chương ba mươi thái độ đại biến chương ba mươi thái độ đại biến hoàng mạng nghe đến đó không nói gì thêm hai người tiếp tục đi tới v u thừa phong lại là phất tay hào vung lên tức giận bất bình thật sự là kỳ quái ngươi nói một cái lớp người quê mùa không có bất kỳ cái gì tài nguyên c ă n cốt lại là hạ đẳng làm sao lại so ta trước phá hạ đây lần này để hắn trở thành thân c h u y ê n đệ tử chúng ta những ngày bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau trong nội tâm thật sự là chán mạn mạn trong lòng n g ư ơ i chăn a v u thừa phong hỏi hoàng m ạ n thản nhiên nói ta vẫn tốt chứ Vũ Thừa h p o ngay lại nói, mạn mạn, nói, ngươi yên tâm, t rất thể thể nhanh liền, có thể phá hạn, n phá đổi kịp cái có có kịp à lúc ớ p người Ngay quê mùa. l này hoàng m ạ n n h ư mày tại sư minh ngươi vẫn là không muốn mở miệng một tiếng lớp người quê mùa lời này để cho người ta nghe không có chút nào dễ chịu nghe thật một chút cũng không có phẩm lớp người quê mùa lại thế nào người ta còn không phải phá hạn trở thành thân truyền là người không thể mắt chó coi thường người khác bị hoàng m ạ n thuyết giáo một phen về sau vu thừa phong biến đổi sắc mặt một chút phản phất là bị thứ gì n h ẹ lại t hầu vất quá hoàng m ạ n là hắn thích n ư nhân hắn cũng không tốt nói cái gì ừ, mạn mạn, ta sẽ cố gắng chỉ chốc lát sau vu thừa phong trông thấy một nhà chỗ ăn chơi cười nói mạn mạn đi ta mang ngươi nghe hát đi nghe nói gần nhất chiêu một nhóm thủy linh nữ tử vu thừa phong chuẩn bị ôm một chút hoàng mạn mềm eo còn không có đ c vào hoàng mạn liền né tránh hoàng mạn có chút tức giận tại sư minh ngươi lại nghĩ ôm ta eo vu thừa phong có chút không biết làm sao liền nói ngay xin lỗi mạn mạn ta ta cũng là không biết chuyện gì xảy ra liền muốn ôm một chút ngươi hoàng mạn lắc đầu tại sư minh chúng ta cũng không phải là tỷ nữ cho nên ngươi nhất định phải tôn trọng ta một chút nếu để cho ngươi ôm eo nói lời từ biệt người nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào tại sư minh trong mắt ta hoàng mạn là tùy tiện như vậy nữa nhân sao nói cho ngươi ta hoàng mạn còn không có tùy tiện như vậy mạn mạn nói rất đúng sư minh về sau chú ý một chút vu thừa phong nói xin lỗi hoàng mạn nhẹ gật đầu t ố t tại sư minh phía trước nhà ta sắp đến liền không đi chơi sáng sớm ngày mai ta còn muốn h ả o h ả o luyện công vu thừa phong thở dài một tiếng sư muội vậy ngươi đi t h ô n g thả thầm hạc về đến trong nhà nhìn xem dệt vải chu vân thầm hạc cầm một chương ngân phiếu đưa cho mẫu thần mẫu thân đây là một trăm lượng ngân phiếu ngươi trước nhận lấy không cần d i ậ t vải quá cơ cổ chu vân giật mình tiểu hạng ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy trên thực tế thẩm hạc trên thân còn có năm trăm lượng bất quá cái này giữ lại đằng sau mua sắm một chút bí dược từ sư phụ trong miệng biết được chỉ có đột phá đến d ị cân h c mới bên ngoài thành có một ít danh k h í cho nên thẩm hạc mục tiêu tiếp theo là mau chóng d ị cân h c mẫu thân yên tâm số tiền này đều là người khác tặng hài nhi đã trở thành hạ quán chủ đệ tử thân truyền thẩm hạc không có đem chính mình chuyện giết người nói ra dù sao tại mẫu thân trong mắt hắn nhưng là một cái an tâm hải tử chu vân nghe được tin tức này lúc này mừng rỡ hạc nhi là thật sao mẫu thân đây đương nhiên là thật sáng sớm ngày mai chúng ta liền dọn nhà đi mà lại chúng ta cũng không cần bị trường tập là lao dịch hai tử ngươi có tiền đồ mẫu thân thật sự là cao hứng chu vân cười nói ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc liền thuê một chiếc xe ngựa kéo một vài thứ đi vào cửa tây bên này một chỗ biệt viện bên trong cái này biệt viện mười phần rộng rãi bên trong đầy đủ mọi thứ h ò non n bộ nước chạy còn có hậu hoa biên phía trước cũng có định viện có thể luyện công những thứ này phía ngoài cửa viện hoàn cảnh cũng rất tốt không phải trước đó chỗ ở hoàn cảnh có thể so sánh được sau đó t h ầ m hạc cùng m â u thân chu vân bắt đầu quét dọn biệt viện tiểu hạc ngươi nhất định phải hảo hảo luyện võ không thể cô phụ sư phụ đối ngươi vung chồng m â u thân yên tâm h ả i nhi khẳng định sẽ cố gắng tiểu hạc nơi này liền giao cho m â u thân thu thập là được rồi đợi lát nữa trong nhà thiếu thứ gì ta đi phiên chợ mua sắm ngươi nhanh đi võ quán luyện võ cũng không thể lười biếng chu vân nói tốt à m â u thân ngươi đừng đi cửa bắc bên kia phiên chợ bên kia chị an không được cửa tây bên này có rất nhiều phiên chợ chị an coi như có thể mẫu thân biết chỉ chốc lát sau thầm hạc liền đến đến v õ quán ngoại viện đông đảo học đ ồ nao nao h chặt tay gặp qua hạc sư minh thầm hạc đi vào nội viện huấn luyện ngay lúc này nhỏ nhắn mưng một bát sền sệt chén thuốc tới cái này nhỏ nhắn chính là sư phụ t h i ế p thân nha hoàn nhỏ nhắn chừng ba mươi tuổi dáng người mượt mà tướng mạo coi như không tệ nhỏ nhắn cô lương hạc sư minh đây là quán chủ cho chế biến chén thuốc ngươi phục d ụ n g đi thầm hạc trước đó liền nghe nói trở thành tân truyền còn có chén thuốc không cần chính mình mua sắm quả là thế thầm hạc lúc này mất vào chỉ chốc lát sau cũng cảm giác thân thể phát nhiệt cái này chén thuốc hiệu quả so với dưỡng huyết canh hiệu quả tốt quá nhiều đoán chừng một bộ chén thuốc giá tiền miễn siêu dưỡng huyết canh sau đó thẩm h ạ t liền nghiêm túc huấn luyện tôi luyện ngoại tình truy phong thủ năm mươi lăm hai nghìn tầm thứ năm tu vi cảnh giới luyện n ụ c phá hạn bộc phát chỉ số mười hai thẩm h ạ t nhìn xuống tiến độ giá trị coi như không tệ tiếp xuống tiếp tục tôi luyện dù sao luyện võ cũng làm ải nước công phu thẩm h ạ t tuy có bảng nhưng càng cần hơn cố gắng một bên khác tống ra bên này tống thạch cái này mấy tin tâm tình không tốt lắm bởi vì công tử nhà họ khâu khâu ngân phá h ạ n thất、bại. tống thạch một mực sầu mi khổ kiểm hắn cùng khâu ra mấy tháng trước đắp tội đ ộ c xà bang một vị cao thủ người này danh hiệu trúc diệp thanh sợ hãi người này trả thù cho nên tống thạch số tiền lớn ủng hộ khâu công tử tu luyện công tử nhà họ khâu một khi phá h ạ trở thành kinh lôi võ quán thân truyền trúc diệp thanh cũng không dám đối bọn hắn hai nhà đ ộ c thủ nhưng khâu ngân thất bại bất quá ngay lúc này tống thạch đạt được một tin tức đó chính là truy phong võ quán ngoại viện học đồ thẩm hạt phá h ạ bị hạ quán chủ mời làm thân truyền làm sao có thể cái này lớp người quê mùa làm sao có thể phá h ạ rồi nghĩ đến thẩm h ạ phá h ạ tống thạ ngồi ở một bên tự lẩm bẩm phu nhân nghe được tin tức này thở dài một tiếng ai bảo ngươi mắt chó coi thường người khác lúc trước ta liền nói hạc tử người này không tệ ngươi nhất định phải bổng đánh n g u y ê n lương lần này tốt đi nhìn ngươi lão mặt làm sao phóng tống thạch đứng dậy cười lạnh một tiếng đã cái này lớp người quê mùa phá hạn còn bị thu làm thân truyền vậy thì có tư cách làm ta con rể ta đi gặp hắn một chút tống phu nhân nhữ mày người ta có thể nguyện ý ha ha loại này lớp người quê mùa tính cách gì ta rất rõ chỉ cần ta tống ra con rể c ả n h ô liu ném đi hắn nhất định đối ta tống ra mang ơn loại này người thành thật ta dễ như trở bàn tay tống thạch tự tin vô cùng chắp tay sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực thầm hạc v u ấ n luyện hoàn tất về sau nhanh chóng quay lại ra trang vừa về nhà cùng mẫu thân bận rộn một phen sau đó làm mấy cái rau xảo mẫu thân còn tại cảm thán nhân sinh biến hóa nhanh chóng ngay lúc này ngoài cửa truyền ra tiếng đập cửa ai thầm hạc cảnh giận nói hạc sư minh là tạ、à? mạn mạn hoang m ạ n thầm hạc mở ra cửa sân nhìn xem hoàng m ạ n nói hoàng sư muội ngươi có chuyện gì a h o à m ạ n nâng cao cổ cao bộ ngực bị bơi ngọt nào nói hạc sư minh ta đây không phải nghe nói ngươi rời nhà mới a cho ngươi đưa một vài thứ hoàng sư muội k h á c h khí cái này có cái gì chu vân đi ra nhìn xem thầm hạc nói tiểu hạc ngươi đứa nhỏ này để người ta cô nương đứng đấy làm gì mau mời tiến đến ăn cơm a thầm hạc lạnh nhạt nói hoàng mạn sư muội tiến đến làm đi hoàng mạn đi đến cùng thầm hạc nói chuyện phiếm trong chốc lát chu vân nhìn xem cô gái đẹp này khoe miệng lộ ra một vòng ý cười con trai mình cũng trưởng thành nàng nhanh chóng đi p h ò n g bếp cho hai người nhất định không gian riêng tư h o à mạn sư muội khắc khí làm đi h o à mạn ngồi xuống nhìn xem thầm hạc nàng hì hì nói hạ sư minh về sau có gì cần có thể nói cho sư muội sư muội trong nhà coi như giàu có thầm hạc lạnh nhạt nói sư muội quá khắc khí ta chỗ này cái gì cũng không thiếu hoàng m ạ n nâng cao g ộ cao bộ ngực lại nói hạ sư minh gọi ta tiểu mạn đi luôn sư muội sư muội quá khắc khí cái này thầm hạc ánh mắt ngưng tụ sau đó nói chuyện phía một phen thầm hạc liền đưa hoàng m ạ n đi ra ngoài hai người tại một chỗ trong rừng cây nhỏ đi tới thầm hạc âm thầm quan sát một chút hoàng m ạ n dáng người nàng một thân trang phục vàng nhạt máy dài dáng người hoàn mỹ bị phát họa ra đến còn tản ra mê người mùi thơm cơ thể làn da cũng rất trắng bộ ngực cũng cổ cao vợ mông cũng rất kiệt xuất bể lên nói như thế nào đây nhan giá trị vẫn là có thể nhưng tính cách nhà không phải hắn đồ ăn hoang m ạ n vừa đi vừa cười hạc sư minh ngươi mặc dù trở thành thân truyền nhưng một điểm không có kiêu ngạo cùng sư m ộ i nói chuyện phiếm vẫn là như vậy câu thúc là có chút thẩm hạc lạnh nhạt nói hạc sư minh kỳ thật ta không có cao như vậy lạnh ta người này rất tùy tiện hạc sư minh có thể thả tùy tiện một chút không cần câu nệ như vậy h o a m ạ n mí môi nở nụ cười xinh đẹp chương ba mươi mốt đầu góc vấn đề chương ba mươi mốt đầu góc vấn đề t h ả tùy tiện một chút thầm hạc nhìn xem vị này mềm mại mỹ nữ h o à n g mạng nghiêm túc gật đầu đúng vậy à hạc sư minh ta không phải nói a ta người này rất tùy tiện sư muội ta rất thân hòa rất tiếp địa khí ta cũng không giống như những nữ nhân kia cùng đi ra liền muốn đi đắt đỏ tiêu phí nơi trốn đến phụ trợ chính mình để cao mình địa vị ta cùng hạc sư minh dù là tại bờ ruộng ngồi lấy năm sao ta cũng vui vẻ thầm hạc nghe đến đó trong lòng cười không nói cũng lười bạch trần xem ra là ta trước kia không hiểu rõ lắm hoang m ạ n sư muội ta còn tưởng rằng hoang m ạ n sư muội rất cao lanh đây không nghĩ tới như thế giản dị tự nhiên hoàng mạng nghe đến đó sắc mặt không khỏi xấu hổ nào có là hạc sư minh không hiểu rõ ta mà thôi thầm hạc đưa hoàng mạng đi ra khỏi rừng cây toàn tức nói hoàng mạng sư muội ta sẽ không t i ễ n người còn muốn trở về luyện công những thứ này hoàng mạng nhẹ gật đầu được hạc sư minh hôm nào ta lại ư ớ c sư minh cùng đi ra chơi chơi cái gì thầm hạc hỏi hoàng mạng cười cười cái gì tốt chơi liền chơi cái gì thôi đạp thanh à nghe hạ đều có thể xem ra hạc sư minh khẳng định không có đi ra ngoài chơi qua thầm hạc cười cười không còn tiếp tục cái đề tài này mà lại hắn cũng không muốn cùng hoàng m ạ n nữ nhân này thâm giao loại nữ nhân này cạn giao là đủ đây không phải thẩm hạc hẹp h ỏ i hạ người gì dùng dạng gì thái độ đối đ ã i chính hắn trong nội tâm cũng có một cây cái cân chính mình khi yếu đ ớt giống hoàng m ạ n nghe n ó n g cái sự tình đều bị đánh đỉnh đầu mặt quát lạnh dừng lại bây giờ chính mình cường đại một chút liền trở nên tiểu gia bích ngọc ôn nu đến cực điểm cho nên nàng căn bản không phải thẩm hạc đồ ăn đương nhiên hiện tại thẩm hạc cũng không có tâm tư nhi nữ tình trường cố gắng luyện thích võ mới là v ư n g đạo tương lai còn thiếu nữ nhân hoàng m ạ n sư muội hôm đó sau lại nói đi t h ẩ m hạc đối với hoàng m ạ n mời hắn đi ra ngoài chơi sự tình đưa cho một cái trả lời vậy liền ngày sau hay nói hoàng m ạ n nghe được ngày sau hay nói nhẹ gật đầu ừm hạc sư minh hôm đó sau lại nói nhìn xem hoàng m ạ n rời đi t h ẩ m hạc lắc đầu sau đó nhanh chóng trở về chính mình trong sân trở lại trong v i ệ n chu vân cười cười hạc nhi ta nhìn cô nương tia tướng mạo không tệ cái mông cũng lớn đối ngươi cũng nhiệt tình ngươi niên kỷ cũng trưởng thành nếu không đ à m một cái mẫu thân ngươi nói đ ù a cái gì chúng ta không thích hợp thầm hạc lạnh nói được thôi ngươi so mẫu thân t h n g minh n h ữ n g chuyện này ngươi liền tự mình làm chủ mẫu thân bất quá hỏi bất quá ngươi nói chuyện về sau cần phải nói cho mẫu thân biết để mẫu thân nhìn xem thế nào chu vân nói yên tâm mẫu thân về sau trước tiên mang về cho mẫu thân nhìn sau đó chu vân thu thập xong liền nghỉ ngơi đi thầm hạc tại trong định viện tiếp tục mài nước công phu vận chuyển khí huyết đứng như có gỗ cùng thi triển đấu pháp dạng này tài năng tam vị nhất thể khai phát được thân tôi luyện l ư ỡ n gân thừa dịp hiện tại đại thụ tốt hamas thầm hạc phải nhanh một chút đột phá dịch cân trạng thái không phá dịch cân vẫn là yếu gà tồn tại một bên khác hoang m ạ n đi tại trên đường cái quen miệng lộ ra một vòng ý cười ngay lúc này phía trước xuất hiện mấy người chính là vu thừa phong bọn người ngay tại đi dạo chợ đêm v u m i n h đây không phải là hoàng mạn a ngươi thích nữ hải tử v u thừa phong ánh mắt ngưng tụ các ngươi ngược lại là hảo nhãn lực ta còn không có trông thấy tối nay chợ đêm náo nhiệt còn có hoa hội đèn lồng v u m i n h không bằng thừa cơ hội này thổ lộ đi sau đó lại cầm xuống nàng mấy người nói v u thừa phong ánh mắt ngưng tụ nhẹ gật đầu được thôi chỉ chốc lát sau vua phong ánh mắt ngưng tụ nhẹ gật đầu được thôi chỉ chốc lát sau vua suy nghĩ gì thời điểm đi mời thẩm hạc ra ngoài du n g o ạ n kết quả bị vu thừa phong cho quấy r à y nàng lập tức lộ ra không vui vu sư minh ngươi làm gì a nhất kinh nhất sạn mạn mạn ta nhìn ngươi có chút ngẩn người đây nói đi chuyện gì hoàng mạn sắc mặt có chút lạnh lùng nói sau đó vu thừa phong liền hướng hoàng mạn thổ lộ hoàng mạn đôi mắt hiện lên chắn g h é t bất quá nàng cũng không tốt đắc tội vu thừa phong chỉ có thể chậm dãi nói vu sư minh ngươi người rất tốt thật rất tốt nhưng chúng ta thật không thích hợp ngươi vẫn là đi truy cầu người khác đi sau khi nói xong hoàng mạn bước nhanh rời đi vu thửa phong phía sau lưng giấu một chùm hoa tươi cũng trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất cả người ngây n g ợ a như phong đứng tại làng tiểu bên trên hắn nghĩ không minh bạch rõ ràng trước đó hoàng m ạ n đều chuẩn bị đáp ứng làm hắn bạn nữ làm sao lập tức liền thay đổi hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không minh bạch ngày thứ hai sáng sớm t h ẩ m hạc sớm đi nội viện sau đó lợi dụng khí giới cố gắng tôi luyện cơ bắp t h ẩ m hạc nhìn một chút số liệu bảng ân cũng không tệ lắm lại lưu động tăng lên một chút hạ tòng phong ngồi tại trên ghế bành đi đến nội viện sân huấn luyện địa lại chỉ điểm một phen thầm hạc tuất nghỉ ngơi một hồi, đi phục dụng chén thuốc. t hạc m h lại uống b á t sền sệt chén thuốc đúng rồi hạc tử ngày hôm nay ngươi mấy vị sư minh sư tỷ muốn trở về đến lúc đó nhận thức một chút thầm hạc nhẹ gật đầu trong lòng cũng là chờ mong chính mình mấy vị sư minh sư tỷ là hạng ư ờ i gì tu vi chỉ sợ cũng là bước vào dịch cân cấp độ đi rất mong đợi sau đó thầm hạc lại tiếp tục tại nội viện tôi luyện ngay lúc này nha hoàn g nhỏ nhắn đi vào thầm hạc bên này hạc sư minh bên ngoài có người t ì m ngươi thầm hạc nhữu mày nhỏ nhắn là ai a là tống gia gia chủ tống thạch thầm hạc nhữu mày người này hắn không quá ưa thích rất buồn、ôn. bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đi gặp một chút đi chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi vào bên ngoài tống thạch một thân rộng lớn cầm ý trường bảo nhìn xem thẩm hạc nói đi t h ô i tiểu tử đi nên xuân lâu chúng ta nói một chút tiến vào quán rượu sau tống thạch gan bài một bàn thẩm hạc chắc tay tống tiền bối không biết ngài tìm ta có chuyện gì còn xin nói thẳng tống thạch cười cười không nghĩ tới ngươi đầu này lớp người quê mùa có thể phá h ạ trước đó ta số tiền lớn áp khâu ngân kết quả khâu ngân là cái phế vật dùng nhiều như vậy tài nguyên còn không cách nào đ ư ợ phá không đổi kịp ngươi đầu này lớp người quê mùa lợi hại sửng sốt chính mình phá h ạ trở thành hạ quán chủ thân truyền thầm hạc nghe đến đó mặt mày lạnh lẽo lớp người quê mùa mẹ nhà hắn nào có người nói như vậy thầm hạc cảm giác người này đầu góc giống như là có vấn đề đồng dạng bất quá xem ở là tống linh phụ thân phần bên trên thầm hạc cũng không nói cái gì tống tiền bối xin ngài nói chính sự tống thạch nghe đến đó cười cười à suýt nữa quên mất chính sự là như vậy tiểu tử ngươi bây giờ phá h ạ thành hạ quán chủ thân truyền ngược lại là có tư cách làm ta tống ra con rể tới nhà ta nguyện ý để ngươi cùng nữ nhi của ta kết giao có tư cách chương o n n rể tới à Thầm h h đến ba mươi ộ t mặt hai m h hạ lão ủy chương ba mươi hai hạ lão ủy thầm hạc nghe đến đó trong lòng cười lạnh một tiếng người này sợ không phải có ma bệnh đầu óc có vấn đề đi lúc nào đáp ứng làm hắn con rể tới nhà không đợi t h ẩ m hạc nói chuyện tống thạch lại vỗ t h ẩ m hạc bà bai trước đó nhìn ngươi một mực không vừa mắt cảm thấy ngươi là lớp người quê mùa m ù t đầu bây giờ nhìn tại ngươi phá h ạ trở thành hạ quán chủ thân chuyển phần bên trên ta ngược lại thật ra thuận mắt một chút t h ẩ m hạc khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười cũng không có nổi giận ngược lại cảm thấy cái này tống thạch càng ngày càng già đáng yêu tống tiền bối ngài tiếp tục giảng tống thạch cười nói ta cũng không có gì để nói chính là ngươi có tư cách làm ta tống ra con rể ngươi có thể cùng linh nhi kết giao ta sẽ không ngăn cản thầm hạc bất đắc dĩ cười, cười chậm dãi đứng vậy tống tiền bối ngươi chỉ sợ là sai lầm một việc. tống thạch xứng sở chuyện gì ta lúc nào nói qua muốn làm ngươi tống ra con rể tới nhà lúc nào nói qua muốn cùng con gái của ngươi kết giao sau khi nói xong t h ẩ m hạc c h ắ p tay tống tiền bối cáo tử t h ẩ m hạc lúc này quay người xuống lầu tống thạch đứng tại chỗ mậu b ư ớ c lại mậu b ư ớ c phản phất là chính mình nghe lầm đầu d ạ n một lát hắn mới phản ứng được lớp người quê mùa ngươi làm thật không làm ta tống ra con rể nhưng mà t h ẩ m hạc sớm đã đi xa đi tại dọc đường t h ẩ m hạc lắc đầu hắn càng ngày càng cảm thấy cái này tống thạch đầu ó c có vấn đề thật sự là ma bệnh t hắn, hắn m h ngược lại là rất kỳ quái đầu góc như thế có mau bệnh người sinh nữ nhi tướng mạo vẫn được thẩm hạ suy nghĩ một chút đoán chừng tống linh là gì chuyển tống phu nhân đi tống phu nhân ôn nhu hào phóng đội bạn tư thái cũng rất tốt hay là tống linh không phải thân sinh bất quá vẫn là câu nói kia tống linh mới đầu đối với hắn vẫn được thẩm hạ cũng liền không mang thủ đem hắn trở thành một cái đầu góc có vấn đề người đi ngược lại là khâu ra khâu ngân người này thẩm hạc nhưng không có quên t h ủ nhớ kỹ đ â y này chỉ chốc lát sau thẩm hạc trở về tới bên trong võ quán v i ệ n tâm tình y nguyên tốt đẹp dù sao cũng không có đem tống thạch để ở trong lòng tống thạch bên này trở lại phụ đệ mình bên trong sau đó cùng tống phu nhân giảng vấn đề này nguyên thoại thuật lại một lần tống phu nhân s ữ n g sở lúc này giận m ắ n g tống thạch là đồ con lợn gấp tống phu nhân đều khóc tống thạch gả cho ngươi nhiều năm như vậy ta thật sự là chịu đủ ngươi thật sự là đồ con lợn đùng dạng những năm gần đây cũng là bởi vì ngươi cái này hám i ệ m Đắc tội nhiều ít nhiều người. phu nhân không nói cái này cái này lớp người quê mùa còn cùng ta ngạo lên ngày sau có hắn hối hận phu nhân bớt giận tiêu c ụ c sự tính ta đằng sau lại nghĩ biện pháp tống thạch nhìn xem phong vận vẫn còn phu nhân muốn cả sống một chút tống phu nhân tránh thoát đ ừ n g đụng ta về sau mơ tưởng đụng ta một chút một bên khác truy phong võ quán bên trong nội v i ệ n đại đường bên kia xuất hiện ba người hai nam một nữ ba người chắc tay gặp qua sư phụ hạ thòng phong nhìn xem ba người trở về đứng dậy trở về sau thanh sơn đây ba người nói đại sư minh còn tại đằng sau xem chừng ngày mai trở về hạ t ò n g phong nhẹ gật đầu đi cái này hai nam một nữ nữ tên là lý anh lạc là hạ t ò n g phong thân truyền nhị đệ tử lý anh lạc tướng mạo không tệ đinh phi tiên tóc mai rắn người h i ể u điệu lôi chân dài một thân trang phục áo đỏ chính là ngực có chút nhỏ nhưng tuyệt không phải thường thường không có gì lạ loại kia hai người khác một người dáng dấp có chút khờ hắc rất tráng hắn cứ gọi hàn thiết hạ t ò n g phong thân truyền tam đệ tử thân truyền tứ đệ tử gọi chu phong cao gầy keo ngay lúc này chu phong cười cười sư phụ nghe nói ngài lại thu một vị thân truyền mà lại thời gian ngắn liền phá h ạ vị sư đệ này ở đầu a hàn thiết cũng là hứng thú đúng vậy a sư phụ thu bảo bối đồ đệ mang ra chúng ta nhìn một cái lý anh lạc cũng là m í môi trong khoảng thời gian này nguyên lai sư phụ lại thu một vị thân truyền vậy ta đây cái làm sư thị khẳng định phải nhìn xem chỉ chốc lát sau hạ tầng phong liền chuyển thẩm hạ c tiền đến thẩm hạc đi vào đại đường nhìn xem hai nam một nữ hạ tầng phong lúc này giới thiệu đây là ngươi nhị sư t h lý anh lạc đây là ngươi tam sư min h à thiết tứ sư minh trụ phong thẩm hạc nhìn xem ba người từng cái chắc tay gặp qua chu sư minh gặp qua hàn sư minh gặp qua lý sư tỷ hàn g tiết h chu phong nhẹ gật đầu hạ sư đệ nghe nói ngươi chịu khổ nhọc không biết ngày đêm khổ tu hiện tại xem ra đúng là như thế hai vị sư minh quá khen lý anh lạc đi đến thẩm hạc bên cạnh đánh giá một phen thẩm hạc cũng âm thầm đánh giá vị này nhị sư tỷ nhị sư tỷ nhan giá trị cũng không tệ lắm chính là ngược không lớn hạ sư đệ lần này trở về vội vàng ngược lại là không có mang cho ngươi lễ vật gì hàn g tiết h cùng chu phong cười cười sư tỷ ngươi không nói chúng ta ngược lại là quên đi sư đệ mới vừa vào cửa Bạn trong a ta tay, tay Anh Hai y Vậy lễ lý. lễ Lý là lên lời là chúng còn không có chuẩn bị. Thầm hạc chắc các khắc được, có. cưỡng ngực, cũng không Thầm minh không nhất định phải thề minh khẳng định người bạn son nói. nói, đến tỉ, sát t có. quá bị. bộ vị sư sư sư lúc nhất thời thầm hạc cảm thấy ấm áp hai vị sư minh cùng lý sư tỷ không giống như là trang loại kia thầm hạc từ ba người biểu lộ nhìn ra được ba người bọn họ vô cùng chân thành chỉ chốc lát sau bốn người tới nội viện luyện võ trường bên này ba người thay nhau chỉ điểm thầm hạc rất chân thành chỉ điểm cũng rất chiếu cố thầm hạc Một buổi ố ngay n ư được biết từ sư ờ i liền biết Minh tiểu Vi, thiết là quen cũng Phong, chính là dịch cân tiểu thành Vi. hàng thuộc. Chu Tu Thẩm từ t hạc dịch m Minh, sư sư tiểu đại cũng cân thành. Nhị sư tỉ lý Anh lạc, là dịch cân đại thành. n dịch dịch Lạc, g là Lý là tỉ a lúc này hàng thiết vỗ thẩm hạc bả vai ở một bên đệ thấp lấy thanh âm hạc tử đừng nhìn ngươi nhị sư tỷ người ự này nhất bao che cho con bị khi phụ nàng khẳng định rút ngươi ra mặt lý anh lạc đi tới nhìn xem thẩm hạc nói hạc tử sư đệ hắn nói gì với ngươi đây thẩm hạc cười cười nhị sư tỷ tham sư m i n h nói nói ngươi xinh đẹp lý anh lạc chậm dài nói ta vậy mới không tin đúng hạ tử có hay không ai khi dễ ngươi nói cho ta ta đánh hắn này cũng không có thầm hạ sờ lên cái mũi một bên khác cửa tây một chỗ hào h ò a phủ đệ nơi này là đ ộ c xà bang bang chủ phủ đệ một vị nam tử trung niên ngồi trên ghế người này chính là đ ộ c xà bang bang chủ nghiêm lạc thiết ngoại hiệu lạc thiết đầu nghiêm lạc thiết phất phất tay để cho thủ hạ chuyển một người tiến đến chỉ chốc lát sau một vị người mặc cầm ý công tử ca đi đến phu thân cái này cầm ý nam tử chính là thiếu ban g chủ nghiêm hưởng vị này thiếu ban g chủ tại độc xà bang cũng có một cái danh hiệu đó chính là rắn u ô i chuông phụ tử có một cái điểm giống nhau đó chính là đất á c chuẩn bị một chút lấy mọn mang chút diệp thanh cùng đi truy phong v õ quán ừng phụ thân đây là vì sao hạ quán chủ thu một vị thân truyền chúng ta phải đi chúc mừng một chút lạc thiết đầu nói nghiêm hưởng lắc đầu phụ thân một cái v õ q u á n thôi để chúng ta đi chúc mừng nghiêm lạc thiết gõ bản một cái nói vô c h i ngươi biết cái gì giang hồ không phải chém chém giết riết mà là đạo lý đối nhân xử thế phụ thân ta đương nhiên biết cái này lý nhưng một cái võ quán mà thôi phụ thân thế nhưng là nhất bang chi chủ đây hạ tòng phong còn có một cái ngoại hiệu ngươi không hiểu hắn phụ thân hắn cái gì ngoại hiệu hạ l a o quỷ độc x à bang chủ thản nhiên nói thiếu bang chủ lắc đầu phụ thân ta không hiểu nhiều hạ l a o quỷ ba chữ này không phải thổi ngươi không cần hiểu dù sao không t r e o chọc hắn là đủ độc x à bang chủ trầm dai nói đương nhiên chúng ta cũng không cần sợ hắn những năm này thực lực của ta cũng có chỗ đột phá vẫn là câu nói kia đây là đạo lý đối nhân sự thế đi tốt thuận tiện chúng ta tại cửa tây triển khai hoạt động chương ba mươi ba có thể vừa có thể cầu chương ba mươi ba có thể vừa có thể cầu ngày thứ hai sáng sớm t h ẩ m hạc thật sớm liền đến đ ế nội n viện tôi luyện chu phong sư minh hàn thiết sư minh cũng tới sớm a hạc sư đệ hai vị sư minh sớm t h ẩ m hạc chắc tay ngay lúc này chu phong từ ống tay náo bên trong lấy ra một cây trùy thủ sư đệ tiếp được t h ẩ m hạc tiếp được trùy thủ này xướng sở chu sư minh đây là đương nhiên là sư minh đưa cho ngươi bạn tay lễ t r ù thủ này chính là huyện thiết chế tạo thành tên là trầm long chém sắt như chém b ù n ngươi thử nhìn một chút thầm hạc rút ra chạm lòng dao găm đ ố i cọc sắt b ạ c h một cái cọc sắt một góc nhẹ nhõm bị gọt sạch thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng cái này chạm lòng dao găm thật sự là trí bảo quả nhiên chém sắt như chém b ù n đa tại chu sư minh thầm hạc đặt ở bên hông không cần k h á c h khí hàn thiết hít mắt đưa cho thầm hạc một cái tinh xảo hộng ngươi mở ra xem một chút đi thầm hạc mở ra xem bên trong là năm tấm trăm lượng ngân tiền giấy hết thẻ năm trăm lượng hàn sư minh cái này h ạ tử thu cất đi ngươi bây giờ vừa phá hạ tiếp xuống ch hàn thiết nói thẩm hạc trong lòng ấm áp lúc này nhận năm trăm lượng ngân phiếu hai vị sư minh đối với mình tốt thẩm hạc yên lặng ghi t ạ c trong lòng hàn thiết cười nói ngươi nhị sư tỷ lập tức liền m u ố tới cũng chuẩn bị cho người bạn tay lễ hàn thiết vừa nói xong lý anh lạc q u ậ n lại tóc dài một thân trang phục váy đỏ nổi bật ra hiệu điệu dáng người lộ ra phá lệ mê người hạc tử đến đưa cho ngươi thẩm hạc mở hộp ra xem xét bên trong đặt vào ba viên màu đỏ viên đ a n dược anh lạc sư tỷ đây là n g i n g ê n đan có thể tăng cường ngươi khí huyết cường cân k i ệ n cốt là ngày sau phá vỡ dịch cân cảnh giới đánh xuống cơ sở nhớ lấy một tháng chỉ có thể phục d ụ n g một viên tài năng hảo hảo hấp thu hàn thiết thất vọng cười nói hạc sư đệ cái đồ chơi này ba trăm l ư ợ n g một viên sư tỷ đối với chúng ta như vậy keo kiện đối ngươi hảo phóng như vậy sau đó hàn thiết cùng chu phong đi một bên khác đối lợi đi ba trăm l ư ợ n g một viên ba viên tiếp cận ngàn l ư ợ n g thầm hạc rung động trong lòng đây cũng quá đắt đa tạ anh lạc sư tỷ các loại ngày sau sư đệ phá vỡ dịch cân kiếm lời đồng tiền lớn cũng phải cấp sư tỷ mua bạn tay lễ đương nhiên còn có hai vị sư minh thầm hạc chân thành nói thật lý anh lạc hé miệng cười một tiếng nhìn xem mỹ mỹ anh lạc sư tỷ thầm hạc chân thành chắc tay đương nhiên sư đệ người này từ trước đến nay tri ân đồ bao được rồi thật sự là đảng hoàng sư đệ sư tỷ mới không muốn báo đ á p đây lý anh lạc rút ra một thanh thép t i n h trưởng kiếm vi sai kiếm pháp kiếm pháp phiêu giật linh động khi thì dường như sấm xét một kiếm điểm tại một tôn thiết nhân cái cọc bên trên thân kiếm lúc này xuyên qua thầm hạc thầm nghĩ trong lòng nhị sư tỷ lý anh lạc thật là lợi hại kiếm pháp không hổ là dịch cần đại thành vừa rồi một kiếm kia đâm về hắn hắn căn bản là không có cách mau né chỉ có thể bị một kiếm mất mạng xem ra phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đột phá dịch cân thầm hạc thật sâu cảm nhận được thực lực mình có yếu mặc dù sư phụ mấy vị sư h i n h sư tỷ đối với hắn đều rất không tệ nhưng hắn vẫn là không có cảm giác an toàn tay mình nắm thực lực mới là an toàn nhất ngay lúc này nha hoàn nhỏ nhắn đi vào nội viện luyện võ trường mấy vị sư h i n h sư tỷ quan chủ truyền cho các ngươi đi qua chỉ chốc lát sau mấy người đi tới hạ tầng phong bên này gặp qua sư phụ đều ngồi đi đợi lát nữa có khách muốn lên cửa mấy người x ư sở sư phụ ai vậy tới liền biết quả nhiên một vị người mặc cầm ý tuổi trẻ nam tử mang theo một vị thủ hạ dẫn theo q u à tặng đi tới vị này cầm ý tuổi trẻ nam tử chính là đ ộ c xà bang thiếu ban chủ ngoại hiệu rắn đ u ô i trông tên thật nghiêm hưởng gặp qua hạ quán chủ hôm nay thụ gia phụ căn dặn đến đây chúc mừng hạ quán chủ lại thu hoạch một vị thân truyền hạ t u á n phong cười nói nghiêm bang chủ khách khí đ ộ c xà bang tâm ý lao phu liền nhận nghiêm hưởng ánh mắt quét về phía hạ quán chủ mới thu thân truyền đệ tử đi thầm hạc đưa tay biểu thị kính ý sau đó nghiêm hưởng cùng hạ quán phong nói chuyện viếm vài câu nghiêm hưởng liền chắp tay cáo lui hạ q u a n chủ tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo tối nay chúng ta đ ộ c xà bang muốn động hai cái gia tộc cho nên trước hết đi cáo lui hạ còn phong h í ế mắt các người đ ộ c xà bang lại coi trọng cái nào hai khối bánh gạ t ộ i a hạ q u a n chủ lời nói này chúng ta đ ộ c xà bang tội ác t ạ i trời thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta đ ộ c xà bang có một vị thủ hạ đắc lực thần bí tử vong cuối cùng t r a được là khâu ra cùng tống ra hai cái này tiểu gia tộc làm nếu như không báo thù này vậy chúng ta đ ộ c xà bang mặt mũi ở đâu thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nghĩ đến tống thạnh hôm qua nói với hắn những lời kia quả nhiên là đắc tội đọc xà b hạ tòng phong cười nói điều này cũng đúng đúng rồi hạ quan chủ hai cái này tiểu gia tộc không có quan hệ gì với hạ quản chủ a nghiêm hưởng chắp tay nói hạ tòng phong lạnh nhạt nói hai nhà này cũng không lão phu thân truyền nghiêm hưởng ghi mắt lộ ra tiếu dung t ố t sau khi nói xong nghiêm hưởng mang theo thủ hạ trúc diệp thanh nhanh chóng rời đi rời đi về sau lý anh lạc mí môi sư phụ cái này đ ộ c xà bang muốn đối hai nhà này động thủ a đ ộ c xà bang đưa tay càng ngày càng dài hàng thiết nhẹ gật đầu đúng vậy à còn có cái này cự kỉnh bang cũng là như thế tay càng ngày càng dài hạ tòng phong hiếm mắt đ ộ c xà bang là xấu nhưng câu ra các loại cũng chưa hẳn là người tốt các ngư i dụng tâm luyện võ là được không cần quan tâm những chuyện này đây không phải chúng ta có thể quản không có đ ộ c xà bang còn có độc long rút không có độc long rút còn có dao long rút đám người nhẹ gật đầu chỉ chốc lát sau cựu kinh bang thiếu chủ giả nhân cũng tới cũng đưa lên một phần lễ mọn gặp qua hạ tiền bối gia phụ để cho ta đến đây đưa một chút lễ vật còn xin hạ tiền bối nhận lấy cựu kinh bang chủ tâm ý lao phu nhận vậy văn bối sẽ không phải dày xin được cáo lôi trước cựu k n h bang thiếu chủ hướng phía hạ tòng phong chắc tay sau đó lại hướng phía thẩm hạc bọn người chắc tay hạ tòng phong nhìn xem chính mình vốn bị thân t r u y ề n chậm rãi nói hôm nay tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể để người khác tôn trọng độc xà bang động thủ cũng phải hỏi thăm phải chăng có lao phu thân t r u y ề n cái này hai đám bất kể thế nào phết lối cũng không dám động lao phu người đây chính là lao phu mặt bài lý anh lạc chắc tay n ấ y mắt thì t h ì nói vẫn là sư phụ lợi hại hàn thiết cũng là sư phụ bạc khí t h ẩ m hạc cũng là chắc tay nói m ô n g ngựa nói chu phong ngược lại là giàu dĩ không vui sư phụ chúng ta liền không thể ngăn cản độc xà bang giết cho ta luyện võ không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa à? vừa nói xong hạ tòng phong bọn tới xuất hiện tại chu phong trước mặt doa đến chu phong run run một chút r u n m ộ t đầu ai nói cho ngươi luyện võ là hành hiệp trượng nghĩa ngươi có cái này năng lực hành hiệp trượng nghĩa hạ tòng phong lại lạnh lùng mà nói lời ta nói không dễ nghe cũng đừng cảm thấy ta người này nhân tâm đã các ngươi là ta thân t r u y ề n lao phu liền có cần phải nói một câu không có năng lực đừng can thiệp vào không phải sẽ chết nếu như có một ngày các ngươi có thể đánh lượt khai nguyên vô địch ủ có thể giết khai nguyên nội thành cự đầu lấy ngươi vi tôn ngươi muốn làm thế nào lao phu tuyệt không n ă n đón một câu có thể vừa có thể c ậ u mới sống được lâu thầm hạ ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng có thể vừa có thể c ậ u mới sống được lâu học được học được ngay lúc này nhỏ nhắn lại tới quan chủ thống khâu hai vị gia chủ muốn gặp lại hạ tầng h p h o n g cơ cơ ống tay á o các người xuống dưới tu lượt đi đám người nhao nhao cáo lui ngay sau đó ba người tại nhỏ nhắn chỉ dẫn xuống tới đến đại đường ba người này chính là khâu đường phong vận vẫn còn khâu phu nhân cùng thống thạch ư ơ n g ba mươi b ố phong vận bất còn chương ba mươi b ố phong vận bất còn c â u đường c h ắ p tay hạ q u a n chủ tống thạch cũng cung tình nói hạ q u a n chủ quấy dậy hạ t o n g phong uống một ly t r à cũng không có gọi ba người ngồi mà là thản n h i n nói nói đi chuyện gì c â u đường ấp ú n g nói hạ q u a n chủ chúng ta đắc tội độc x à bang độc x à bang đoán chừng muốn đối hai nhà chúng ta đ ộ c thủ có thể hay không giúp chúng ta một tay chúng ta nguyện ý ra một nghìn lượt bạc hạ q u a n chủ tu vi cao thâm nếu vì chúng ta ra mặt độc x à bang nhất định không dám đụng đến bọn ta tống thạch nói hạ t o n g phong cười cười hai vị giang hồ ở giữa chem chém rết rết l a phu chưa từng hỏi đến lão phu chỉ là một cái mở võ q u á n thôi lão phu cũng không có lớn như vậy mặt mũi trở về đi khâu đường cao mày hạ q u á n chủ ngài võ công cao thầm cửa tây ai không biết còn xin hạ q u á n chủ xuất thủ cái này độc xà bang không phải người tốt lành gì n h a hạ q u á n chủ trơ mắt nhìn chúng ta khâu ra như thế cái tính mạng bị độc xà bang đánh chết à. hạ tòng phong cười nói độc xà bang không phải là cái gì người người tốt các ngươi khâu ra khi nam phép nữ làm chuyện xấu còn ít sao khâu đường biến sắc khâu phu nhân h í mắt vỗ xuống chồng mình bạ bay ra hiệu hắn lui ra khâu phu nhân đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng vội vàng chắp tay hạ quán chủ nếu như ngươi thấy chết không cứu hai nhà chúng ta xong đời kia độc xà bang nhất định sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một ước hiện tại ngã quỵ chính là hai nhà chúng ta ngày sau độc xà bang cũng sẽ đối hạ quán chủ võ quán độc thủ không bằng chúng ta liên thủ d i ệ t độc xà bang hạ t u á n phong trong lòng cười lạnh một tiếng muốn đem hắn kéo xuống nước cho là hắn hạ tòng phong là ba tuổi tiểu hải không có ý tứ hạ mẫu người không giành quản các ngươi nhàn sự hạ tòng phong đứng dậy chắp tay sau lưng lạnh lùng nói k â u phu nhân gặp hạ t ò n phong không giới câu lại triển khai thế công hạ quán chủ ngài thật thấy chết không cứu ai cũng biết hạ quán chủ có năng lực địch nổi độc xà ban g ban chủ nếu như thấy chết không cứu hạ quán chủ thanh danh cũng liền hủy đến lúc đó truy phong võ quán chiêu bài cũng mất tương lai khẳng định không người đến người võ quán lưỡi võ hạ tòng phong cười cười nữ nhân này còn đạo đức bắt cóc lên đạo đức bắt cóc ta khâu phu nhân tự tin mà nói không sai thiếp thân cũng thực sự không có cách nào cho nên muốn dùng đạo đức bắt cóc hạ quán chủ bước hạ quán chủ hạ tràng ngay lúc này hạ tòng phong đột nhiên b ọ c tới vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại phong vẫn còn khâu phu nhân bên cạnh sau đó ống tay nào bung lên một bàn tay đập bay khâu phu nhân còn chưa rơi xuống đất hạ tòng phong tựa như một đạo quỷ bị bàn tay lớn bắt lấy khâu phu nhân ngực trực tiếp dơ cao giữa không trung quan chủ bớt giận bớt giận khâu đường run l y bậy không ngừng cầu xin tha thứ tống thạch cũng là nói hạ quan chủ bớt giận hạ tòng phong đem khâu phu nhân ném xuống đất lạnh lùng nói đạo đức bắt cóc ta các n g ư â i n h ư n g biết ta hạ tòng phong lai lịch không không biết mấy người bôi cái chán mồ hôi lao tử năm đó giết người so độc xả bang nhiều hơn thứ đồ gì còn muốn đối ta đạo đức bắt cóc cũng ngay lập tức mười cái hô hấp bên trong nếu như bị ta nhìn thấy ta liền thay đọc x à bang giải quyết các người đi nhìn xem hạ tòng phong phát ra sát khí ba người cũng là không dám dừng lại n h a o n h a u chắp tay cáo lui ba người cáo lui về sau hạ tòng phong h ừ lạnh một tiếng thứ đồ gì lao phu còn tại hồ thanh danh hạ lao quỷ nhưng từ không quan tâm thanh danh ngay lúc này hạ tòng phong ánh mắt quét qua nhìn lâu như vậy đã nghiền không có thầm hạ c quy củ đi ra chạy chậm đến hạ tòng phong trước mặt sư phụ ba khí tiểu tử ngươi không hào hào l u y ệ võ nghe lén sư phụ ta không có nghe lén đồ nhi quá mót đi nhầm địa phương thầm hạc cười nói Cút. hạ t o à n g phong huy động ống tay á o đồ nhi cáo lùi thầm hạc bàn chân môi mỡ cấp tốc trượt bất chi bất giác màn đêm b u ô n g xuống tối nay cửa tây không phải như vậy thái bình tống ra bên này tống thạch chia binh hai đường đường vợ nữ đ à o t ẩ u chính mình độc chiến độc xả bang trúc diệp thanh Trúc Thanh Diệp、Thành、bên này cũng chia phải mấy cái phá hạn cao thủ đuổi theo giết tống thạch thế nữ đánh giết tống thạch về sau trúc diệp thanh lại đuổi theo giết khâu ra đội chủ nhà tống p u nhân tống linh hai người điên cùng đặc mệnh làm sao vẫn là bị độc xả bang bốn cái phá hạn cao thủ đổi kịp mẹ con này thật sự là phong vận vẫn còn ha ha ha ha các huynh đệ tống phu nhân tư thái quá mềm ta muốn như thế nào ba người các ngươi hưởng dụng tống tiểu thư một cái độc xà bang thành viên nói mặt khác ba cái độc xà bang phá hạn cao thủ cười cười đi thời khắc này tống phu nhân đích thật là phong vận vẫn còn y ê u mềm mại tư thái gỗ cao bộ ngực bởi vì không ngừng đ ặ m bệnh trước ngực quần áo đều có chút rộng mở cho nên lộ ra trắng hoa hoa một mảnh tống phu nhân ô n g ự c ta chính là chết cũng sẽ không để các ngươi làm bẩn tống linh cầm trong tay trường kiếm che chở mẫu thân không ngừng lùi lại hai nữ vẫn là bị trói lại sau đó đưa đến một chỗ rách dưới đạo quan bên trong bốn người thưởng thức mẫu nữ dáng người đang chuẩn bị động thủ ăn thịt ngay lúc này đằng sau lại tới một vị độc xà bang thành viên v â n v â n mẹ con này như thế c ự c phẩm không uống chút rượu t r ợ t r ợ hứng vị này độc xà bang thành viên tay nâng một vỏ rượu ngon bốn người khác nhìn xem trong ba người n g dẫn theo rượu ngon đi tới như thế không tệ a uống rượu ngon làm việc manh liệt hơn đúng rồi ngươi là cái nào phân đà kêu cái gì làm sao có chút làm ắ t một người trong đó nhìn xem nâng rượu non độc xà bang thành viên ta danh hiệu lạn thảo xả thiếu bang chủ ngự dụng tay chân nguyên lai là lạn thảo xà minh tại hạ đ o ạ n b ĩ phúc tại hạ ngân h o à n xà tại hạ nhãn k í n h xà tại hạ ngũ bộ xà người áo đen nhẹ gật đầu ngân hoàng minh đ o ạ n b ĩ minh nhãn k í n h minh ngũ bộ h u n h dù sao hai nữ nhân này là chúng ta vật trong bàn tay chúng ta trước không say không bể. tuất dán cỏ huynh rượu này ngươi cầm đúng uống cứ như vậy năm người cùng một chỗ uống từ ngụm n g lớn lên tên là lạn thảo xà vị này bang phái thành viên liếm liếm quẹ miệng đi đến mẫu nữ trước mặt đầu tiên là đi đến tống phu nhân trước mặt sẽ mở trước ngực q u ầ áo lộ ra tuyết trắng một mảnh ba、wow, đẹp sau đó lại sờ lên tống linh khuôn mặt hai cái đều đẹp mẹ con này ta nghĩ cùng một chỗ hưởng dụng ta tới trước như thế nào bốn người nhìn xem danh hiệu lạn thảo xà người mang theo rượu n g o n đến cũng không tốt nói cái gì được lạn thảo xà minh ngươi trước chúng ta không nóng nảy lạn thảo xà một tay nhắc lấy tống phu nhân một tay nhắc lấy tống linh đi vào đạo q u a n trở tay đóng lại cửa chính chỉ chốc lát sau liền bên trong chuyển ra khó nghe tiếng thở gốc bốn người cũng nghe thấy lạn thảo xà người này chuyển ra cái gì tuyết trắng cái gì c h ự c phẩm cái gì tốt lớn cái gì quá nhuận loại hình tao nói gây bên ngoài bốn người cười vang lạn thảo xà minh cái này mẹ nó đều nhanh một khắc đồng hồ ngươi còn không có kết thúc a lạn thảo xà minh ngươi có chút manh a các ngươi lại các loại ta còn không có tận hứng danh hiệu lạn thảo xà truyền lời ra lại qua một lát bên ngoài mấy người chính là muốn đứng dậy chợt phát hiện đầu có chút n ộ n g ngũ bộ minh ngươi c h ó n g đầu sao có chút c h ó n g bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi còn có chút s ữ n g sở ngũ bộ xà che ngực k h o miệng chảy ra máu đen rượu có độc rách dưới đạo quan bên trong người áo đen phất tay không cần t a o c ê u bọn hắn độc đã phát tác hai mẹ con hơi đỏ mặt nhanh chóng che miệng lại m ợ mờ tờ độc này vẫn là thấp kém một chút kéo lâu như vậy mới phát tác t ố t ta đi giết bọn hắn người áo đen đẩy cửa phòng ra một cái bước xa lao ra đối mặt chúng độc bốn v ị phá hạ người áo đen giết bọn hắn giống như giết gà chỉ chốc lát sau bốn người cổ liền xuất hiện bốn cái l ỗ máu nhìn xem bốn cỗ tử thi người áo đen liếm liếm khoẻ miệng vẫn là giết người mới có thể trợ hứng người mặc áo đen này chính là chương ba mươi lăm vô lợi không dậy sớm chương ba mươi lăm vô lợi không dậy sớm cái này người mặc độc xà bang bang phục người áo đen chính là đơn thuần thiện lương lại thành thật hạ tử thầm hạc lắc đầu không phải hắn làm việc lão lục mà là nơi này có bốn cái phá hạn hắn không đáng l i ề u mạng a mặc dù hắn cũng là phá hạn l i ề u mạng nói không chừng cũng có thể làm chết bốn người này nhưng hắn mới không thích làm như vậy bạn nhất thụ thương nữa nha lại nói có thể hạ độc cần gì phải l i ề u mạng đây đây không phải không có khổ miễn cơm ăn thầm hạc quan tâm là kết quả mà không phải quá trình không nhất định nhất định phải ra sân trang bước dầm dầm đánh đến lúc đó làm cho chính mình thụ thường lại để cho người khác cảm động không đây không phải tính cách của hắn Hạc từ h hạc m t bốn trên đến thi thể tìm tỏi khi ô n cộng g ít bạc ạ vụ, l buổi i khi cũng là thịt. Từ b chiều phục d ụ nhị g n sư tỷ lý anh lạc tặng bồi nguyên đan về sau hắn liền phát hiện cái này cái này bồi nguyên hiệu quả rất tốt siêu tốt số liệu bảng điểm kinh nghiệm đều lên t r ư ớ n g không ít nếu như lại là một nhóm hh ắ c ắ c trong vòng một tháng nhất định bước vào dịch cân phải biết đột phá dịch cân cửa này rất nhiều người cần mấy năm thậm chí mười năm b ấ t quá bồi nguyên đan ba trăm l ư ợ n g một viên a quý một nhóm anh lạc sư tỷ nói qua cái này bồi nguyên đan chủ tài dùng hộ tiên bảo ngư các loại chế biến thành hoàn giá cả đương n h i ê n quý bây giờ ngoại thành bên này thế cục phức tạp nhiều biến tuy có sư phụ gốc cây này lại vụ nhưng bạn nhất có một ngày thầm hạc biết một núi càng so một núi cao nghe nói nội thành cự đầu thực lực càng kinh khủng nghĩ tới những thứ này tình huống thầm hạc hiện tại chỉ có một cái mục đích kiếm tiền mau chóng kiếm tiền tiền thật là một cái đồ tốt đi vào trong đạo oan thầm hạc trở tay lần nữa đóng cửa phòng sau đó đi vào mẫu nữ bên cạnh nhìn xem tống phu nhân trước ngực q u ầ áo lộn xộn thầm hạc không khỏi lúng túng tống phu nhân tống tiểu thư vừa rồi chuyện quá khẩn cấp để các ngươi bắt chước loại kia tìm tề đắc tội tống phu nhân sửa sang lại một chút trước ngực s ố c xếp quần áo nhu hòa nói cũng không phải không có gọi qua cái này có cái gì tống linh trận to đôi mắt đẹp hạ tử không nghĩ tới ngươi có thể tới cứu chúng ta trước đó cha ta đối ngươi nhưng ngươi còn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu chúng ta thật sự là quá thiệt lương tống phu nhân cũng là thở dài một tiếng đúng vậy a chuyện lúc trước liền đi qua ta người này bất kể thủ đúng rồi nghe nói ngươi trở thành thân t r u y ề n đây là sự thực sao tống linh nhìn thẳng hắn ừ n may mắn thầm h ạ sờ lên cái cảm tống linh biễm môi ngươi vẫn là như vậy khiêm tốn ta hiện tại không thể sẽ gọi ngươi hạ tử phải gọi ngươi hạ sư minh thẩm hạ cười nói sưng hô tôi h tùy tiện gọi thế nào đều được sau đó thẩm hạ cầm một chút thịt bánh tống phu nhân tống tiểu thư ăn một chút gì mẫu nữ cầm bánh thịt ăn ăn vài miếng tống linh cảm giác không nhiều lắm c ầ u vị nàng nhìn qua thẩm hạc nói hạ sư minh không biết cha ta thế nào ngươi nhưng có tin tức à. thẩm hạc thở dài nói tống tiền bối không có bị đọc xả bang cao thủ trúc diệp thanh đánh chết cái này đọc xả bang người thật đúng là một đám rán động cái gì rán động đều có tống linh nhịn không được chảy ra nước mắt cha ta người này mặc dù miệng tối nhưng ai về sau không có cha thầm hạc cũng không biết làm sao an ủi có lẽ đây chính là loạn thế đi hôm nay không phải gia tộc này bị diệt ngày mai sẽ là gia tộc kia cho nên chỉ có quả đấm mình đủ cứng tài năng tốt hơn sống sót tống phu nhân đứng dậy đi làm l ớ t nước tới uống thầm hạc đi vào phong vận vẫn ậ n v còn tống phu nhân đằng sau an ủi nói tống phu nhân tống tiền bối đã chết ngươi đừng thương tâm tiếp xuống hảo hảo sinh hoạt mới là thật ừ n không có việc gì dù sao cũng không phải linh nhị thân tống phu nhân vừa nói xong lúc này che miệng t h ẩ m hạc s ứ n g sở ừm tống phu nhân ngài nói cái gì không có gì không có gì tống phu nhân một mặt xấu hổ không phải hôn cha ruột t h ẩ m hạc mộng tống phu nhân chơi hoa thật à? đương nhiên đây là tống phu nhân v i ệ c tư cụ thể t h ẩ m hạc cũng không tốt đến hỏi người ta hắn cũng không có như thế bắt quái t h ẩ m hạc t h ấ p giọng chuẩn bị tiến vào chính đề tống phu nhân các người trên thân có phải hay không mang theo vật quý giá cho nên bị bốn vị phá hạn cào thủ một đường truy sát tống p u nhân nhẹ gật đầu vâng ta tống ra một chút tiếp xúc đều tại cái này trong hộp ừm trách không được độc xá bang đối với các ngươi theo đuổi không bỏ có đôi khi tiền tài nhiều cũng không phải chuyện gì tốt là thai họa à. tống phu nhân nhữ mày nghĩ nghĩ ta tống ra tích x u ấ t ngoại trừ bất động sản còn có hai ngàn lượng ngân phiếu trên người ta trách không được đối với chúng ta theo đuổi không bỏ ta nguyện ý có nổi ngân phiếu cho ta ta đi dẫn ra độc xá bang người thầm hạc chém đinh c trả sắt nói tống phu nhân nghe đến đó nhữ lại l ạ i mi cắn môi hạc thân truyền này làm sao có thể sao có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm tống linh nghe được một màn này cũng là kiên quyết phản đối hạc sư minh ngươi quá thiện lương nhưng ngươi cũng không thể thiện lương như vậy à không thể bởi vì chúng ta sự tình đem ngươi cùng võ quản quân bảo vậy ta cả một đời cũng sẽ không an tâm nghe ta đừng lại lãng phí thời gian đợi lát nữa đuổi theo ta thật không bảo vệ được các ngươi thầm hạc sờ lên cái cảm tống phu nhân lúc này mở hộp ra xuất ra một sắp thật dày ngân phiếu giao cho thầm hạc hai mẹ con đôi mắt chớp động lên nước mắt thầm hạc là n g ư ơ i tốt ta ân nhân cứu mạng thống linh lau nước mắt hạc sư minh đại ân của ngươi ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp thầm hạc lắc đầu đi nhanh đi ta cho các ngươi chuẩn bị một thất khoái mã các ngươi xuyên qua thành hoa lộ phía trước có một tòa nhị tiên tiểu từ nhị tiên tiểu đi lộc x á bang đổi u không kịp các ngươi mẹ con hai người nhẹ gật đầu hạc sư minh chúng ta về sau còn có thể gặp lại a lên ngựa sau tống linh ngoái nhìn nhìn một cái h ả o h ả o con sống cố gắng luyện võ tương lai có cơ hội gặp t h ầ m hạc chân thành nói tống linh cắn m ô i nhẹ gật đầu ta hiểu rồi các loại cái này bảy mươi tám mươi lượng bạc vụ các ngươi mang tốt đến lúc đó cũng có cái điểm dừng chân thẩm đem bạc vụ toàn bộ giao cho tống p u nhân tống p u nhân nhẹ gật đầu hạt thân chuyển tối nay ân cứu mạng thiếp thân ghi nhớ trong lòng sau đó thẩm hạt phất phất tay liền đưa tiễn mẫu nữ nhìn xem hai nữ biến mất trong rừng thẩm hạt thở dài một hơi nhìn một chút hai ngàn lượng ngân phiếu trong lòng cao h ứ n không thôi nếu là hạ tòng phong ở chỗ này lấy lao quỷ này khốt khéo chắc chắn mắng to hắn vô lợi không dậy nổi s ớ m à. không có cách thẩm hạt quá thiếu tiền đương nhiên lần này bốc lên phong h i ể m tới cứu mẫu nữ cũng không đơn thuần là vì bộ tống gia tiếp xúc thẩm h ạ cũng là chân thành muốn cứu các nàng một mạng không đành lòng nhìn xem nóc mạch điểm tống sư tỷ chết tại độc xà ban trong tay c ò n có p h o n vận vẫn còn tống phu nhân, nếu g phu là r ơ i x u ố n g độc xà ba n bên trong đây chẳng đến n g bị đây phải là mươi trả đạp mấy lần. Đây không phải hắn sáu、so、giàu chương ba mươi sáu n giàu thẩm hạc nhanh chóng rời đi rách dưới đạo khoản một đường đi vào ngoại thành bắc bên ngoài một mảnh trong rừng trúc hắn suy tư một chút trên người mình không sai biệt lắm ba ngàn lượng ngân phiếu lần này hoàn toàn chính xuất phát trong rừng trúc hai cỗ nhân mã ràng co một đội nhân mã thân mang thống nhất phục sức mỗi người trên ngực liền theo lên một đầu r ắ n độc phun l ư ớ i đồ án chính là độc xà bang một đám người cầm đầu người kia thẩm hạc cũng đã gặp hôm nay buổi chiều độc xà bang thiếu bang chủ mang theo người này đi vào võ quán bên trong chúc mừng người này chính là độc xà bang cao thủ trúc diệp thanh đối diện khâu ra một đám cao thủ đều mặt tâm trầm khâu ra cao thủ lợi hại nhất chính là khâu đường dịch cân tiểu thành còn có một vị lão giả cũng là dịch cân tiểu thành khâu phu nhân những này chỉ là luyện n ụ c phá h ạ còn có hơn mười luyện n ụ c viên mãn khâu công tử cũng ở trong đó khâu đường nhìn về phía trúc diệp thanh trúc diệp thanh thật muốn đối với chúng ta khâu ra đổi tận dễ tuyệt t trúc diệp thanh chắp tay sau lưng lạnh lùng cười nói thì tính s a o đây trước đó cũng đã nói để các ngươi giao ra thiệt tài thả các ngươi hai nhà một con đường sống làm sao nhất định phải tìm chết t ố t tống thạch đã chết tiếp xuống giờ đến thế ngươi khâu đường sắc mặt đại biến t u t đối với chúng ta khâu ra đổi tận dễ tuyệt chúng ta khâu ra cũng không phải ăn chay sau đó độc xà bang cùng khâu ra người huyết chiến một phen l i ề u mạng về sau khâu ra đám người tử thương không ít khâu đường lạnh lùng nói chậm đã t r ú c diệp thanh tay cầm lơ nào lạnh lùng nói sắp chết đến nơi còn có cái gì muốn nói khâu đường lạnh lùng nói cái này mấy cái dương đều là thượng đẳng tơ l u ộ cái này miệng dương có không ít tiền mặt n g â n phiếu mong rằng các hạ thả chúng ta một con đường sống t r ú c diệp thanh vẫy vây tay khâu đường bàn tay lớn gỗ một cái dương tại mặt đất trượt đi qua t r ú c diệp thanh nhấc chân đè ép cái dương thịt một tiếng bị dừng lại trên mặt đất chúc diệp thanh mở ra cái dương ngay tại mở dương ra một sắt na một chi độc tiễn trong nháy mắt bắn về phía trúc diệp t h a n h cổ họng nhưng mà trúc diệp thanh không chút hoang mang dội ra hai ngón nhẹ nhõm kẹp lấy độc tiễn đối diện khâu đường biến sắc mặt s á m như cho đây là hắn sau cùng át chủ bài vậy mà không có thể bắn bên trong trúc diệp thanh cái này sao có thể trúc diệp thanh bẹ g â y độc tiễn sờ lên trong giương một nắm lớn ngân tiền giấy khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh thường tại bờ sông đi nào có không ướt dày những này mánh khóe ta thấy nhiều lắm t u t giết cho ta khâu ra đám người một tên cũng không để lại t h ầ n hạc nhìn xem đối diện phát sinh một màn âm thầm cười nói ha ha r a là khâu đường chi thứ nhất độc tiễn làm thành n g u y trang lại đến một phát chân chính độc tiễn cuối cùng tại cái dương ngân phiếu bên trên bôi lên điểm độc dược chật chật chật dù sao thẩm hạc ngay tại nơi xa xem kịch thật sự là không có cơ hội tự tay chém giết khâu ngân quên đi đi khâu đường sắc mặt tái nhuận nắm chặt bên hông đại đao sau đó nhìn xem chính mình nữ nhân mang theo nhi tử nhanh chóng rời đi khâu đường cùng khâu ra một vị lão giả mang người cùng t r ú c diệp thành liều mạng thầm hạc nhìn xem khâu phu nhân mang theo khâu ngân từ bên cạnh đào tẩu thầm hạc trong lòng vui mừng cơ hội tới sau một lát khâu phu nhân nước mắt ảo ảo hắn biết mình phu quân khó thoát khỏi cái chết khâu ngân cắn h à m răng mẫu thân phụ thân thủ hải nhi nhất định sẽ báo các loại hải nhi mạnh lên nhất định phải huyết tẩy độc xà bang toàn viên ngươi không có cơ hội thầm hạc người mặc độc xà bang thống nhất phục sức ra mặt ngăn lại hai người khâu phu nhân che chở con trai mình nhưng mà đối diện người này một cái bước xa quét tới chuẩn xác không sai quét vào khâu phu nhân kia gỗ cao bậu ngực bên trên p h i một tiếng khâu phu nhân bay ngược năm mét có hơn lúc này phun ra một mụn máu tươi liền không có khí t ư c a mẫu thân khâu ngân ngửa mặt lên trời gào k h é t rút ra đại đao bổ về phía thẩm hạc thẩm hạc đấm tới một q u y ề n thân đao bẹt gãy lại đấm tới một q u y ề n khâu ngân s o n g trưởng nên h đón phước một tiếng hai tay lúc này vốn lượn gãy xương cả người bay ngược ba năm m m có hơn phía sau lưng hung hăng và chạm đại thụ người thẩm hạc đi đến khâu ngân bên cạnh đối h ắ n bộ ngực hung hăng bố tới trong nháy mắt khâu ngân đùng m ổ cục phun ra máu tươi lồng ngực đã sớm máu thịt bé bét Tốt, đừng đánh nữa đã sớm c h ế t thấu năm cái độc xà bang thành viên đi tới thẩm hạc n h ữ n mày từ trong ngực sửa soạn một chút đồ cười hh á t á t nói bên kia tình huống thế nào khâu ra những người này trước khi chết phản công ngược lại là giết chúng ta không ít v i n h đệ đi mau chóng tới c h ợ giúp lao đại được thẩm hạc đi tại mấy người đằng sau trong đó một cái độc xà bang thành viên nhìn về phía thẩm hạc thân ngươi tay không tệ ba năm mấy lần liền đánh chết khâu phu nhân cùng công tử nhà họ khâu thẩm hạc cười nói quá khen quá khen nhìn ngươi có chút lạ mắt ngươi tên là gì ta lạn thảo xà thẩm hạc chắp tay ừ n đi chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi theo độc xà bang thành viên đi vào trong rừng không có cách hắn hiện tại không cách nào thoát thân đợi lát nữa tìm một cơ hội thoát thân là đủ thầm hạc di động thân pháp đánh g i ế t trong chớp mắt khâu ra mấy vị phá hạng cao thủ lạn thảo xà thân thủ không tệ a trước đó vị kia độc xà ban g thành viên nói vật ký vật ký thầm hạc hít mắt ngay lúc này t r ú c diệp thanh loan đao chém xuống khâu ra dịch cân láo giả đầu người sau đó lại cùng khâu đường điên cùng chém g i ế t bất quá khâu đường một cái mượn sườn núi xuống lửa vậy mà chạy trốn chúc diệp thanh nữ mày không có truy kích mà là lui về đến xem trong dương ngân phiếu kiểm lại một chút ba ngàn lượng không tệ thầm hạc trong mắt chuyển mấy lần mẹ nó cái này ba ngàn lượng tới tay nếu là chính mình vậy mình thật giàu bất quá chính mình đánh không lại t r ú c diệp thanh mẹ nó trước mặt thịt ă n không được trong lòng khó chịu đến nghĩ biện pháp biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều t r ú c diệp thanh nhìn lướt qua sau lưng minh đ ệ thử thương mười cái cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thầm hạc thân thủ không tệ mới vừa rồi cùng ta cùng khâu đường thời điểm chiến đấu dư quang trông thấy n g ư ơ i g i ế t khâu ra không ít người chiêu chiêu mất mạng âm tàn độc gắt ngươi là hắc ba m ạ n thủ hạng hắc ba m ạ n là độc xả bằng mặt khắc một cao thủ thầm hạc nhẹ gật đầu vâng người tên gì lão đại ta ngoại hiệu lạn thảo xà lạn thảo xà đi ngươi mặc dù xấu xí nhưng thân thủ tốt cùng ta hôn đi về sau cam đoán ngươi ăn ngon uống say t r ú c diệp thanh vô v ô thẩm hạc bà vai thẩm hạc nhẹ gật đầu một mặt vui sướng đa tạ l ã o đại dịu dắt l ã o đại khâu đường không thể bỏ qua khâu phu nhân cùng khâu công tử bị ta đánh chết hắn không có r a thất về sau sẽ trả thù chúng ta độc xà bang thậm chí trả thù l ã o đại dù sao hắn người cô đơn hiện tại nhân lúc hắm bệnh đòi mạng hắn chúc diệp thanh nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi rất độc à vất quá ngươi nói đúng thả đi liền thoái nhưng trong giường những ngày ngân phiếu ta phải đưa đến thiếu bang chủ bên kia lão đại ngươi đ ổ i theo giết khâu đường ta cùng mấy cái minh đệ ở chỗ này nhìn xem ngân phiếu lại không có mặc cánh bay không đi thầm hạc sờ lên cái mũi một bản nghiêm trang nói được đến tám người cùng ta cùng đi đánh giết khâu đường còn lại năm người các ngươi đi theo lạn thảo xạ ở chỗ này trông coi trên xe ngựa đồ vật t r ú c diệp thanh phất phất tay vâng đám người nhao nhao quát t r ú c diệp thanh mang theo đám người nhanh chóng truy kích khâu đường không đến nửa cách giờ khâu đường bị chúc diệp thành một đao chém xuống đầu người dẫn theo đầu người trúc diệp thanh trở về tới tại c h ỗ điểm nhưng mà một màn kế tiếp để trúc diệp thanh trận to hai mắt lộ ra khó có thể tin á n h mắt nam thủ h ạ chết thảm ngân phiếu không cánh mà bay chương ba mươi bảy bùi nguyên đan chương ba mươi bảy bùi nguyên đan xảy ra chuyện gì trúc diệp thanh g ầ m t h é t một tiếng sau lưng mấy tên thủ h ạ cũng là một mặt m ộ t bức lão đại cái này cái này chuyện gì xảy ra trúc diệp thanh nhìn xem thủ hạ thi thể duy chỉ có kém một người chính là danh hiệu lạn thảo xà người lạn thảo xà đây mấy người lắc đầu lão đại không không tìm được chỉ chốc lát sau, t r ú c diệp thanh điên cuồng, c â u ra ngân phiếu không có, rất nhanh lại đuổi theo đến một chỗ rách dưới đạo quan bên ngoài, chính mình mấy cái thủ hạ cũng là chết h ẳ n tống ra mẫu nữ, không có. t r ú c diệp thanh một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. hai người thủ hạ nâng nói, lão đại, ổn định. sau nửa canh giờ, độc xà bang tổng bộ. t r ú c diệp thanh cúi đầu không nói, đứng tại trong hành lang cả người có chút không biết làm sao. thiếu bang chủ nghiêm hưởng nhìn một chút hắn, cho mình c h â n một chén rượu ngon, nhẹ nhàng nhớp một miếng. chúc diệp thanh không biết làm sao mở miệm, dứt khoác không nói gì. thiếu b nhìn xem t r ú c diệp thanh sau lưng mấy cái dương hắn c ư ờ i cười, cười. t r ú c diệp thanh làm c h ô n g tệ thiếu bang chủ nghiêm hưởng mở ra mấy cái dương nhìn xem là một chút thượng đẳng bại bóc lúc này những mày chính là những này chỉ có chỉ có những thứ này t r ú c diệp thanh không biết trả lời thế nào coi mẹ nó chứ để ngươi huyết tẩy hai cái tiểu gia tộc ngươi liền cho ta làm điểm ấy vải rách trở về nghiêm hưởng sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng một cái bước xa đi vào t r ú c diệp thanh bên cạnh nhấc chân một đạp ta mẹ nó ta mẹ nó ta thiếu vải rách sao nghiêm hưởng lại nhấc chân ngay cả đạp bị đạp lăn trên mặt đất trúc diệp thanh ủy khuất vô cùng thiếu ban g chủ ngân phiếu hoàn toàn chính xác đem tới tay nhưng ngân phiếu bị hắc ba mạn một cái thủ hạ lấy đi hắc ba mạn người tới chuyến hắc ba mạn tới gặp ta nghiêm hưởng nói chỉ chốc lát sau một cái sắc mặt đen nhánh nam tử đi đến gặp qua thiếu ban g chủ hắc ba mạn trúc diệp thanh nói ngươi thủ hạ lần này đoạn đi chiến lợi phẩm của chúng ta nghiêm hưởng lạnh lùng nói hắc ba mạn trận to hai mắt trúc diệp thanh con mẹ nó ngưng ngậm máu p h ư n người thủ hạ ta lúc nào đoạn đi rồi hắc ba mạn thủ hạ ngươi một vị gọi lạn thảo xa người ta thu được tống ra chiến lợi phẩm thời điểm h ắ n để cho ta đuổi theo giết đào tàu khâu đường sau đó cùng ta mấy tên thủ hạ tại chỗ trông coi chiến lợi phẩm các loại ta dẫn theo khâu đường đầu trở về thời điểm ta mấy tên thủ hạ bị làm chết khô ngươi v ị này lạn thảo xà thủ hạ không cánh mà bay ngân phiếu cũng không thấy chẳng lẽ không phải thủ hạ ngươi làm nghiêm hưởng lạnh lùng nhìn xem hắc ba m ạ n ta đ ộ c xà bang kiên kỵ nhất nội đấu hắc ba m ạ n ngươi muốn chết sao hắc ba mạng v một chân trên đất còn xin thiếu bang chủ mình dám cái này chúc diệp thanh ngậm mọi p h n g người thiếu bang chủ có thể hỏi một chút thủ hạ ta mấy chục người Ta l ú chúc nào mới trào qua một cái ả bản o xa ra hỏa, tay ta r không dưới người. cái Cái một t này căn có gì?、Trúc、diệp thanh kinh ngạc vô cùng thiếu bang chủ nghiêm hưởng những mày lúc này triển khai điều tra rất nhanh liền tra rõ ràng t r ú c diệp thanh cũng không có chúng no bụng túi tiền riêng h á c ba mạn cũng không có nói láo dưới tay hoàn toàn chính xác không có lạn thảo xà cái này một người đám người mới minh bạch là có người đục nước béo cỏ thiếu bang chủ nghiêm hưởng người đều mau tức nổ t r ú c diệp thanh cho ngươi ba ngày thời gian nhất định phải cho ta bắt được người này chúc diệp thanh trở lại chỗ mình ở bên này triệu tập rất nhiều người nhất định phải tra được lạn thảo xà là ai đem hắn bắt lại chém thành muôn mảnh một bên khác thẩm hạc về đến trong nhà kiểm lại một chút thu hoạch lần này sáu ngàn lượng ngân phiêu à, cái này một đợt mập trước đó đang lo không có tiền mua sắm bồi nguyên đan ba trăm l ư ợ n g một viên cái này khiến thẩm hạc rất là đau đầu đây cũng quá đắt hiện tại không cần lo lắng lý sư tỷ đưa tặng chính mình ba viên chính mình lại mua sắm tầm mười khoả mỗi hai ngày phục d ụ n g một viên phục d ụ mười lăm khoả liền có thể đột phá dịch cân tu vi thẩm hạc thông qua bảng tính toán ra tới kết quả bất quá cái này bồi nguyên đan mua sắm địa phương ngày mai còn phải đi hỏi một chút lý sư tỷ ngày thứ hai thẩm hạc trước kia liền đi võ quán võ quán bên trong nhị sư tỷ lý anh lạc tam sư minh hàn thiết tứ sư minh chu phong ba người đang thảo luận độc xà bang sự t ì n h ngược lại là lộ ra mười phần náo nhiệt thẩm hạc đem lỗ thai đưa tới cười nói sư minh sư tỷ các ngươi thảo luận cái gì đâu nghe nói độc xà bang một cái thành viên danh hiệu lạn thảo xà g i a hỏa cuốn đi độc xà bang không ít tiền tài hiện tại độc xà bang phát ra lệnh truy sát tìm kiếm lạn thảo xà người này tam sư minh chu phong chậm dãi nói lý anh lạc cười cười h ạ sư đệ n g u y ê căn bản không biết sự tỉnh mặng nguồn ta nghe nói lạn thảo xà g i a hỏa này căn bản cũng không phải là đ ộ c xà bang thành viên là t r a trộn vào đi kết quả lấy đi đ ộ c xà bang một nhóm tiền tài ha ha ha ha, thật sự là cười chết người cái này đ ộ c xà bang đáng lợi không thể không nói lạn thảo xà người này thật đủ sau a lý anh lạc nhìn xem thầm hạc nhữ mày hạc sư đ ệ chúng ta đều cười ngươi làm sao không cười a a a là rất khối hải thầm hạc hạc t h nói thầm nghĩ trong lòng xem ra chính mình phải cẩn thận làm việc đêm qua may mắn đem chính mình mặt làm một chút chúc diệp thanh hẳn là không nhìn ra chính mình chân dung chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào lý a n lạc sau lưng nhị sư tỷ người cái kia bồi nguyên đan hiệu quả cũng quá tốt thật sao hiệu quả tốt vậy là được nhị sư tỷ người cái này bồi nguyên đan ở nơi nào mua a thầm hạc hỏi nội thành vạn gia bảo lâu ngươi hỏi cái này làm gì lý anh l ạ c nói không ta liền hỏi một chút chân b í như thế d ư ợ c hoàn chỗ nào mới có bán tương lai sư đệ có tiền cũng phải cấp sư tỷ mua thầm hạc chân thành nói sư tỷ của ngươi ta đều dịch cân đại thành bồi nguyên đan vô dụng nếu là có tiền cho sư tỷ mua long hổ hoàn đi lý anh lạp vui v ừ thầm hạc đem vạn gia bảo lâu nhớ kỹ làm thiên dạ bên trong thầm hạc mang theo mũ rộng đ n h một đường hướng phía hai mươi dặm có hơn nội thành đi đến thầm hạc cho tới bây giờ chưa từng đi nội thành nghe nói nội thành bên trong hoàn cảnh cùng ngoại thành là một cái là trời một cái là đất hoàn toàn không giống thầm hạc đi vào nội thành cửa thành nhìn xem một số người lấy ra lệnh bài có nội thành lệnh bài liền có thể thuận lợi thông hành không có lệnh bài tiến vào nội thành muốn giao nạp một lựa ư bạc nghe được một lựa ư bạc thầm hạc cũng là không khỏi những mày thế đạo này thật sự là ăn người a bất quá cũng có thể nhìn ra được xã hội này giai cấp phân biệt rõ ràng thầm hạc nộp một lựa bạc bất quá vẫn là không cho phép thông qua thầm hạc n h ũ mày hỏi thăm một chút tình huống ngoại thành người muốn đi vào nội thành nhất định phải s o á t người nội thành bên trong nghiêm cấm ngoại thành võ giả mang binh khí thủ thành vệ binh đạo thầm hạc nhẹ gật đầu minh bạch rất nhanh thầm hạc lần nữa tới đến nội thành cửa thành mới là thuận lợi thông qua tiến vào nội thành về sau cái này to lớn nội thành không có ngoại thành chật trội như vậy con đường rất rộng rất sạch sẽ lui tới người bọn hắn mặc đều không tầm thường đều là mặc cẩm ý đỉa ủng ra chương ba mươi tám hạ thanh sơn chương ba mươi tám hạ thanh sơn sớm muộn có một ngày ta muốn đánh nổ quyền quý thế g i a thẩm hạc khi mắt chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi tới một nhà t i ể u lâu bên trong nhìn xem tiểu nhị nằm ngáy ho, ho. thẩm hạc s ờ soạn một lượng bạc vụn sau đó hỏi thăm về nội thành vạn gia bảo lâu địa chỉ thu tiền tiểu nhị đối thẩm hạc thái độ vô cùng tốt cho thẩm hạc bưng trà dâng nước sau đó ngồi ở một bên thổi lên từ tiểu nhị trong miệng biết được nội thành bên này có tam đại cự đầu cái này vạn gia bảo lâu là nội thành mấy đại cự đầu một trong vạn gia chính là một nhà trong đó còn có một nhà họ tần cũng là khống chế một chút kinh tế trụ cột mà khác một nhà họ hàn c ô không không như g c ế n cái gì ăn cướp a giết người a tại nội thành sẽ rất ít tồn tại không tồn tại gia tộc gì sống mái với nhau ba phái sống mái với nhau những thứ này thầm hạc nghe đến đó những mày chính mình vẫn là có yếu còn phải nhanh chóng tăng cao tu vi đến lúc đó mang theo mẫu thân vào ở nội thành hắn người này cũng không thích chém chém giết riết chỉ muốn ăn tính sinh hoạt hào hào sinh hoạt chỉ chốc lát sau thẩm hạc tìm được v ạ n gia bảo lâu tiến v à o v ạ n gia bảo sau lầu thành công mua mười hai quả bồi nguyên đan có hơn mười bồi nguyên đan phụ trợ một tháng liền có thể đột phá dịch cân sau đó thẩm hạc liền theo bộ liền ban tu luyện ba ngày sau thẩm hạc nhìn thoáng qua số liệu bảng điểm kinh nghiệm tăng lên phi thường khả quan đột phá dịch cân ở trong tầm tay thẩm hạc tiếp tục sử dụng khí giới những ngày tôi luyện mấy ngày nay cũng nghe thấy độc xà bang nội bộ tin tức lật cả đáy lên trời sửng sốt không tìm được lạn thảo xà cái này một người không có cách độc xà bang chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn thầm hạc trong lòng cười thầm nói làm sao có thể để đ ộ c x à bang tìm tới tìm tới còn phải rồi ngay lúc này lý anh lạc hà thiết chu phong mấy người đi tới hạc tử đi đại sư minh trở về thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đại sư minh thầm hạc ngược lại là quên cái này một chuyện v ặ t lý anh lạc là nhị sư tỷ phía trên s á t thực còn có một vị đại sư minh bốn người muốn đi tiếp đại sư minh cho nên cùng đi ra khỏi v õ quán dọc đường chu phong t h ấ p giọng nói hạc sư đệ đại sư minh là sư phụ chất tử gọi hạ thanh sơn bất quá ta không quá ưa thích ra hòa này làm sao dù sao ngươi biết liền biết chỉ chốc lát sau một chiếc xe ngựa đi ra phía ngoài trên xe ngựa đi xuống một vị người mặc thanh y cầm bảo nam tử thầm hạc nhìn một chút nam tử này nhiều nhất ba mươi tuổi nhìn qua hoàn toàn chính xác bất p h ả m khí vũ i ê n ngang hai mắt sáng n g ờ i có thần đây cũng là đại sư minh hạ thanh sơn lý anh lạc chắc tay đại sư minh hàn thiết chu phong cũng là chắc tay đại sư minh thầm hạc cũng tới trước chắc tay nhìn xem hạ thanh sơn chân thành chắc tay gặp qua đại sư minh hạ thanh sơn ánh mắt quét qua nhìn xem thầm hạc ngươi là ai cũng xứng gọi ta là đại sư minh t hạng m h lúc này n h ũ mày lý anh lạc lập tức nói đại sư minh vị này là sư phụ thu thân truyền gọi thẩm hạc hạ thanh sơn cao ngạo nhìn thoáng qua thẩm hạc người mới phá h ạ n vâng đại sư minh thẩm hạc chắp tay hạ thanh sơn lắc đầu không để ý đến thẩm hạc mà là đường kính hướng phía đại đường đi đến thẩm hạc đi ở phía sau đối với người này giác quan không phải rất tốt chu phong thấp giọng hạc sư đệ ta nói không sai chứ đây chính là ta không thích đại sư minh nguyên nhân người này tính cách một lời khó nói hết lý anh lạc cũng là có chút xấu hổ đại sư minh tính cách chỉ là có chút dạng này người đừng để ý thầm hạc lắc đầu ta không sao ta làm sao lại để ý cái này hạ thanh sơn đi vào hạ tòng phong chỗ ở nhìn xem hạ tòng phong đang luyện công liền nói ngay thúc ta trở về ừ m lần này ra ngoài lịch luyện cảm giác như thế nào hạ tòng phong nhìn xem cháu của mình cũng là có chút hưng phấn không tệ qua không được bao lâu ta cảm giác liền muốn bước vào dịch cân v i ê n mãn cấp độ hạ thanh sơn nói t h ú c thanh sơn ngươi tiếp tục cố gắng bây giờ ngoại thành thế cục càng ngày càng phức tạp chỉ có thực lực tài năng đi cao hơn hạ tòng phong nói yên tâm chất nhi sẽ hạ tòng phong nhẹ gật đầu hạ thanh sơn lại nói thúc n g ư ơ i thân truyền yêu cầu không phải cần đạt tới dịch cân mới được à làm sao một cái luyện n ụ c phá hạn cũng đã trở thành n g ư ơ i thân truyền thanh sơn n g ư ơ i cũng chớ xem thường hạ tử hắn rất cố gắng hạ tòng phong nói hạ thanh sơn khinh thường nói nhìn hắn mặc chính là cấp thấp dân đen thúc n g ư ơ i làm gì thu loại người này làm thân truyền lại nghèo vừa nát cũng không có bối cảnh lãng phí tài nguyên hạ tòng phong có chút không vui thanh sơn không thể nói như thế tiểu tử này không tệ ta nhìn chúng lại không sai cũng là cấp thấp dân đen đối với chúng ta lại không lợi ích ta ngược lại thật ra trong nhận thức thành mấy cái tiểu g i a t ộ c công t ử ca sư phụ ngươi nếu là thu bọn hắn là chân truyền để bọn hắn mỗi tháng giao một trăm lượng đều nguyện ý hạ thanh sơn nói hạ tòng phong nhữ mày t ố t thanh sơn không nói cái này đêm nay hai chúng ta uống một cái t ố t thúc chúng ta không say không về hạ thanh sơn hưng phần nói ngày thứ hai sáng sớm hạ thanh sơn cũng tới đến tiết nhân cái cọc bên này lời công thầm hạc mấy người cũng ở chỗ này nhìn xem hạ thanh sơn đám người nao h nao h chắc tay đại sư minh hạ thanh sơn nhẹ gật đầu sau đó huy động một cây đại t ư ờ n g đuồng lịch hổ hổ siêu y thầm hạc thanh sơn hai người các ngươi tới một chuyến hạ tòng phong nói hạ thanh sơn đi vào đại sảnh thúc có chuyện gì a an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ đây là năm trăm lượng ngân phiếu hai người các ngươi mua sắm một xe lương thực đưa đi mã ra thôn bên kia hạ thanh sơn nghe đến đó lúc này n h ữ mày thúc không phải ta nói ngươi chúng ta liên tục đưa mười năm ta cảm thấy không cần tiễn một đám dân đen thôi lại không bất luận cái gì lợi ích đối với chúng ta võ quán phát triển cũng không có chỗ tốt thanh sơn không muốn mở miệng một tiếng dân đen ta và ngươi phụ thân năm đó là thôn này người nuôi sống làm người có thể tàn nhẫn nhưng không thể quên tội u ồ n hạ thanh sơn còn muốn nói cái gì gặp hạ t ỏ n g phong sắc mặt không vui liền ngầm miệng chỉ chốc lát sau hạ thanh sơn cùng thẩm hạc đi mua một xe lương thực sau đó cùng một chỗ hộ tống đến mã gia thôn dọc đường hạ thanh sơn cũng là không có mắt nhìn thẳng thẩm hạc một chút nửa ngày về sau đến mã gia thôn hạ thanh sơn lạnh lùng nói lớp người quê mùa ta muốn đi phía trước đất chống luyện công ngươi đem những n à y lương thực chuyển xuống đi cấp cho cho những cái kia dân đen thẩm hạc nhĩ mày nhẹ gật đầu vâng đại sư minh hạ thanh sơn dẫn theo một cây trường thương l i ề n tới đến một chỗ đất chống thi triển tương pháp thẩm hạc phân phát lương thực x u ố n g d ư ớ i những thôn dân này cảm kích vô cùng đa tạ hạ sư phụ còn có thể nhớ kỹ chúng ta những này đương thân sư phụ vẫn rất tưởng niệm các ngươi thẩm hạc cười nói chỉ chốc lát sau thẩm hạc cùng hạ thanh sơn lên xe ngựa hạ thanh sơn lầu đầu nói thật sự là không biết thuốc là thế nào nghĩ ta liền không rõ ràng một đám dân đen có thể có cái gì giá trị nghe hạ thanh sơn lời đảng tiếu thẩm hạc lắc đầu thẩm nghĩ trong lòng hạ thanh sơn người này nhân phẩm tựa hồ chẳng ra sao cả chương ba mươi chín đột phá dịch n một chương ba mươi chín đột phá dịch cân một ngay tại thẩm hạc cùng hạ thanh sơn tiến về mã ra thôn thời điểm hạ tòng phong nhận được một phong mật tín rất nhanh liền đi vào ngoại thành một chỗ thần bí trang viên nơi này tụ tập giống như hắn cao thủ sau một canh giờ hạ tòng phong từ thần bí trong trang viên đi tới sau đó lên một chiếc xe ngựa trong xe ngựa hạ tòng phong ánh mắt hướng tụ q u ố n anh hội muốn bắt đầu hy vọng thanh sơn lần này lực gác quần hùng c h ạ m vào tối thẩm hạc cùng hạ thanh sơn đồng thời trở về trong đại sảnh chu phong hàn thiết lý a n lạc cũng tại thúc chúng ta trở về hạ thanh sơn chặt tay thầm hạc cũng là chắc tay sư phụ hạ tòng phong trầm giai nói ta hiện tại muốn giảng một chuyện qua không được bao lâu nội thành hàn gia sẽ tại ngoại thành tổ chức một trận q u â n anh hội thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi đại hội trận này sẽ cực kỳ trọng yếu đương nhiên lần này đại hội cạnh tranh phi thường kịch liệt quan hệ đến tiền đồ của các ngươi đương nhiên cũng quan hệ đến sư phụ tiền đồ ai có thể cầm tới thứ nhất chỗ tốt rất nhiều thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hàn gia hạ tòng phong nhẹ gật đầu nội thành mấy đại cự đầu phân công quản lý từng cái lĩnh vực ngoại thành hết thể thế lực thuộc về hàn gia trường quản hạ thanh sơn lại nói thúc yên tâm c h ấ thầm n i nhất định sẽ cố gắng, trên sẽ cố q u n anh dựng quang. Hàng Phong, Anh tay, hội hào Thiết, Chu chắc phụ là t Lạc cũng Lý yên sư â c hạc ú n nhất định gắng. g ta Thầm h sẽ cố cũng chắc cũng cố gắng. là Thầm hạc tay, tử đệ sẽ vừa nói xong hạ thanh sơn nhữ mày trước mắt một nghiêng ngươi l i ê n nguyễn như vậy công phu mẹo ba chân vẫn là đừng ném người mất mặt thanh sơn làm sao nói chuyện ngươi sư đệ đi thăm g i a cũng có thể gia tăng một chút kinh nghiệm hạ tòng phong k i ể n trách thầm hạc nhữ mày cái này hạ thanh sơn càng ngày càng để hắn khó chịu trước h ị u đợi ngày sau vượt qua hắn thời điểm hung hăng đánh hắn nhìn hắn làm sao thần khí ngay lúc này hạ tòng phong chắp tay sau lưng đứng dậy thanh sơn anh lạc chu phong hàn thiết ta cho các ngươi chế định một cái ma quỷ huấn luyện tại một chỗ trong sân gốc ngày mai cùng ta cùng lúc xuất phát bốn người nhao nhao chắp tay sư phụ vậy ta đây thầm hắc hỏi ngươi đương nhiên là giữ nhà a n g ư ơ i yếu như vậy còn muốn tham gia ma quỷ huấn luyện hạ thanh sơn khinh thường nói hạ tòng phong phất phất tay hạ tử ngươi lưu lại những người khác đi thu dọn đồ đạn đám người nhao nhao rời đi chỉ còn sót thầm hạ hạ tòng phong nói hạ tử Hảo hảo m sư, sư phụ ta minh bạch tốt, ở nhà hảo hảo tu luyện không muốn tham gia độc xà bang cùng cựp hình ban g sự tình bên trong bọn hắn cũng không dám đến trêu cho ngươi sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ ăn ăn ổn tu luyện thầm hạc cũng không có tính toán gây sự tình dưới mắt ngân phiếu không thiếu an ổn đột phá dịch cân mới là vương đạo ngày thứ hai lý anh lạc thật sớm đi vào võ quán tụ hợp nhìn xem thẩm hạc còn tại cố gắng tu luyện lý anh lạc bụng trộm đi vào thẩm hạc phía sau lưng hai tay che thẩm hạc con mắt thẩm hạc biết lại là cái này nịch ngậm anh lạc sư tỷ sư tỷ mò b u n g ta ra lý anh lạc bàn tay nhỏ trắng đ o a n b u n g ra h ạ tử ở nhà cần phải hảo hảo tôi luyện nha ừ m sư tỷ yên tâm đến cho ngươi năm trăm lượng ngân phiếu sư tỷ tiền cũng không nhiều chỉ có thể cho ngươi đ ể m ấy lý anh lạc ưỡn lên bộ ngực nói sư tỷ ta có tiền ngươi bây giờ cảnh giới này càng cần hơn tiền tài thầm hạc cự tuyệt để ngươi cầm thì cứ cầm làm sao ngươi là gan càng lúc càng lớn a ngay cả lời của sư tỷ cũng dám không nghe lý anh lạc giả trang ra một bộ cao lãnh tức giận biểu lộ thầm hạc trong lòng ấm áp sư tỷ c ả m ơn đây là sư tỷ đầu tư ngươi hiểu không chờ ngươi ngày sau mạnh lên sư tỷ có nhu cầu gì ngươi toàn lực thỏa mãn là được lý anh lạc hé miệng cười một tiếng được ngày sau sư đệ phát đạt chắc chắn toàn lực thỏa mãn sư tỷ nhu cầu t u t ta muốn đi hội hợp hai tháng sau gặp lại lý anh lạc phất phất tay nhìn xem lý anh lạc rời đi thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hai tháng sau chính là quần anh hội a xem ra ta phải thêm nhanh tu luyện hai tháng sau ta muốn đánh bại tất cả mọi người thầm hạc khi mắt cứ như vậy hạ tòng phong mang theo bốn vị thân chuyển triệt để rời đi sau đó từng ngày thời gian thầm hạc làm từng bước tu luyện mỗi hai ngày phục d ụ n g một lần b ố i nguyên đan bảng kinh nghiệm cũng là lên nhanh hiệu quả phi thường tốt đương nhiên cũng không thể rời đi chính mình khổ tu chính như hạ tòng phong nói lộc xà bang cùng cự kình bang tại cửa tây cũng càng phát hung hăng n g n g n ư ợ c nhưng truy phong võ quán vùng này đ ộ c xà bang cùng c ự kỉnh bang cũng không đến phải dối rất hiển nhiên vẫn là rất é ngại truy phong võ quán nửa tháng trôi qua thẩm hạc như cũ tại tôi luyện chính mình một thân rèn luyện chính mình k h í h u y ế t mấy ngày nay thẩm hạc ngược lại là nghe thấy cái này đ ộ c xà bang cùng c ự kỉnh bang hai cái hỗ trợ từ quan hệ thù địch biến thành hợp tác đồng bạn đương nhiên cái này cùng thẩm hạc không có quan hệ gì hắn cũng không c u ố n vào bang phái đấu tranh mỗi ngày ngoại trừ khổ tu chính là khổ tu hạ tòng phong rời đi ngày thứ hai mươi thẩm hạc tiếp tục mài luyện một thân mau càng ngày càng trở nên cường đại ngay lúc này h o a m ạ n ngược lại là mời thẩm hạc ra ngoài dung loạn bất quá thẩm hạc cự tuyệt hắn nào có ở không đi dung loạn hạ tầng phong rời đi thứ hai mươi c h í tiên thẩm hạc v ố n là chạy chậm đi võ quán huấn luyện kết quả đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào một cỗ cảm giác nói không ra lời sinh ra đồng thời toàn thân trở nên mười phần khô nóng ngay tại một sát na này thẩm hạc tiến vào một loại thần kỳ trạng thái chẳng lẽ là muốn đột phá thẩm hạc xông vào một mảnh giường trúc huy động bàn tay bàn tay tựa như tiết truy đồng dạng nệm bạo lớn chừng miệm chén cứng gián trúc mỗi một trưởng đều là vô cùng kinh khủng mang theo đáng sợ ngoại k í n h bực này ngoại k í n h ít nhất là luyện nhục phá hạn ngoại kính tình Frank, Frank, h hạc chính m cảm giác n gấp i kính cuồng phối vô h chố i năm cùng sụp đổ. Một đường nói có thể lần cắt đá chạy, i à mạnh là bàn đến không tay quét đến chỗ bất chố gì đồ vật không thể nghi ngờ không phải khắc nổ tung thành tạm bã. Thầm hạc n này một mảnh tựa như lại, là cái một tựa bị nếu như huyết đ ụ c chi khu đụng phải chính mình như vậy lực lượng nhất định thành ngây ngất đê mê thẩm hạc không chỉ có là lực lượng mạnh lên tốc độ cảm giác cũng cùng nhau gia tăng quá nhiều hiện tại để thẩm hạc đối đầu t r ú c diệt t h à n h hắn có lòng tin nhẹ nhõm đánh chết hắn không cần trước đó như thế sợ hai rụt rẻ không biết sư phụ đến cùng là tu vi gì cũng không nói qua là dịch cân phá hạn vẫn là siêu việt dịch cân thẩm hạc nhữ mày trước đó giống như hỏi qua nhưng sư phụ không nói thẩm hạc cảm giác chính mình sau khi đột phá thân thể cũng thay đổi cường tráng không ít chương b ố linh dược hai chương b ố linh dược hai một tháng đều không nhìn thấy sư phụ bọn hắn thầm hạc ngược lại là hơi nhớ nhung mị mị sư thị không biết bọn hắn huấn luyện như thế nào thầm hạc hôm nay tâm tình tốt đẹp hôm nay liền bung lỏng một ngày không đi khổ luyện thầm hạc chắp tay sau lưng đi vào phiên chợ bên trên mua sắm một chút ăn ngon mang về nhà bên trong mẫu thân hạc nhi ngươi hôm nay không có đi luyện võ à. mẫu thân ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngươi nhìn ta mua cho ngươi không ít ăn ngon thầm hạc nói hạc nhi mẫu thân còn không có đói mẫu thân đến ăn chút điểm tâm sau đó thẩm hạc cùng mẫu thân ăn điểm tâm như vậy ấm áp thời gian rất là không tệ chỉ chốc lát sau thẩm hạc rời khỏi cửa nhà trên đường đi dạo thẩm hạc suy tư bây giờ đột phá dịch cân về sau chỉ dựa vào chính mình phối hợp với bảng cứng giá luyện tiến độ tăng lên khẳng định phải chậm một chút vẫn là đến dựa vào đại dược phổ thông đại dược đối với dịch cân cấp độ hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ bồi nguyên đan cũng là như thế điểm này dược hiệu cơ hồ không có tác dụng gì trước đó thẩm hạc liền nghe sư tỷ trong miệm nhắc qua long hồ hoàn cái này long hồ hoàn hẳn là tăng lên dịch cân tu vì một loại phụ trợ tính đại dược đương nhiên nếu có cái khác thiên tài địa bảo như t h này cũng có thể tăng cao tu vi nhưng thiên tài địa bảo rất thưa tớt h thường dùng đại dược chính là long hồ hoàn trên người mình còn có hơn ba ngàn g â n lượng ngược lại là có thể đi mua x ă m đến phục d ụ nhìn g n xem hiệu quả như thế nào dưới mắt đã qua một tháng quân anh đại hội sắp mở ra nhất định phải mau chóng đột phá đ ạ i thành thậm chí cao hơn tu vi rất nhanh thẩm hạc lại đi nội thành đi vào v ạ n gia bảo lâu xin hỏi long hồ hoàn bán thế nào giờ phút này thẩm hạc mang theo mũ rộng đành che k u ấ t khuôn mặt mặc dù nội thành trị an rất không tệ sẽ không xuất hiện chuyện giết người và bảo nhưng vẫn là đến đề phòng một chút sáu trăm lượt một viên nghe được cái giá tiền này thẩm hạc cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi sáu trăm lượt một viên quá mẹ nó đắt bất quá thẩm hạc vẫn là nhịn đau mua năm viên một canh giờ sau thẩm hạc trở lại trong nhà mình nhanh chóng phục d ụ một viên long h ổ hoàn long h ổ hoàn xuống dưới lập tức thân thể trở nên khô nóng quả nhiên dược lực thật mạnh sau đó tôi luyện ba ngày thẩm hạc lần nữa mở ra điểm kinh nghiệm bảng tiến độ tăng lên không ít một viên long h ổ hoàn dược hiệu đại khái ba ngày hấp thu song tất tiến độ tăng lên cũng không tệ bất quá còn thừa lại bốn quả muốn thời gian ngắn đột phá lại thành chỉ sợ không đủ a t h ầ m hạc nhím mày tiền quá trọng yếu bất chi bất giác trên thân chỉ còn suốt năm trăm l ư ợ n g dùng để sinh hoạt chi tiêu vẫn là đến nghĩ biện pháp a i chỉ c h ố c lát sau t h ầ m hạc lại đi cửa tây phiên chợ nhìn bên này nhìn nơi này có thật nhiều đánh cá người người hái thuốc các loại hái được một chút đ ồ vật liền lấy đến nơi lấy bán có đôi khi vận khí tốt cũng có thể ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt huynh đ à y hoàng kim khẩu ma muốn hay không rất chân quý có thể tăng cường khí huyết chỉ cần mười lượng bạc t h ầ m hạc nhìn xem vị này hái dựng mình lắc đầu hoàng kim khẩu ma lấy hắn cảnh giới này hắn khẳng định là dùng không lên nhất định phải càng thêm chân quý d ư liệu thẩm hạc lại tản bộ một vòng không thấy được vật gì tốt đang chuẩn bị rời đi phiên chợ đông nhiên hắn dừng bước lại ừm đây là một vị người hái thuốc gái đầu huynh đ à i ngươi hoặc là mười lượm bạc cái đồ chơi này ta chính là cảm thấy đẹp mắt hái trở về thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ trước mắt cái này một cây thảo dược đỏ như máu ngoại hình cực giống mũi tên trước đó hạ tầng phong dạy qua hắn phân rõ một chút t i ê n tài đ ể bảo cái này chẳng lẽ chính là huyết t i ế thảo cái đồ chơi này giống như đối dịch cân rất có hiệu quả so với long hồ hoàn hiệu quả còn tốt hơn chín l ợ m bạc như thế nào thẩm hạc nói được thôi ngươi cầm đi thẩm hạc xuất ra bạc sau đó lấy đi huyết tiến thảo ngay lúc này phiên trợ đằng sau lầu hai hai vị công tử ca ngay tại uống rượu làm vui một người chính là độc xà bang thiếu chủ nghiêm hưởng một người khác chính là cự kình bang thiếu chủ giả nhân bây giờ hai đám giao hảo hợp tác cùng có lợi chỗ này phiên trợ cũng thuộc về hai người bọn họ giúp cộng đồng quản lý chỗ này phiên trợ mỗi ngày thu lấy phí tổn đều là một cái phi thường khách quan số lượng thảo dựng người đánh cá đám người muốn ở chỗ này bán đồ vật liền phải giao tiền tiểu tự kia tựa như là hạ quán chủ thân、chuyển. tiêu cái gì hạt cái gì độc xá bang thiếu bang chủ nghiêm hưởng h í ế mắt cựu kinh bang thiếu bang chủ giả nhân h í ế mắt tiểu tử này ta ngược lại thật ra gặp q u a hả trong tay hắn nghiêm hưởng ánh mắt ngưng tụ giả huynh làm sao huyết tiến thảo tiểu tử này vậy mà chỉ phí chín lượt bạc liền mua huyết tiến thảo giả nhân kinh hô một tiếng cái gì là huyết tiến thảo nghiêm hưởng nói huyết tiến thảo so với l o n g h ổ đan dược liệu tốt hơn không ít chính là chân quy dược liệu tiểu tử này vận khí quá tốt rồi giả nhân h í mắt giả huynh nếu không nghiêm hưởng làm một cái cắt cổ động tác giả nhân lắc đầu khó mà làm được người này là hạ quán chủ thân truyền phụ thân ta nói cho ta biết không nên t r e o chọc hạ quán chủ mặc dù ta cũng không biết phụ thân ta vì sao như vậy kiên kỵ người này nghiêm hưởng lập tức nói phụ thân ta cũng nói cho ta biết không nên t r e o chọc người này còn nói người này ngoại hiệu kêu cái gì lão quỷ ta xem là ma quỷ không sai biệt lắm nào có lợi hại như vậy giả minh không bằng làm hắn huyết tiến thảo về hai chúng ta như thế nào được rồi hạ lão quỷ vẫn là không nên t r e o chọc cho thỏa đáng lại nói bất quá chỉ là một gốc dược liệu ta cự kình bang nhà lớn nghiệp lớn không đáng d ặ n này nghiêm minh nếu như muốn làm loại chuyện như vậy lời nói đến lúc đó có thể thử nhìn một chút giả nhân hiếm mắt h i ệ n nhiên không muốn bị lôi xuống nước nghiêm hưởng cũng là hiếm mắt cười nói chỉ lụa một chút thôi ta độc xà bang cũng là nhà lớn nghiệp lớn hoàn toàn chính xác không đáng làm loại chuyện này nghiêm minh nghe nói ngươi lần này bắt không thiếu nữ tử mặt hàng thế nào giả nhân hiếm mắt giả minh ngươi tin tức ngược lại là linh thông không có cách thôi ra bên kia một góc nghiêm hưởng lắc đầu ngươi hàng năm đều bắt một nhóm nữ tử cái này thôi láo chơi tới ngươi cho rằng là thôi láo chơi là đưa đi nội thành Bất quá lần này ta lưu lại một người hh bị ta dàn xếp tại di tâm hồ bởi một chỗ đình b i ệ n nghiêm hưởng thở dài một tiếng t ố t không nói những chuyện này thẩm hạc cầm tới huyết tiến thảo về sau một đường chạy vội trở lại trong sân cái này huyết tiến thảo còn không thể lập tức phục d ụ n g đến phơi khô sau đó m à i thành phấn lại dùng nước giếng điều chế phục d ụ n g mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất mẫu thân cái này một cây thảo dược mấy ngày nay ngươi giúp ta phơi khô một chút chu vân nhẹ gật đầu t u t hạc nhi giao cho mẫu thân là được ngay lúc này cửa sân phát ra thủng thùng tiếng vang thẩm hạc hạ giọng mẫu thân n g ư ơ i vào nhà trước tử ta đi xem một chút là ai t h ẩ m hạc nhẹ chân nhẹ tay đi vào cửa sân xuyên thấu qua khe cửa trông thấy một vị nam tử trung niên vị trung niên nam tử này cực kỳ chật vật trên thân vết máu không ít người này t h ẩ m hạc nhận biết trước đó tương trợ qua hắn làm ở đậu cả vỏ cửa hàng tiến ra đây là xảy ra chuyện gì rồi t h ẩ m hạc nhanh chóng mở ra cửa sân tiến ra nhìn xem là t h ẩ m hạc hắn kéo lây t r ư ớ gãy một chút quỷ gối t h ẩ m hạc trước mặt hạc tử chương bốn mươi mốt kết dao bằng hữu ba chương bốn mươi mốt kết dao bằng hữu ba nhìn xem tiến ra thành bộ dáng như vậy t h ẩ m hạc nhanh chóng dịu hắn đồng thời đi vào mẫu thân là tiền ra chu vân cũng ra nhìn xem tiền ra thân hình gầy gò kéo lấy c h â n gãy cũng là khó có thể tin tiền lao ra này sao lại thế này mẫu thân nhanh đi đưa tiền ra làm ăn chút gì t ố t t ố t ta cái này đi t h ẩ m hạc nhìn xem tiền ra bộ dáng như vậy không đành lòng nói tiền ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện gì hạ tử ta không có cách nào ta tìm được ngươi nghe nói ngươi trở thành hạ quán chủ thân truyền có phải hay không tiền ra hỏi vâng tiền ra ai đem ngươi đánh thành d ạ n g này còn có vi vi đây đi nơi nào thầm hạc ánh mắt trở nên có chút tâm lệ đã từng hắn tại tiền ra cửa hàng bên trên làm việc mới có một miếng cơm ăn đằng sau không có tiền luyện võ vẫn là tiền ra giúp đỡ mới có tư cách bãi nhập võ q u á n không có tiền t i ra cũng không có ngày hôm nay hắn tiền ra chậm rãi nói hạ tử chúng ta trước đó chuyển ra ngoại thành đi một nhà nông trường an ồn sinh hoạt không nghĩ tới độc xà bang bốn phía bắt người có chút có tư sắc thiểu nữ phụ nữ đều bị bắt đi vi vi mẫu thân nàng cũng bị bắt đi ta phải biết tin tức này sau đem vi vi dàn xếp đến những gia đình khác sau đó liền đi tìm đậu xà bang muốn người kết quả bị đánh gãy chân nói muốn người vậy liền lấy tiền đi chuộc hạ tử thúc thật sự là không có biện pháp ngươi có thể hay không ra cái mặt thúc b a n cầu ngươi tiền g i a đang chuẩn bị quỳ xuống bị t h ẩ m hạc n g ă n lại tiền g i a ngươi yên tâm chuyện này giao cho ta đi làm thím không có chuyện gì chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc thu xếp tốt tiền g i a liền đi ra ngoài s á t trời đen lại cũng dần dần nổi lên gió lạnh hạ lên mưa nhỏ t h ẩ m hạc ngẩng đầu nhìn một chút âm u bầu trời hạ tối nay tâm tình không phải rất tốt không có tiền ra liền không có hắn thầm hạc chuyện này nhất định phải đến giúp đáy thầm hạc tại cửa tây bên này một phen nhanh nóng biết được đ ộ c xà bang thiếu chủ nghiêm hưởng ngay tại di tâm hồ bờ một chỗ trong đình viện uống rượu làm vui thầm hạc chuẩn bị đi một chuyến bây giờ hắn là hạ quán chủ thân truyền cũng có chút mặt mũi chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào di tâm hồ bờ bên trong đi tới cúc hoa đình cúc hoa đình có bảy tám cái bang phái thành viên nhìn qua có đ ộ c xà bang cũng có cự kỳ bang thầm hạc đi tới bị mấy người ngăn lại người là ai thầm hạc chắp tay cười nói tại hạ hạ quán chủ thân truyền đệ tử thầm hạc phiền thức thông báo một chút ta tìm ngh hai cái bang phái thành viên nghe thấy là hạ quán chủ thân truyền lúc này cười nói nguyên lai、like、là hạ quán chủ thân truyền được ta lập tức đi thông báo một chút chỉ chốc lát sau đ ộ c xa bang vị này thành viên đi vào nghiêm hưởng trước mặt thiếu chủ có người tìm lại nghiêm hưởng những mày tìm ta ai mẹ hắn tìm ta à không biết ta cùng giả thiếu chủ đang uống rượu à là hạ quán chủ thân truyền gọi thầm hạ nghiêm hưởng hiếp mắt thầm hạ nghĩ tới vừa được thu làm thân truyền bị k i u ta còn đi đưa qua hạ lễ không biết ra hỏa này tìm ta làm gì để hắn vào đi chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào nhìn xem hai vị thiếu chủ đang uống rượu ă n t ủ thì thầm hạc chắc tay nghiêm thiếu chủ giả thiếu chủ kính đã lâu giả nhân chắc tay hạc thân t r u y ề n kính đã lâu nghiêm hưởng hít mắt hạc thân t r u y ề n không biết tìm ta có chuyện gì a thầm hạc cười cười nghiêm thiếu chủ là như vậy nghe nói ngài bắt một nhóm người trong đó có một vị gọi trường tuệ nữ nhân hắn là ta đã từng đông giá thế tử nghiêm hưởng nghe đến đó sắc mặt một chút trở nên vô cùng â m trầm hóa ra ngươi là tới làm thuyết khách thầm hạc cười cười nghiêm thiếu chủ có thể để cho ta đem nàng mang đi a coi như kết giao bằng hữu như thế nào nói đến đây t h ẩ m hạc từ ống tay nào bên trong lấy ra một t r ư ớ n g trăm lượng ngân phiếu nghiêm thiếu chủ giả thiếu chủ uống chút rượu ngon ta mời nghiêm hưởng hư lạnh một tiếng cái này trương tuệ là hắn coi trọng một vị thiếu phụ chính là muốn thưởng t h ứ c đây kết quả g i a hỏa này tới như thế một chỗ để tâm tình của hắn thật sự là không tốt lên được không được t h ẩ m hạc nói nghiêm thiếu chủ những người khác ta mặc kệ nhưng vị này đối ta có ân c ó thể hay không cho ta cái mặt mũi coi như cùng ta t h ẩ m hạc kết giao bằng hữu như thế nào nghiêm hưởng nghe đến đó sắc mặt lộ ra khinh thường trực tiếp bưng chén rượu hướng thầm hạc trên mặt một dội con mẹ nó ngươi tính là thứ gì ngươi có mặt mũi sao hạ lao quỷ một cái chỉ là thân c h u y ê n tôi luyện n ụ c phá hạn mặt tôi trong mắt ta chính là con kiến phụ thân ta kiên g kỵ hạ lao quỷ ta cũng không k i ê n g kỵ ngươi thân phận ở gì ta thân phận ở gì thật coi chính mình là cái gì hành còn kết giao bằng hữu ngươi tại bản thiệu chủ trong mắt bất quá chỉ là con kiến tôi tùy thời một cước dẫm trên ngươi một bên giả nhân c a o mày lôi kéo một chút nghiêm hưởng nghiêm minh nói không cần phải nói đến như thế tuyệt nha thầm hạc bị dội cho một mặt dùng tay háo lao lao rồi một chút gương mặt hắn cũng không có nổi giận mà là chậm rãi cười nói hai vị không biết muốn thế nào mới có thể thả người nghiêm hưởng nhìn thoáng qua t h ẩ m hạc cho năm ngàn lượng ta liền thả người nghe được cái số này t h ẩ m hạc ánh mắt trở nên đông trầm ngay lúc này trong phòng vội vàng đi tới hai người hai người này đi vào nghiêm hưởng bên cạnh thiếu chủ nữ nhân kia cắn lưới tự vẫn cái gì nghiêm hưởng sửng sốt một chút thần giả nhân cũng là những mày người ở đâu t h ẩ m hạc nắm lấy một vị độc xà bang thành viên hung tận nói tại ở bên trong t h ẩ m hạc và bảo nhìn xem trương tuệ chết không nhắm mắt rất hiển nhiên là muốn giữ vững trong sạch của mình không bị người làm bẩn cho nên cắn lưới tự vẫn thầm hạc ngồi sổ người xuống sắc mặt âm trầm tới cực điểm sư phụ nói qua hắn không gây chuyện hắn thật không có gây chuyện một tháng qua đều là cần cụ chăm chỉ lưỡi b õ mặc kệ độc xả bằng cùng cự kỉnh bằng cỡ nào hung hăng ngang ngược hắn đều không có gây chuyện những người này vì cái gì một mực muốn buộc hắn hắn thật không muốn giết người thím về nhà hạc tử tới đón ngươi thầm hạc ôm trương t vệ thi thể nghiêm hưởng nhìn xem thầm hạc hư lạnh một tiếng được rồi người cho ngươi ngươi mang về đi cũng đừng o á n chúng ta hà giả nhân những mày không biết vì sao hắn luôn cảm thấy có một c ỗ chuyện không tốt sắp xảy ra loại cảm giác này nói không nên lời nghiêm công tử lần này là không phải chơi quá m ứ c rồi giả nhân c a o mày nghiêm hưởng v ấ t phất tay sợ cái gì một cái lớp người quê mùa thành thân chuyện tôi h thật sự cho rằng có cái gì thân phận giả nhân nhẹ gật đầu điều này cũng đúng thầm hạc ôm thím hoàng t u ệ thi thể éo lấy bước chân nặng nề trở lại tiền ra bên kia sau một canh giờ ngoại thành một chiếc xe ngựa bên trên tiền ra nắm chặt thê tử lạnh bước tay không ngừng nước n g vì cái gì những người này như thế ạ thầm hạc cũng ở trên xe ngựa tiền ra thật xin lỗi hạ tử không trách ngươi muốn trách thì trách ta không có bản sự b á i cái này thế đạo chúng ta người cùng khổ liền phải bị trả đạt tiền ra thanh â m k h ạ k hàn chương bốn mươi hai hung hăng đánh chết bốn chương bốn mươi hai hung hăng đánh chết bốn thẩm hạ c tử ống tay háo bên trong lấy ra năm trăm lượng ngân phiếu không sai biệt lắm là hắn sau cùng t í c h xúc tiền ra ngươi cất kỹ tiền ra s ữ n g sở hạ tử ngươi làm cái gì vậy tiền ra ngươi mang theo vi vi chuyển sang nơi khác sinh hoạt hảo hảo nuôi dưỡng vi vi lớn lên hạ tử ngươi lời võ ngươi cần hoa tiền nhiều hơn tiền g i a cự tuyển tiền g i a ban đầu là n g ư ơ i cho ta một miếng cơm ăn đằng sau lại giúp đỡ ta đi võ quán lợi võ phần ân tình này hạ tử vẫn nhớ tiền g i a ngươi liền nhận lấy tiền g i a nhìn xem thẩm hạ kiên quyết như thế hắn liền thu bảo t ố t hạ tử tiền g i a ta ngay ở chỗ này xuống xe ngựa thẩm hạ nói tiền g i a nhìn xem thẩm hạ nói hạ tử n g ư ơ i đi thong thả thẩm hạc nhìn xem tiền g i a tiền g i a ngươi yên tâm bọn hắn nhất định sẽ chết rất thảm tiền g i a nghe đến đó lúc này xưng sở hạ tử ngươi muốn làm gì ngươi không thể xúc động ngươi tốt đẹp như vậy t i ề đồ ngươi nếu là xúc động liền thật vì ngươi không giết bọn hắn ta suy nghĩ không thông suốt tiền ra ngươi cũng không cần quản sau khi nói xong thầm hạc trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa ngày thứ hai thầm hạc giống thường ngày đi lời võ bất chi bất giác màn đêm buông xuống thầm hạc về đến trong nhà hung hăng ăn một chén lưới cơm sau khi ăn xong thầm hạc buông xuống bắt b ũ a mẫu thân ta ra ngoài đi dạo một hồi chợ đêm lại cho mấy người bằng hữu về nhà có thể muốn tối nay mới trở về tốt ta ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bằng hữu về nhà chu vẫn ngược lại là xứng sở cười cười thầm hạc cười nói mẫu thân ta không phải trở thành thân truyền sao mặt mũi có bằng hưu tự nhiên nhiều sau đó thẩm hạc người mặc áo đen mang theo mũ rộng đành hướng thẳng đến di tâm hồ bờ tiền đến hôm nay thẩm hạc đã sớm điều nghiên địa hình tốt tối nay đ ộ c xá bang thiếu chủ nghiêm hưởng cùng cự kình bang thiếu chủ giả nhân hai người còn muốn tại di tâm hồ bờ một chỗ đ ỉ n h viện uống rượu làm vui chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền tới đến chỗ này đ ỉ n h viện bên này gõ cửa sân ai vậy thẩm hạc thất giọng đưa đồ ăn một vị đọc xá bang dịch cân cao thủ mở ra cửa đại viện vừa mới mở ra sắt na t h ẩ m hạc bàn tay giống như thiết truy quét vào cái này nhân tâm bẩn chỗ lúc này trái tim bạo liệt cả người bay ngược bảy tám mét có hơn t h ẩ m hạc c h ở tay đóng cửa phòng nhìn xem người này đã đều chết hết một cái khác cự kính ban dịch cân tiểu thành võ giả kinh hãi ngươi là ai chết t h ẩ m hạc không nói hai lời một cái bước xa xông đi lên cùng người này chạm tay một cái nhân thủ này cánh tay bột một tiếng gãy xương ngay sau đó t h ẩ m hạc bàn tay đánh phía người này chán trước mắt tốc độ người này con mắt bạo liệt chán đổ sụt giờ phút này nghiêm hưởng cùng giả nhân hai người nghe thấy được động tinh gì hai người để đua xuống đang chuẩn bị đứng dậy một đạo che mặt người đi vào người nào nghiêm hưởng hư lệnh một tiếng thẩm hạc một cái bước xa dưới chân sinh phòng mặt đất phiến đá nổ t u n g sau đó bàn tay trực tiếp quét tới nghiêm hưởng hư lệnh một tiếng nhấc quyền oanh một cái kết quả hắn một quyền thất bại bị thẩm hạc bắt lấy q u y ề n đầu cứng sinh sinh b ậ n ghê cánh tay a một tiếng hét thảm nghiêm hưởng mồ hôi lạnh lâm ly thẩm hạc lại một t r ư ờ n g quét về phía nghiêm hưởng lồng ngực bàn tay giống như t r u y sắt lớn đồng dạng không ngừng nệ như điên phốc phốc vài tiếng nghiêm hưởng lồng ngực máu thịt bé bét phần lưng nổ tùng cả người ngã xoét xuống thời khắc này giả nhân nhìn xem nghi hắn hút lấy hơi lạnh người này sức chiến đấu thật là khủng khiếp thật là hung hãn có thể nói là chiêu chiêu tàn nhẫn lăng lệ vô cùng hắn sợ c h i ệ t để sợ hãi người đến cùng là ai chúng ta cùng ngươi không oán không cứu thầm hạc l ư ờ i nhác nói nhảm dẫn theo bàn tay quét tới phi một tiếng giả nhân nhấc cánh tay ngăn cản trực tiếp đẩy lui bốn năm mét có hơn thật là khủng khiếp ngoại tình giả nhân bị đau không thôi không ngừng n g ừ lại thầm hạc giống như sát thần một đôi bàn tay không ngừng n h ệ n ép giả nhân không ngừng chuyển nhảy lên đậu ba thầm hạc bàn tay rơi vào trên bàn đá bàn đá trong nháy mắt nổ tùng giả nhân lại tiếp được cột gỗ t ẩ u vị thẩm hạc một đôi bàn tay lúc này đánh nổ c ộ gỗ giả nhân nhìn xem người mặc áo đen này kinh khủng như vậy lực phá hoại toàn bộ sợ ngây người dịch cân đại thành trên thực tế thẩm hạc cũng không phải là dịch cân đại thành chỉ là dịch cân tiểu thành thôi chỉ là hắn sức chiến đấu kỳ cao frank frank ẩm thẩm hạc bàn tay không ngừng quét bạo k h ô n g khí cái này giả nhân thân pháp lại linh hoạt nhưng vẫn là bị thẩm hạc quét t r ú n g quét t r ú n g một s á t na giả nhân phần lương đâm vào trên v á c tường thổi phu một tiếng giả nhân phun ra một bộ máu tươi các hạ tha m ạ n có việc dễ thương lượng không có thương lượng không g i ế thầm các người, n g ta suy ĩ không thông h suốt. t hạc dẫn theo bàn tay hung hăng hướng phía giả nhân lồng ngực q u é t tới thầm hạc cũng không biết chính mình quét nhiều ít t r ư ở n g chỉ gặp giả nhân lồng ngực máu thịt bé bét cả người khảm vào trong vết t ư ờ n g đã không thành hình người trạng thái một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết thầm hạc hung hăng thở ra một hơi vẫn là câu nói kia không giết hai người này thầm hạc suy nghĩ không thông suốt giết hết mấy người kia về sau thầm hạc từ những người này trên thân tìm tòi đến một nghìn lượng ngân phiếu sau đó liền nhanh chóng rút đi ngày thứ hai thầm hạc giống như thường ngày đi vào võ quán luyện võ vũ thừa phong hoang mạng này một ít ngoại viện học đồ dối d í t nói hạc sư minh thầm hạc nhẹ gật đầu、ừ. ngay lúc này v u thừa phong nói hạc sư minh xảy ra chuyện lớn thầm hạc xứng sở cái đại sự gì nói n g h e một chút đêm qua độc xá bang thiếu chủ cựu bình bang thiếu chủ bị người cho làm chết khô chết nhưng h ả m nghe nói bị đánh đến máu thịt bé bét mẹ hắn đều không nhận được chỉ có thể thông qua quần áo phân biệt v u thừa phong nói thầm hạc nhũng mày vậy người này vẫn rất ngôn n g a đúng vậy a quá độc g ắ hai người này làm sàng làm vậy khả năng gặp n g o n nhân đi v u thừa phong nói thẩm hạc lắc đầu tuất tranh thủ thời gian luyện võ đi việc không liên quan đến chúng ta tình ít thảo luận thẩm hạc tại nội viện bên trong hững hờ nói tôi luyện đoán một cái ba ngày thời gian trôi qua ngay lúc này hai thất k h ó á i mã chạy vội trở về một người chính là hạ t ò n g phong một người khác thì là một vị người mặc trang phục bó sát người váy đỏ m ỹ nhân lý anh lạc hai người hỏa tốc đi vào võ quán bên trong hạ c sư đ ệ lý anh lạc đi tới một tháng không thấy sư tỷ tựa hồ càng đẹp dáng người càng gia tăng hơn gây nên bất quá thẩm hạc không có tâm tình thưởng thức những thứ này sư tỷ người tại sao trở lại không chỉ có là ta trở về sư phụ cũng bay về rồi hạ tòng phong đi tới vô thầm hạc bà bai một tháng này luyện được như thế nào thầm hạc cười nói sư phụ tạm được đúng n h ữ n g sư minh k h á c đây n g ư ơ i những sư minh k h á c còn tại bên kia v u ấ n luyện ta thu được mặt tín cửa t â y hai đ á m t h i ế u chủ bị g i ế ta t lo lắng v õ q u á n bên này tình huống liền dẫn sư tỷ của n g ư ơ i trở lại thăm một chút tình huống hạ tòng phong nói thầm hạc cười cười đúng vậy à ba ngày trước một buổi tối phát sinh không biết bị cái nào ngoan nhân xử lý ta không sao ta rất nghe lời ban đêm đều không đi dạo chợ đêm lý anh lạc hè miệm nói hai người này làm đủ trò xấu bị người giết chết đáng lời chương 43, b à n giao nam chương 43, b à n giao nam một bên khác hai đám bang chủ tại một chỗ đ ạ i sảnh sắc mặt hai người âm hàn tới cực điểm tuyệt đối không ngờ rằng con của bọn hắn bị người cho thần bí làm chết cô cha được không có không sau nửa cách giờ đ ộ c xá bang một vị bang chúng tinh anh đi vào trước mặt hai người hai vị bang chủ cha cha được một tia dấu vết để lại hai vị bang chủ mừng rỡ mau nói là ai ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai như thế ác độc đối nhi t ử ta hạ đ ộ thủ căn cứ chứng nhân người này có thể là là là ai khó mà nói hai vị ban chủ có thể là là hạ quán chủ một vị thân truyền người này gọi thẩm hạ nghiêm lạc thiết cùng giả thông tin h ê sắc mặt hai người một chút trở nên âm trầm vô cùng hai người liếc nhau một cái toàn t ứ c nói chuyện này ý nghĩa phi phạm có chút khó giải quyết nghiêm lạc thiết lập tức nói chuyện này là thật nhưng có chứng cứ trong ba người này lập tức nói có chứng nhân hai vị ban chủ chuyện này vẫn là hảo hảo thương lượng với hạ quán chủ một cái đi nghiêm lạc thiết đứng vậy sắc mặt âm l a n vô cùng không thương lượng trực tiếp đi tìm hạ lão quỷ muốn người đi giả thông thiên cũng là như thế nhất định phải hạ lão quỷ cho một cái công đạo giả thông thiên hử lạnh một tiếng hạ lão quỷ tuy mạnh chẳng lẽ chúng ta yếu đi nghiêm lạc thiết cùng giả thông thiên liếc nhau một cái sau đó hai người tiến về võ quán bên này trong đại sành hạ tòng phong uống trả lý anh lạc cũng ở một bên t r o n g trả lý anh lạc lạnh lùng nhìn xem hai người nói hai người các ngươi tới tìm ta sư phụ làm cái gì hạ tòng phong luôn g xuống t r ê n trả nhìn thoáng qua hai người nói nghiêm ban chủ giả ban chủ không biết hai vị ban chủ vô cùng lo lắng tới tìm ta làm gì hạ quan chủ giao người đi hạ tòng phong s ư n g sở giao người giao người nào lý anh lạc nhữ mày hai cái này bàn chủ có ý tứ gì hạ quan chủ ngươi l à c ó hay không có một vị gọi thẩm hạ thân truyền nghiêm lạc thiết nói hạ tòng phong h í ế m ắ t vâng thì tính s a o đây không biết các ngươi tìm ta cái này một vị tiểu đồ có chuyện gì giả thông thiên lập tức nói hạ quan chủ ngươi v ị này đồ đệ giết nhi từ ta cũng giết nghiêm công tử còn có chúng ta hai đám mỗi cái một cái dịch cân tiểu thành hảo thủ cái gì hạ tòng phong đột nhiên đứng dậy lộ ra khó có thể tin ánh mắt lý anh lạc cũng là trận to đôi mắt đẹp cái này cái này sao có thể hạ tòng phong phất tay á o vung lên làm sao có thể ta cái này tiểu đồ đệ mới luyện n ụ c phá hạ hai vị ban chủ các ngươi muốn tìm kẻ chết hay tìm tới ta hạ mộ trên thân người tới các ngươi không khỏi quá không đem ta hạ mẫu người để ở trong mắt hạ quan chủ vấn đề này thiên chân vạn sát đánh giám lý anh lạc rút kiếm liền muốn sông đi lên c h ặ t hai người nhưng bị hạ tòng phong ngăn lại anh lạc bọn hắn là ngươi tiền bối không được vô lễ lý anh lạc tức dẫn đến m ắ n to các ngươi ngậm máu p h u n người sư đệ ta tính cách gì ta chẳng lẽ không rõ ràng có phải là hắn hay không làm hạ q u a n chủ người đi hỏi một chút liền biết hạ tòng phong nhữ mày hắn cũng không muốn đắc tội hai người này được chờ một lát một lát ta đ ồ đệ kia ngay tại v õ quán ta đi hỏi một chút nếu như là thực sự ta chắc chắn để hai vị ban g chủ cho ta một cái công đạo t ố t vẫn là hạ q u a n chủ hiểu rõ đ ạ i nghĩa nghiêm lạc thiết đứng dậy chắc tay giả thông tiên cũng đứng dậy chắc tay hai người đều không có cẩn thận nghe hạ tòng phong câu nói này hạ tòng phong nói đúng lắm nếu như là thật là cho hắn hạ tòng phong một cái công đạo hạ t ò n phong cùng lý a n lạc đi vào nội viện bên này h ạ tử sư đệ hai cái lao già n g ậ p mạo phương người nói ngươi xử lý con của bọn hắn đây có phải hay không là thật thầm hạc nhìn xem hạ tòng phong suy nghĩ một chút vẫn là như nói thật đi thầm hạc lời nói thật nói ra sư phụ thật xin lỗi cho ngươi thêm phiền thoái đồ nhi cũng là hành động bất đắc dĩ thầm hạc nói a cái này lý anh lạc một mặt một b ớ c hạc tử sư đệ thật là ngươi xử lý bọn hắn vâng thầm hạc chi tiết nói bất quá ta rất hiếu k ỳ ngươi là thế nào xử lý bọn hắn hạ t ò n phong ý vị t h ô n trưởng nói sư phụ ta đột phá di cân cái gì hạ tòng phong nghe đến đó lộ ra chấn động bánh liệt ánh mắt lý anh lạc cũng là như thế h ả o hào luyện võ đường đông muốn tây tưởng chuyện bên ngoài chúng ta đi giải quyết hạ tòng phong để thẩm hạc lưu tại nơi này chính mình mang theo lý anh lạc đi lại sảnh hạ quan chủ không biết ngươi hỏi không có nghiêm lạc thiết lập tức nói hạ tòng phong hiếp mắt hỏi cái thanh kia người giao cho chúng ta đi nghiêm lạc thiết nói hạ tòng phong lắc đầu ta hỏi hắn nói không phải hắn làm căn bản không có chuyện này đây cái gì n g i ê m lạc thiết cùng giả thông t i ê n hai người bỗng nhiên đại biến hạ quan chủ ngươi đây là bao che hai vị ban g chủ ta chỗ nào bao che rồi ngươi nói là đồ đệ của ta chính là ta đồ đệ sao vậy ta còn nói là các ngươi bang bên trong người đâu nói chuyện phải để ý c ă n cứ không muốn tùy ý nói lung tung ngươi nhất định phải ta giao người cũng được mời hai vị xuất r a chứng cứ đến chỉ cần có chứng cứ ta hạ tòng phong lập tức giao người tuyệt không mập mờ hạ tòng phong cười ha hà nói nghiêm lạc thiết cùng giả thông tin ê sắc mặt hai người càng phát khó nhìn lên cái này rõ ràng hạ tòng phong muốn bao che ha ha chứng cứ hạ quân chủ chúng ta đã đến khẳng định có chứng cứ đem người dẫn tới n g i ê m lạc t i ế t nói chỉ chốc lát sau độc xá bang một vị tinh anh mang theo một vị chứng nhân đến đây không sai biệt lắm trở lại như cũ thẩm h ạ c như thế nào giết người c h ẳ n g cảnh cái này cũng cũng là đánh bậy đánh bạn vô ý ở giữa phát hiện xuyên thấu qua khe cửa phát hiện một màn này mẹ nó ta đ ồ đệ này như thế sát phạt hạ tòng phong trong lòng cũng h ỉ đây là ta hiền lành sư đệ a lý anh l à c ơ m thầm nhữ mày ngay lúc này nghiêm lạc thiết nói đứng dậy hạ tòng phong bây giờ chứng cứ tại có thể giao người đi hạ tòng phong lắc đầu thở dài một tiếng dưới chân sinh phong trực tiếp cướp đến chứng nhân bên cạnh sau mực khác hạ t ò n g phong liền mang theo một cái đầu người ném ở giả thông thiên cùng nghiêm lạc thiết vị trí ở giữa trên bàn trà nghiêm lạc thiết giả thông thiên hai người kinh hãi hạ t ò n g phong ngươi ngươi làm cái gì vậy hạ t ò n g phong vỗ tay một cái nào có chứng cứ chứng cứ ở đâu ta không nhìn thấy cái gì nghiêm lạc thiết cùng giả thông thiên hai người đột nhiên đứng dậy hạ lão ủy ngươi có hơi quá thật coi chúng ta sợ ngươi sao hai vị ban chủ xem ở các ngươi phía sau kia hai nhà trên mặt mũi chuyện này cứ tính như vậy ta hạ mẫu người cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp các ngươi cút đi nếu như dây dưa đ ừ n g trách ta hạ mẫu người không k h á c h k h í hạ tòng phong phất tay háo vung lên nghiêm lạc thiết cùng giả thông thiên đứng dậy chắc tay được hạ quân chủ cái này i ể u toán chúng ta kết vị này thân chuyển ngươi không gánh nổi các loại lấy nhìn hai người phất tay háo liền đi bọn hắn cũng không nghĩ tới hạ tòng phong vậy mà như thế bao che cho con sư phụ nếu không răng dắt bọn hắn lý anh lạc trong lúc nhất thời lên s á t tính đại mi hơi n h ữ hạ tòng phong lắc đầu anh lạc ngươi nghĩ gì thế vi sư không phải d ạ y qua ngươi à giang hồ không phải chém chém giết riết mà là đạo lý đối nhân xử thế hai người này phía sau có tôi phó hai nhà rất khó giải quyết sư phụ cũng rất quan tâm t h a n h danh không muốn lưu lại xấu t h a n h danh cho nên cho nên cái gì lý anh lạc nhiễu lại đại mi ban đêm giết tôi h t ô n mệnh lý anh lạc đôi mắt đẹp hiện lên hưng phấn hạ tòng h phong bưng chén trà nhẹ nhàng n h ấ p một miếng t r ậ t lạnh lùng nói gọi ta hạ lão quỷ ta không chọn các nguyên lý đụng đến ta thân truyền đến chết hết gs canh năm dâng lên lần thứ nhất viết sách c u phiếu không nói nhiều nói ngày mai tiếp tục bạo cảng chương bốn m ư ơ t ấ m nhãn một chương bốn m ư ơ tấm nhãn lý anh lạc đi để tiểu xảo làm cơm tối chuẩn bị cho tốt ăn làm điểm liệt tử đến sư phụ ngày hôm nay cao hứng hạ tòng phong h i m ắ t lý anh lạc nhẹ gật đầu tuất sư phụ đúng rồi gọi hạ tử tới một chuyến đây con mẹ nó tu luyện thế nào mới một tháng một chút liền dịch cơn h ạ tòng phong lẩm bẩm nói lý anh lạc chắc tay tuân mệnh lý anh lạc bước nhanh đi vào thẩm hạc bên này ha ha sư đệ sư tỷ thế nào sư phụ khó xử không thẩm hạc vẫn còn có chút lo lắng cho mình sư phụ mang đến phiền t o á i rất lớn dù sao đây chính là hai đám chi chủ sư phụ bất quá là một cái mở vó còn thôi bất quá trải qua lần này thẩm hạc trong lòng cũng thầm nghĩ lần sau động thủ nhất định phải loại bỏ một chút muốn làm sạch sẽ lần này lại bị người phát hiện sư đệ ngươi thoải mái tinh thần lý anh lạc nói ân ân đa tạ sư tỷ an ủi thẩm hạc chắc tay lý anh lạc đánh giá thẩm hạc trên dưới sư đệ ngắn ngủi một tháng không thấy ngươi vậy mà đột phá dịch cân thiên phú thật sự là kinh cụ à, hơn nữa còn một trận chiến đánh giết bốn cái dịch cân tiểu thành vó giả sư tỷ quá khen ta cũng là may mắn mà lại người đang giận trên đầu kích phát tiềm năng mới làm thịt những x ú t sinh này t h ẩ m hạc khiêm tốn nói được thôi sư phụ cho ngươi đi qua một chuyến ta đi gọi tiểu xảo tỉ làm cơm tối lý anh lần nói chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc đi vào đại sảnh bên này nhìn xem hạ t ò n g phong hiếm mắt t h ẩ m hạc lúc này chắp tay sư phụ hạ t ò n g phong mở ra hai con ngươi cười cười tiểu tử ngươi ngược lại là năng lực a để sư phụ làm khó t h ẩ m hạc n h ũ n mày hạ t ò n g phong nghe đến đó trực tiếp đứng dậy chắp tay sau lưng sau đó đi đến thầm hạc bên này khó xử thầm hạc xứng sở không làm khó dễ ha, ha, ha, ha. n g ư ơ i yên tâm bọn hắn không động được n g ư ơ i ta hạ tòng phong thân chuyển không ai có thể động ngày mai bọn hắn chỉ thấy không đến mặt trời hạ tòng phong hiếp mắt thẩm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ sư phụ hai vị này bàng chủ nghe nói là dịch cân viên mãn rất lợi hại giết bọn hắn như g i ế t gà hạ tòng phong phất phất tay thẩm hạc nghe đến đó trong lòng cuồng hỉ không nghĩ tới chính mình sư phụ vậy mà ngưu như vậy ra đây cũng quá trâu rồi đi chờ một chút ăn cơm tối liền cùng ta cùng một chỗ đi đi đâu đương nhiên là muốn hai đám máu chạy thành sông hạ tòng phong hiển thị g i bá đạo n g à y thường hai đám hung hăng ngang ngược ta không chọn bọn hắn lý nhưng đụng đến ta thân t r u y ề n nhất định phải để bọn hắn máu chạy thành sông xem ra ngoại thành có ít người là quyền ta hạ t ò n g phòng là thời điểm cho bọn hắn chút giáo huấn đương nhiên sư phụ gần nhất trong tay cũng rất khẩn trương cũng chuẩn bị cho các ngươi làm ít tiền tài cái này hai đám hung hăng ngang ngược những năm này đ o á n c h ừ n g cũng mập thẩm hạc nghe đến đó mừng rỡ trong lòng cái gì là sư phụ đây chính là sư phụ người sư phụ này có thể chỗ thực lực lại mạnh hung hãn tính cách lại bá đạo lại bao che cho con có dạng này sư phụ thật thoải mái sư phụ lợi hại thầm hạc chắc tay ngay sau đó hạ t n g phong đánh giá thầm hạc hơi hơi hi mắt sư phụ n g ư ơ i nhìn ta làm gì thầm hạc l ù i về sau hai bước n g ẫ nhiên cảm giác cái này người sư phụ này không có h ả o ý hạ t n g phong một cái lắc mình xuất hiện tại sau lưng bên cạnh sau đó để lại thầm hạc khiến cho thầm hạc không cách nào động đậy thật mạnh ta vậy mà không cách nào động sư phụ ngài đây là hạ t n g phong x ố c lên thầm hạc đuối áo đúng q u ò n những n à y nhìn thoáng qua bên trong treo rất nhiều bình bình lọ lọ các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi vôi đ ộ n phấn động c â m độc t ê u độc thủy còn có thứ bị giáp âm người trang bị thật nhiều n h a ta mẹ nó ngược lại là lầm vẫn cho là ngươi là chất phát đảng hoàng gia hỏa không nghĩ tới ngươi toàn t h ầ n trên dưới tám trăm cái tâm nhãn vẫn là cái s ắ c tinh nghe được hạ tòng phong nói như vậy thẩm hạc một mặt xấu hổ lúc này che những b ậ t này sư phụ người trong giang hồ phiêu nào có không bị chém cẩn thận chịu phi đao đồ nhi sợ chết còn có đồ nhi thiện l ư ơ n g vô cùng ở đâu là s ắ c tinh chuyến đi thanh danh của ta nhiều không dễ nghe ha ha ha ha, mẹ nó có lao phu năm đó phong phạm ta thế hạ tòng phong gỗ thẩm hạc bà bai đêm nay kiếm tiền thầm hạc trong lòng vui mừng đa tạ sư phụ đi xuống đi hào hào l u y ệ n võ tranh thủ quần anh đại hội rực rỡ hào quang hạ tòng phong phất phất tay thầm hạc lần nữa nghe được quần anh đại hội hắn còn không phải đặc biệt giải sư phụ cái này quần anh đại hội là người nào a ngoại thành cựu đại môn hộ học trò nếu ai đoạt giải nhất tiền đồ vô lượng ngoại thành trung quy là ngoại thành hạ tòng phong thở dài một tiếng sau đó thầm hạc rời đi đại sảnh hạ tòng phong nhìn xem thầm hạc bằng lưng trong lòng lầm bầm nói chịu khổ nộ tính tốt tâm nhắm nhiều hiệu hiệu thấp t h n nhẫn mà lại xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn tiểu tử này tương lai tiền đồ vô lượng so thanh sơn tiền đồ tốt quá nhiều nếu là thanh sơn có hắn một phần mười ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh thầm hạc lại đi tới sân huấn luyện địa sau đó cùng thiết nhân cái cọc đối luyện nghĩ đến quần anh đại hội sắp mở ra trong lòng cũng là có chút đ ố t lên chỉ chốc lát sau cả bàn đồ ăn liền làm xong lý anh lạc đi vào sân huấn luyện địa hạ tử ăn cơm tối từ vân thầm hạc rửa cái tay sau đó đi đến bàn ăn bên này chỉ chốc lát sau ba người ăn uống no đủ hạ tòng phong đứng vậy chắp tay sau lưng từ đêm nay bắt đầu lại không độc xả bang cùng cự kỳ bang một bên khác độc xa bang tổng bộ nghiêm lạc thiết sắc mặt mười phần âm trầm âm trầm tới cực điểm một vị thiếu phụ đi tới ngươi làm sao không giết người quán chủ kia là nhi tử báo thủ thiếu phụ này chỉ trích nghiêm lạc thiết tâm tình cũng không phải rất tốt ngươi cho rằng ta không m u ố n nhưng hạ lão quỷ người này nói thật ta không mỏ ra thực lực của hắn ừ ta nhìn ngươi chính là sợ nhi tử đều bị người giết ngươi cái rắm cũng không d á m phóng đủ rồi đừng nói nữa ta sẽ không bỏ qua lão quỷ này nghiêm lạc thiết lạnh lùng nói bất quá nghiêm lạc thiết nhũ mày luôn cảm thấy tối nay tâm thần không yên giống như là có cái gì đại sự muốn phát sinh đồng d ạ n g cái này hạ lao quỷ lợi hại lại như thế nào chẳng lẽ lại hắn dám giết bên trên ta độc xà bang đến thiếu phụ lắc mông nói nghiêm lạc thiết không khỏi khép cười một tiếng nương tử nói lời có đạo lý bang phái chúng ta nhân mã đông đảo hắn cũng không dám tới cửa đến hắn giết sạch được à? ha ha giờ phút này cửa tây truy phong vóc quán một chiếc xe ngựa ngồi lấy ba người chính là hạ thòng phong lý anh lạc thầm hạc trong chốc lát xe ngựa đến độc xà bang toàn bộ ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi xuống đồng thời đi hướng độc xà bang cửa chính t r o n g coi độc xà bang hai vị thành viên lúc này cản bọn họ lại các ngươi là ai nơi này là độc xà bang nhưng mà vừa dứt lời kiếm quang hiện lên hai viên đầu người phóng lên tận trời chính là lý anh lạc một kiếm xong giết thầm hạc nhìn t h o á n g qua lý anh lạc anh lạc sư tỷ dẫn theo kiếm một mặt lạnh nhạt không có chút nào sợ hãi cái này máu tanh chẳng diện rất tập mãi thành thói quen chỉ chốc lát sau ba người đi v à o lý anh lạc rút kiếm mở đường kiếm quang trong tay lấp lóe máu tươi văng khắp nơi đầu người n a o n a o rơi xuống đất nhìn xem lý a n lạc như thế sát phạt thầm hạc cũng làm hậu tuyệt đối không ngờ rằng vị này ôn nhu lại đẹp sư tỷ cũng là s á t tính a chương bốn mươi lăm máu chạy thành sông hai chương bốn mươi lăm máu chạy thành sông hai thầm hạ cảm thấy chính mình muốn một lần nữa xem kỹ một chút vị sư tỷ này tại hắn trong ấn tượng vị sư tỷ này là loại kia rất xinh đẹp rất hào phóng lại ôn n h u lần này như thế s ắ p phạt ngược lại để nàng có chút không thói quen thời khắc này hạ tòng phòng chắp tay sau lưng không n ú p nhích mặc cho lý anh lạc không ngừng đánh g i ế t trong chốc lát t ổ n bộ ngoại viện thi thể đổ một mạng lớn lý anh lạc g ú t kiếm đi tới sư phụ bên ngoài toàn giết một tên cũng không để lại bảy mươi tám người hạ t o à n phong nhẹ gật đầu ngay sau đó lý anh lạc kia mặt lạnh lùng chứng nhìn qua thẩm hạc thời điểm đ ỗ n g nhiên có chút ngượng ngùng nói sư đ ệ ta ta lần thứ nhất giết người có chút lạnh nhạt cỏ lần thứ nhất giết người đây là lần thứ nhất giết người một người một kiếm một hơi giết bảy mươi tám người cái này mẹ nó là lần đầu tiên giết người thẩm hạc vẫn cảm thấy chính mình sắp phạt nhưng cái này lý anh lạc sư tỷ tựa hồ cũng không kèm à thủ pháp này cái này kiếm pháp cái này tàn nhẫn kiếm quan bé n h ọ đây là lần thứ nhất giết người sư tỷ coi là thật lần thứ nhất giết người đúng vậy a lý anh lạc vẻ mặt thành thật được thôi lần thứ nhất giết người mới có quỷ tàn nhẫn thành thạo thầm hạc đột nhiên cảm giác được vị sư tỷ này thâm bất khả chắc không thể đo lường ngày sau chậm d ã i dò xét đi ngay lúc này thầm hạc lại nghĩ tới một chuyện sư phụ trong miệng ma quỷ huấn luyện không phải là giết giết người đi tà thao thầm hạc run dậy một chút chẳng lẽ là cùng một loại người hạc sư đệ ngây người làm gì đi lý anh lạc lôi kéo tay của hắn hướng phía phía trước đi đến giờ phút này độc x à bang nội bộ đã vỡ tổ nghiêm lạc thiết mang theo phu nhân cùng triệu tập năm sáu cái dịch cân cao thủ đi ra nghiêm lạc thiết h é t lớn một tiếng và nó cái này hạ lao quỷ thật sự là cổ ồ vọng quá cổ ồ vọng cũng dám giết tới ta độc x à bang đến tối nay ta muốn về hắn vâng một tiếng bang thật lớn một đạo cửa chính trong nháy mắt bị tháo đập bay tới nghiêm lạc thiết xứng sở đấm tới một q u y ề n cửa chính chia năm xe bay hạ lao quỷ con mẹ nó ngơi quá cổ vọng ngơi đồ đệ giết nhi từ ta ngươi còn giết tới cửa hạ tòng phong, phong lạnh lùng nói vẫn là câu nói kia n g ư ơ i phát triển bàn phái gọi ta hạ lão quỷ ta đều không chọn ngươi lý nhưng ngươi muốn động ta thân truyền tha thứ hạ mẫu người vô pháp tha thứ nghiêm lạc thiết hết mắt côn vọng hạ lão quỷ ta biết ngươi rất mạnh nhưng chúng ta cùng tiến lên ngươi giết sạch được chúng ta sao ha ha ha ha, vậy liền thử nhìn một chút hạ tòng phong dưới chân chấn động toàn thân ống tay áo cổ động k h í tức kinh khủng trong nháy mắt đầy ra mặt đất càng là chia năm xẻ bảy lý anh lạc lôi kéo thẩm hạt lui lại bảy tám mét có hơn cùng tiến lên giết nghiêm lạc thiết hết lớn một tiếng、vậy、anh hạ t ò n g phong hành tàu như gió tựa như một đạo tàn ảnh chỗ đến nhất định có dịch cân cao thủ bị xuyên thân p h á bụng. thầm hạc trận to hai con người tối nay hắn xem như mở rộng tầm mắt nguyên lai sư phụ thật rất mạnh thật giết dịch cân giống như giết gà đầu dạo lý anh lạc mí môi cười không nói t hiệu hạ t ò n g phong dưới chân sinh p h ò n g từ hai cái dịch cân hộ pháp bên cạnh lướt qua độc xá b ă n g hai cái này dịch cân hộ pháp võ giả đứng tại chỗ trên cổ đầu người không có nhìn kỹ hai người này đầu người tại hạ tầng phong trong tay tay trái một viên tay phải một viên đầu người này cũng không phải gà vị ta t h ú n g chi hai người này vẫn là dịch cân cao thủ a cứ như vậy không có thẩm hạc nuốt nước bọn cả người t ê cái gì là s á t tinh cái này mẹ nó mới là a sư phụ còn nói hắn thẩm hạc là s á t tinh chính rõ ràng mới là nhìn xem lý anh lạc không cảm thấy kinh ngạc thẩm hạc liền biết mình người sư phụ này rất có thành cựu sư t h cũng là trong nháy mắt hạ tòng phong liền thuấn sát sáu vị dịch cân cao thủ đối diện còn có ba vị dịch cân bọn hắn run lẩy bẩy lui lại đến nghiêm lạc thiết bên cạnh ban chủ người này tốt tốt đáng sợ ban chủ làm sao làm sao bây giờ a nghiêm lạc thiết cũng là lau lau mồ hôi trên trán hắn biết hạ tòng phong đáng sợ nhưng không nghĩ tới hạ tòng phong vậy mà đáng sợ đến trình độ như vậy hạ quan chủ kỳ thật chúng ta có thể ngồi làm mẹ ngươi vê anh một đạo tàn ảnh hiện lên hạ tòng phong một trường quét tới một vị dịch cân lúc này bị chấn xuyên người thân cả người bay rớt ra ngoài hạ tòng phong hai tay lại một chảo lại là hai viên đầu người bị mạnh mẽ keo xuống đừng đừng nghiêm lạc thiết sợ hãi nghiêm lạc thiết ngươi mất quá dịch cân viên mãn ngươi có tư cách gì cùng ta hạ mẫu người khiêu chiến đừng nói là ngươi chính là sau l ư n g ngươi chủ tử hắn cũng không dám ở trước mặt lao phu quần vọng hạ tòng phong một trưởng bắt tới nghiêm lạc thiết cổ động lực lượng ngăn cản nhưng mà hư không phát ra bột một tiếng tiếng phá hủy dịch cân đại viên mãn nghiêm lạc thiết giống như bạo phá bóng ra trên mặt đất không nhúc đích chết dịch cân đại viên mãn một chiêu thầm hạc rung động liên tục tối nay xem như mở cho hắn mắt kia gợi cảm thiếu phụ ô m hạ tòng phong thật to chân hạ quán chủ tha cho ta đi ta có thể hầu hàng ư ơ i hạ tòng phong vỗ tới một trưởng gợi cảm thiếu phụ chết ngay sau đó hạ tòng phong nói hạ tử anh l ạ rết sạch bên trong tất cả mọi người không ta muốn chó gà không tha ta đi trước làm ngân phiếu thầm hạc cùng lý anh lạc thu thập t à n cuộc hai người cũng đại sát tứ phương chỉ chốc lát sau toàn bộ độc xà bang chó gà không tha ba đạo nhân ảnh từ độc xà bang đi ra sau đó một thanh đại hỏa đốt đi toàn bộ độc xà bang hạ tầng phong phủ tay thu hoạch rất tốt kế tiếp địa phương cự tình bang trên xe ngựa thầm hạc nhìn xem mỹ mỹ lý anh lạc suy tư lý anh lạc n h u lại đại mi nhìn ta như vậy làm gì thích sư tỷ thầm hạc lắc đầu ha ha ha, ha. lý anh lạc che miệng cười nói t h ẩ m hạc t h ấ p giọng sư tỷ ngươi cùng sư phụ bình thường không ít giết người đi không có a chúng ta chưa từng giết người tối nay lần thứ nhất đây lý anh lạc nói t h ẩ m hạc lắc đầu xem ra là hỏi không ra đến cái gì mặc kệ dù sao không phải người một nhà không tiến một nhà cửa đi chỉ chốc lát sau ba người lại đi tới cự kìm bang đồng dạng là lý anh lạc mở đường chết tại nàng d ố i kiếm người vô số kể t h ẩ m hạc cũng là không có nhà n g d ố i một đôi bàn tay phanh phanh quét phi bang chúng thành viên lý anh lạc kiến thức đến thầm hạc thiết trường ánh mắt lấp lóe sư đệ thủ pháp rất thành thạo nhìn ngươi thủ pháp này ngoại trừ giết hai đám thiếu chủ bên ngoài trước kia cũng từng giết người à thầm hạc lắc đầu không kia là lần thứ nhất giết người lý anh lạc hừ nhẹ nói t ố t t ố t t ố t chứa bảo cựu kinh ban g ban chủ giả thông tin ê mang theo cao thủ đi ra nghiên chiến hạ lao quỷ ngươi k i người h n quá đáng lao phu liền k i ngươi h n thì tính sao hạ tòng phong lách mình mà lên chỗ đến máu tươi văng khắp nơi không đến mấy chục cái hô hấp những người này toàn bộ bị đánh rét trên mặt đất dịch cân đại viên mãn giả thông tin bị hạ tòng phong đánh xuyên qua lồng lực xoay hạ đầu trở thành bóng da đá vào trong ao chỉ chốc lát sau sư đồ ba người thu hoạch tràn đ ầ y từ cựu ì n h bang đi ra đợt s tác giả lần thứ nhất nếm thử đến viết tiểu thuyết viết không tốt nhìn lý giải cầu một đợt phiếu đi cánh thứ hai dâng lên chương 46, n m ư ờ i ngày tất dịch cân đại thành chương 46, n m ư ờ i ngày tất dịch cân đại thành trên xe ngựa thẩm hạc thông qua màn c ử a nhìn xem đại hỏa c ự t kình bang trong lòng cũng là không khỏi thẩm n g h ĩ c ử a tây cái này hai đại hữu át tính cuối cùng bị xử lý hai cái này bang phái làm sằng làm bậy hại người không ít bị huyết tẩy cũng rất tốt chỉ chốc lát sau xe ngựa tiến vào truy phong võ quán bên trong hạ tòng phong tay cầm dương lớn từ trên xe ngựa n g ả y xuống thầm hạn lý anh lạc đi theo xuống xe ngựa hạ tòng phong mở ra cái dương trong dương tất cả đều là một chút châu báu ngân phiếu cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi còn có mấy quyển công pháp mấy bản này công pháp chính là độc xà bang cùng cự t ì n h bang hai vị bang chủ tu luyện bất quá hạ tòng phong đều không coi trọng mắt bởi vì kém xa hắn tu luyện công pháp trong dương còn có một số quý báu dược liệu cùng nhất điệp điệp ngân tiền giấy tối nay thu hoạch coi như không tệ hạ tòng phong tử trong dương cầm g ư ờ n g hai tầng ng một chồng cho lý anh lạc năm ngàn lượng anh lạc thu sư phụ này làm sao có ý tốt đây đây đều là sư phụ công lao đây lý anh lạc ngoài miệng nói không mớn tay so với ai khác đều cầm được nhanh hạ tòng phong lắc đầu người gặp có phần nha đa tạ sư phụ lý anh lạc chắc tay hạ tòng phong nhìn thoáng qua thẩm hạc cũng ném đi một chồng ngân phiếu hạ tử cầm thẩm hạc kiểm lại một chút c h ọ n vẹn năm ngàn lượng đây cũng không phải là một con số nhỏ à phải biết lúc trước khâu ra cùng tống ra tiêu cục cũng mới mấy ngàn lượng tiếp xúc tối nay cái này một đợt liền thu hoạch năm ngàn lượng tiền này đơn giản tới đơn giản không nên quá nhanh thầm hạc mặt máy ngưng tụ hắn hiện tại xem như rõ ràng cái gì gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không lẽ năng cỏ ban đêm thì không hợp vẫn lạc như vậy cướp đoạt tới cũng nhanh đa tạ sư phụ thầm hạc chắc tay ừ n phàm là ta thân t r u y ề n người đều có phần thanh sơn hà thiết chu phong ba người bọn họ không có tham gia mỗi người chỉ có thể điểm ba ngàn lượng các ngươi tham gia nhiều hai ngàn lượng hạ tòng phong lạnh nhạt nói thầm hạc nhìn xem hạ t ò n phong vị sư phụ này là thật tốt c á c thân chuyển cũng là thật tốt đúng rồi sư phụ ngài nói đ ộ c xà bang phía sau chính là thôi gia cự k i n h bang phía sau chính là phó gia tối nay diệt cái này hai đám hai nhà này có thể hay không tìm sư phụ phiên phước thầm hắc hỏi sẽ bất quá vẫn là câu nói kia đã lao phu dám làm hai đám lao phu liền không sợ sợ lao phu khẳng định cũng sẽ không làm quả nhiên đ ộ c xà bang cùng cự k i n h bang bị diệt nửa canh giờ tin tức liền lập tức chuyển hướng thôi gia cùng phó gia giờ phút này thôi g i a một vị nam tử trung niên người này mặt chữ quốc một thân r i n g lớn áo vào tím đầu đội tử quan hắn chính là thôi gia tri chủ thôi hoá nguyên thôi hóa nguyên ngay tại thi triển thất thập nhị lộ cầm nã tay chiêu chiêu bá đạo mạnh mẽ kia cứng rắn cự thạch một góc bị hắn cầm nã thủ một c h ả o lập tức hóa thành một phấn gia chủ không xong nghiêm lạc thiết bị giết toàn bộ bang phái không một người còn sống bị cấp sạch không còn nghiêm lạc thiết nuôi chó đầu chó đều bị đánh phát nổ thôi ra một vị quản gia run run rầy rầy nói cái gì thôi hóa nguyên sắc mặt đại biến hắn bàn tay lớn một trường hung h ă n g chụp về phía bàn đá xanh bàn đá xanh chia năm xẻ bảy rất nhanh hắn mang người đi vào độc xả bang bên này nhìn xem đốt cháy khét toàn bộ bang phái hắn lại nhìn về phía một phương khác cái phương h chính là truy phong võ quán hạ lão quỷ xem ra ngươi lại không ă n phận ngươi đụng đến ta bàn phái nhất định phải để ngươi cho ta một cái công đạo phó gia bên này đồng dạng cũng là như thế đã đoán được là truy phong võ quán hạ tòng phong làm phó gia gia chủ bản danh phó khai thiên bên hông treo chết một thanh trưởng kiếm trên chuôi kiếm còn in một đoá hoa mai thu được tin tức này về sau phó khai thiên hử lạnh một tiếng trưởng kiếm ra khỏi vỏ mai hoa kiếm pháp lăng lệ phi phạm kiếm quang tựa như một đoá hoa mai nở rộ phía trước một chỗ hòn mâm bộ lập tức thủng chăng n n lỗ phó khai thiên thân kiếm vào vỏ hử lạnh một tiếng hạ lỗ ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo truy phong bóc quán t h ẩ m hạc cùng lý anh lạc diên phần mình thu hoạch được năm ngàn l ư ợ n g bạc tâm t ì n h tự nhiên tốt đẹp hạ tòng phong nhìn xem hai người ta đi ra ngoài một chuyến hai người các ngươi tự hành ăn bài hai người s ư n g sở sư phụ cái này hơn nửa đêm n g ư ơ i muốn đi đâu đi cho các ngươi làm chút dự tài sư phụ ngươi đây không phải cho chúng ta năm ngàn l ư ợ n g ngân phiếu a t h ẩ m hạc ngược lại là s ư n g sở năm ngàn l ư ợ n g ngân phiếu đủ cái gì bước vào dịch cân về sau một chút chân quý dược liệu hiệu quả mới là tốt nhất sau khi nói xong hạ tòng phong đi ra ngoài thầm hạc cùng lý anh lạc tại nội viện hai người trong lúc rảnh rỗi lý anh lạc cười nói sư đệ có chút nhàm chán chúng ta an bài chút gì đây thầm hạc nhữ mày đối luyện đi còn xin sư tỷ chỉ điểm ta một chút kinh nghiệm thực chiến những thứ này được thôi thầm hạc cùng lý anh lạc đối luyện một phen trong sân huấn luyện phát ra lốt bốt tiếng vang cũng cho thầm hạc giảng giải thực chiến kiếm đạo các loại đối luyện bên trong thầm hạc cảm giác lý anh lạc không giống như là dịch cân lại thành tu vi anh lạc sư tỷ ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì không nói cho ngươi lý anh lạc nói đến đây lại quát nhẹ nhanh tốc độ mo một chút nhanh hơn chút nữa một phen đối luyện hai người riêng phần mình ngồi ở một bên thẩm hạc mồ hôi lâm ly t ư ơ n g phản lý anh lạc chỉ là có chút xuất mồ hôi thẩm hạc có thể cảm giác được lý anh lạc thực lực mạnh mẽ hơn h ắ n không ít lý anh lạc v ã y v ớ y tay sư đệ tới làm sao nghe trên người của ta thối hay không lý anh lạc phủ một chút cái chán linh hại thẩm hạc tiến đến trên người nàng hít hạ sư tỷ thơm thơm không thối được rồi ta còn là đi tắm một cái đi đều toát mồ hôi chỉ chốc lát sau lý anh lạc tắm rửa hoàn tất hất lên tóc dài mặc một thân xa mỏng váy ngắn đi ra nhìn qua rất đẹp rắn người cũng rất tốt chính là ngực không lớn nhưng cũng có ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc sớm đi vào vóc quán lý anh lạc cũng ở đây bên ngoài một bóng người đi đến chính là hạ t n g phong trở về hạ t n g phong mở ra một cái hộp trong hộp có hai cái màu sắc khác nhau bình nhỏ anh lạc đây là n g ư ơ i hạ tử đây là n g ư ơ i lý anh lạc nhìn xem cái này bình nhỏ lộ ra cũng h ỉ sư phụ đây cũng là lần trước đồ trời kia Ừm, tối nay thế nhưng là bỏ ra lớn đại giới đa t ạ sư phụ lý anh lạc vui vẻ vô cùng thầm hạc tiếp nhận bình nhỏ bên trong giống như là chất lỏng gì đồng dạng đồ vật sư phụ đây là cái gì một loại khác dược dịch hoàng kim thủy đối dịch cân hiệu quả rất tốt so long h ổ hoàn hiệu quả tốt rất nhiều vừa v ẫ n thích hợp ngươi tu luyện dù sao cái đồ chơi này không quan hệ cũng mua không được thẩm hạc trong lòng ấm áp đà tạ sư phụ quân anh đại hội còn một tháng nữa mở ra có thể tăng cao tu vi vậy dĩ nhiên tốt nhất sư phụ một đêm này đi nơi nào hắn cũng không biết dù sao chính là làm hai loại đại dược trở về người sư phụ này thật có thể chỗ phần ân tình này thẩm hạc nhớ kỹ ở trong lòng không phải mỗi một cái sư phụ có thể giống hạ tòng phong dạng này thầm hạc nhận hoàng kim thủy trong nhà còn có huyết tiến thảo nếu như phối hợp với hai loại đại dược phục d ụ n g siêu cường dược lực kích thích phía dưới thầm hạc có lòng tin trong vòng mười ngày tất phá dịch cân đại thành mười ngày có thể so với người khác khổ t ù ba năm chương bốn mươi bảy vị tường thổ huyết chương bốn mươi bảy vị tường thổ huyết ngay lúc này lý anh lật nói sư phụ vậy chúng ta lúc nào đi căn cứ bên kia v ấ n luyện không nóng này còn có hai chuyện không có giải quyết giải quyết chúng ta lại đi qua sư phụ sư đệ đã đột phá dịch cân có t hạ ể cùng chứ. đi h tòng phong lắc đầu sau đó nhìn về phía thầm hạc hạ tử hạ ngươi vừa đột phá dịch cân căn cơ còn thấp ngươi ngay tại võ quán hảo hảo tu luyện bây giờ độc xạ bang cùng cự kình bang đều bị ta giải quyết cũng không người đến tìm ngươi phiền phước thầm hạc nhẹ gật đầu tuân mệnh thầm hạc cũng không có ý định đi theo chính mình có được hai loại đại dược phục d ụ n g về sau trong vòng mười ngày đem truy phong thủ tu luyện tới tầm cảnh giới thứ sáu vấn đề không lớn tầm thứ sáu cũng trở thế là đột phá đến dịch cân đại thành mà lại truy phong thủ tầm thứ sáu bao hàm yếu tố sẽ càng nhiều đấu pháp càng thêm vung ánh sát phạt càng thêm năng lượng n g ư ơ i biết lao phu trước đó vì sao bất động độc xà bàng cùng tự kình b ă n g a hạ tòng phong c h ậ m g ã i nói thẩm hạc lắc đầu bởi vì cái này hai đám phía sau một nhà là thôi hóa nguyên tu luyện thất thập nhị lộ cầm nã tay một nhà là phó khai thiên tu luyện chính là mai hoa kiếm sư phụ ngươi ta người này không giỏi sát phạt không yêu tranh đấu cho nên ngày bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng cái này hai đám càng phát ra hung hăng ngang ngược làm việc càng phát ra ghê tởm thậm chí còn muốn động ngươi lao phu liền không sợ đắc tội thôi hóa nguyên cùng phó khai thiên không đợi thẩm hạc mở miệm hạ tòng phong lại trầm g i i nói người bây giờ đột phá dịch c â n cũng coi là ngoại thành một phương cao thủ mặc dù không tính là đ ỉ n h tiêm nhưng vô luận là ở đâu bên trong đều có người n ể mặt ngươi ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giảng một chút ngoại thành đến cùng có nào thế lực thẩm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ thật sự là hắn đối ngoại thành thế lực không quá rõ ràng như thế có thể hào hào hiểu rõ một phen ngoại thành có cựu đại môn hộ thứ nhất lâm gia thương hội lâm biến đồ người này tu luyện hôn nguyên trưởng cùng lao phu rất có giao tình thứ hai tề gia thương hội đại biểu tề trưởng quan tu luyện du long trưởng sau đó chính là thôi gia thôi hoá nguyên thất thập nhị lộ cầm nã phó gia phó khai thiên mai hoa kiếm đại biểu lương gia lương hổ buôn lôi quyền đại biểu t r ú c gia t r ú c hải t u y ề n hùng đao đại biểu lại tiếp theo chính là ba đại võ quán kinh lôi võ quán t i ế t bảo lòng đường l a n g quyền đại biểu phụ vân võ quán giang thiên phòng đ o ạ t mệnh thối đại biểu cộng thêm ta truy phong võ quán hết thẻ chín nhà xếp hạng không phân t u ầ n tự chín đại đại biểu thực lực đều không yếu đều cùng lao phu cảnh giới tương、đương. thầm hạc từng cái g i xuống trước đó giống như liền nghe tống linh nói qua ngoại thành chín đại cao thủ quả là thế không có một cái là hư danh hạ p h n g phong cười nói chín đại cao thủ hoàn toàn chính xác rất mạnh giết dịch tân viên mãn s á c thực như dết cả nhưng ta phải nói cho ngươi ngoại thành chính đại cao thủ cũng bất quá là hàn gia thế lực nội thành ba nhà hàn gia chấp trưởng ngoại thành ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh tạm thời tiếp xúc không đến các loại ngày sau ngươi mạnh lên liền có thể minh bạch tài nguyên tầm quan trọng hàn gia có bảo dưỡng có tài nguyên tu luyện còn có cao cấp công pháp cho nên lần này quân anh đại hội phi thường trọng yếu sư phụ cũng hy vọng các ngươi có thể đi vào thành hàn ra mắt tương lai sẽ tiền đổ vô lượng ngoại thành cuối cùng quá nhỏ cho dù là toàn bộ khai nguyên huyện phóng nhãn toàn bộ các vạn ậ n phóng nhãn toàn bộ c h ạ y long phủ đều là cực nhỏ tồn tại người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng võ phu không tiến tắt đ ố i đến nghiên kỷ nếu như còn chưa đột phá đến cảnh giới nhất định võ phu sẽ khí huyết suy yếu rốt cuộc khó mà tiến bộ mảy may cái này thế đạo là chú ý tài nguyên thế đạo nhất định phải cố gắng trèo lên trên sư phụ già rồi tương lai đường các ngươi đi đi thôi lý anh lạc lập tức nói sư phụ ngươi không có chút nào lão thầm hạc cũng là c h ấ p tay nói đúng vậy a sư phụ ngươi đây không phải chính trực trung nhân a ha ha ha ha tuất không nói bọn hắn tới vi sư đi trước giải quyết chuyện thứ nhất đi bọn hắn lý anh lạc cùng thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ quả nhiên hai âm thanh chuyển đến giống như sấm r ề n nổ tung hạ lão quỷ ra hạ tòng phong c h ắ c tay sau lưng mang theo thẩm hạc cùng lý anh lạc đi đến đ ì n h v i ệ n cái này hai đạo nhân ảnh đi thẳng vào một người là phó gia phó khai thiên một người khác thì là thất thập nhị lộ cầm nã thôi h ó a nguyên hạ tòng phong h í ế m ắ t cười cười phó minh thôi minh không biết tìm ta hạ mẫu người có chuyện gì a phó khai thiên hừ lạnh một tiếng hạ lão quỷ người diệt ta cự tình bàng tay rỗi quá dài đi mấy năm trước không phải đã nói không đúng tay vào ta phó gia sự tình thôi hóa nguyên cũng là h ừ l ạ n h một tiếng hạ lão quỷ n g ư ơ i thật ngưng cổng phó m i n h thôi m i n h lời ấy sai rồi là các ngươi chó săn muốn đụng đến ta thân truyền à cho nên ta cũng là bị buộc bất đắc gì à hạ tòng phong c h ắ p hai tay sau lưng một mặt lạnh ngạn h ừ hạ lão quỷ ta lười n h ắ c nói với ngươi nhiều như vậy trên tay gặp thật chiêu ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu c â n lượng vê anh phó khai thiên một thân khí tức cường đại nổ tung vực này khí tức hóa thành tính thực chất kinh phong khiến cho định viện chuyển ra ô ô tiếng sẽ rõ thôi hóa nguyên cũng là như thế thất thập nhị lộ cầm nã triển khai một thân cơ bắp trong nháy mắt hở ra anh lạc hạ tử các ngươi lui lại thầm hạc cùng lý anh lạc cấp tốc lui lại hai ba mươi m é t có hơn thầm hạc hết sức chăm chú nhìn xem đối diện cái này phó khai thiên người này thực lực hoàn toàn chính xác không yếu không phải nghiêm đã tiết giả thông tin ê hai người này có thể so sánh thầm hạc đ o á n k h ô n g lầm phó khai thiên thôi hoá nguyên cùng mình sư phụ hẳn là thuộc về thứ ba luyện cao thủ cũng chính là đoàn cốt ngoại luyện gân s ơ gia ngoại luyện cảnh giới tối cao chính là đoàn cốt và anh phó khai thiên một bước mà đến tốc độ tựa như tàn ảnh thân pháp trực tiếp sẽ rách phát ra chói thai thanh â m p h ì c h một tiếng một đoàn giống như hoa mai đồng dạng kiếm quang hiện lên bực này kiếm pháp khí thế bằng bạc đổi lại là những người khác nhất định huyết đ h ụ c nổ t u n g lúc này bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ kia tôi hóa nguyên thất thập nhị lộ cầm na cũng là đại khai đại hợp không khí không ngừng nổ t u n g ồn g bạo đến cơ điểm giống như dao l o n g sang sông hai người trực tiếp công hướng hạ tầng phong lý anh lạc không khỏi lo lắng thẩm hạc ũ n g là như thế hạ tầng phong dưới chân chấn động mặt đất trực tiếp bị xé nứt ra cả người bọn tới mà lên tay trái đối phó mai hoa kiếm tay phải đối phó thất thập nhị lộ cầm ba đạo nhân ảnh đụng vào nhau toàn bộ mặt đất không ngừng run run không ngừng nứt ra không khí cũng là không ngừng phát ra lốp buốt nổ vang âm thanh bụi đất tung bay cắt bay đá chạy thẩm hạng cùng lý anh lạc đều không thấy rõ ràng ba người cụ thể như thế nào giáo thủ ba người khoảng cách kéo ra đại chiến đã kết thúc hạ tòng phong chắp tay sau lưng một mặt lạnh nhạt thôi hóa nguyên cùng phó khai thiên trên mặt cũng là lạnh nhạt vô cùng thôi hóa nguyên cười cười hạ lão quỷ ngươi vẫn là mạnh như vậy à có thể tiếp ta thất thập nhị lộ cầm nã không bị thương không có mấy cái ngươi xem như một cái phó khai thiên chấp trưởng trường kiếm đặt ở phía sau lưng sau đó cười cười hạ lão quỷ có thể hóa giải ta mai hoa kiếm ngoại thành không có mấy người xem ra thực lực ngươi chỉ so với ta yếu như vậy một chút tốt ta cự tình bang sự tình liền không truy cứu hôm nay sẽ không q u ả y dậy ngày sau chúng ta so tài nữa phó khai thiên q u a y người dẫn theo kiếm liền vội vàng rời đi thôi hóa nguyên cũng là nói hạ lão quỷ gặp lại hạ t o à n g phong nhìn xem hai người lắc đầu nhất định phải đánh một trận phó khai thiên cùng thôi hóa nguyên sau khi đi ra ngoài hai người liếp nhau một cái phó khai thiên cười cười hạ lão quỷ thực lực có nhưng không nhiều thôi h ó a nguyên khoát tay áo thôi mặc kệ là người vẫn là ta vẫn là hạ lão quỷ chúng ta đều là hàn ra tay c h â n p h â n thượng cũng không cùng hắn tử đấu không có ý nghĩa để tránh người k h á c tọa sơn quan hổ đấu phó h u n h gặp lại thôi h ó a nguyên ngẩng đầu đỡ ngực hướng phía phía trước đi đến phó khai thiên cũng là hướng phía phía đông rừng tây tiến đến thôi h ó a nguyên tiến vào một chỗ không người đường tắt hắn xoay người nhìn phía sau không người đuổi theo hắn rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra một b ụ n máu tươi sau đó một tay che lấy lồng ngực một tay vịn tưởng mà đi cái này cái này sao có thể một bên khác trong rừng cây phó khai thiên bước chân càng chạy càng nhanh cũng là nhìn một chút đằng sau không người đuổi theo hắn mới lưng tựa đại thụ nghỉ ngơi tay trái không ngừng l a o sát khỏe miệng tràn ra tới máu tươi sau đó ra đầu tê dại nhìn mình trong tay huyền thiết tinh cương kiếm huyền thiết tinh cương kiếm thành hình mèo mó bị hạ lao quỷ dùng tay mạnh mẽ xoay đỡ s người mới tác giả lần thứ nhất viết sách hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn n h a chương 4 ố n t h ế cục chương 4 ố n t h ế cục lao quỷ này vì sao còn mạnh như thế mai hoa kiếm phó khai thiên từ trên thân móc ra một cái trắng non bình nhỏ phục d ụ n g ba viên màu đỏ d ư ợ c hoàn mặt tái n h ậ t phía trên mới hiện ra h ư n g luận sau đó chống đỡ thân cây liền chậm rãi trở về phó gia chỉ chốc lát sau phó khai thiên trở về gia tộc bên trong gia chủ thế nào phó khai thiên phất phất tay còn có thể thế nào lão quỷ kia cho chúng ta nói xin lỗi phó gia đông đảo cao thủ dối dích nói gia chủ thần uy ừ kia là tự nhiên ta mai hoa kiếm xuất thủ hắn xác định đúng chắc xin lỗi đúng về sau không nên đi treo chọc lão quỷ dù sao hắn cũng xin lỗi ta cũng không phải người hèm hỏi một bên khác trong đường tắt thôi hóa nguyên cũng là như thế Phục dụng mấy đan dược đan mấy mới khỏa về sau, trong ố t lên ấ t tộc t nhiều, đến bên gia về r tộc nội h hỏi thăm â n m t tình phen huống, cũng n là ó lần này ép tới hạ lao quỷ nhận lầm, này nhận nên băng tình coi như xong. Trong nội xà ép tới diệt coi hạ cho quỷ độc bị sự viện thẩm hạc ngay tại đập một nhân cung trong đầu xuất hiện sư phụ đối chiến phó khai thiên cùng thôi hóa nguyên thời điểm thẩm nghị trong lòng sư phụ thật sự là mấy nhân sau đó thẩm hạc thu hồi sông trường về phía sau chủ bên kia tắm cái tay nhưng mà chỉ đi ngang qua đại sành thời điểm thì lắng nghe thấy sư tỷ lý anh lạc cùng sư phụ ngay tại trò chuyện hắn n g n thở cẩn thận lắng nghe anh lạc lần này quần anh đại hội ngươi phải tất yếu cầm tới đệ nhất lý anh lạc nghiêm túc nói sư phụ yên tâm ta liều chết cũng muốn cầm tới đệ nhất hạ tòng h phong thở dài một tiếng ngươi biết sư phụ hiện tại lập tức cục diện đi lý anh lạc nhớ lại đại mi sư phụ đệ tử biết ta thương thế sắc bạo phát một khi bộ c phát tể trường quan chắc chắn như mánh hổ bổ đến lại thêm cùng cái khác mấy đại võ quán quán chủ quan hệ không tốt bây giờ lại đắc tội phó thôi hai đại cao thủ nếu như ngươi quần anh đại hội cầm tới thứ nhất liền có thể hướng chủ hội hàn chấp sự sư phụ đòi hỏi một viên thần kỳ đang dược đan dược này có áp chế sư phụ mười năm thương thế mười năm về sau các ngươi cũng trưởng thành đi lên hạ tòng phong cười cười lý anh lạc nhữ lại đại mi sư phụ ngài liền không thể rời đi ngoại thành đi địa phương c á c sao hạ tòng phong lắc đầu anh lạc người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình ngoại thành lao cửu môn cựu đại môn hộ chi chủ đều là hàn ra tay chân ta có thể làm chính là dốc hết tất cả bồi dưỡng các ngươi năm người mau chóng để các ngươi trưởng thành lý anh lạc nghe được những này đôi mắt có chút t ứ đất anh lạc n g ư ơ i mười lăm tuổi bái nhập môn hạ của ta năm người đệ tử bên trong n g ư ơ i thiên phú tốt nhất hàn thiết chu phong thiên phú tiến độ cực t r ư m đại sư minh của ngươi thanh sơn hắn thiên phú cũng không tệ nhưng hắn tâm tính không được c ò n anh đại hội hắn cầm không được thứ nhất hạ c tử tâm tính không tệ lại cố gắng chịu làm nhưng nhập môn quá muộn bây giờ vừa đột phá dịch cân cũng không có khả năng lần nữa đột phá cho nên chỉ còn lại ngươi lý anh lạc xoa xoa khỏe mắt nước mắt cắn m ô i sư phụ yên tâm anh lạc nhất định sẽ cầm tới đệ nhất tốt ngươi bận bịu đi tôi ta muốn dẫn hạc tử đi một chỗ hạ thòng phong đứng dậy ngoài cửa thầm nhanh chóng đi tới nội viện luyện võ t r ư ờ n g sư tỷ cùng sư phụ đối thoại hắn nghe được rõ ràng sư phụ lại có thương thế d ù long trưởng tể trưởng văn vậy mà cùng sư phụ có sinh tử mối thủ xem ra tình huống xác thực không tốt lắm thầm hạc tao mày chuẩn bị ra t ố c đột phá ứng đối không biết phong hiểm hạ c tử đi với ta một chuyến sư phụ tiểu tử ngươi vừa rồi nghe lén đã nghiền đi hạ tòng phong vô vô mở vai của hắn thầm hạc xư sở sư phụ ta nào có ta rõ ràng đang lượt câu hạ tòng phong cũng không có tiếp tục cái đề tài này mà là mang theo hắn lên xe ngựa trên xe ngựa thầm hạc nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần sư phụ c h ậ m g ã i nói sư phụ quân anh đại hội ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ sư phụ cầm tới liệu thương đang ăn dược hạ tòng phong cười cười ngươi có lòng này ta liền cao hứng theo hạ tòng phong thầm hạc vừa đột phá dịch cân quân anh đại hội kiểu đại môn hộ phái ra tuổi trẻ cao thủ đều là dịch cân đại thành thậm chí viên mãn vị này mới nhập môn đồ đệ làm sao cũng không có khả năng cầm tới thứ nhất cho nên hắn hy vọng là đặt ở nhị đồ đệ lý anh lạc trên thân sau nửa canh giờ xe ngựa dừng lại tại một chỗ xa hoa đại trạch bên ngoài cái này xa hoa đại trạch bên ngoài đặt vào hai tôn bạch ngọc sư tử nhìn qua hổ hổ sinh uy rất sống động phía trên cửa chính bảng hiệu điêu khắc bốn cái mạ vàng chữ lớn lâm gia thương hội lâm gia thương hội t h ẩ m hạc ánh mắt n g ư n g tụ ừ m đi thôi chỉ chốc lát sau hạ tòng phong mang theo t h ẩ m hạc đi tới một chỗ tiếp khách đại s ả n h hạ tòng phong cùng một vị khắc nam tử trung niên ngồi tại hai thanh ghế bảnh vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau hạ tử tới đây là lâm hội trưởng thầm hạc chắc tay gặp qua lâm hội trưởng cái này lâm hội trưởng bản danh lâm hiến đồ cựu đại môn hộ một trong lâm viễn đồ đánh giá thầm hạc cười nói hạ lão quỷ ngươi chừng nào thì lại thu một vị đồ đệ còn trẻ như vậy vẫn là dịch cân tiểu thành đoạn thời gian trước thu hạ tòng h phong cười nói được thôi tiểu tử thiên phú không tồi lâm hội trưởng quá khen thầm hạc chắc tay hạ lão quỷ người quan g minh chính đại không nói chuyện mở ám nói đi lần này tìm ta có chuyện gì lâm viễn đồ hiếm mắt là như vậy ta muốn cho ta vị này đồ đệ tại người thương hội tạm giữ trước một chút mang theo hôn một chút yêu cầu không cao trăm lạ bạc d ò n là đủ hạ tòng phong h i mắt lâm viễn đồ cười nói trăm lạng mặt dòng ha ha ha ha không có vấn đề ha ta nói thế nhưng là một ngày một trăm lượng hạ tầng phong cười nói lâm viễn đồ biến sắc thối lá a quỷ ngươi làm ngân phiếu là ta ơ n sao nào có ngươi d ạ n g này chỉ bằng hắn là ta hạ tầng phong thân truyền một câu có đáp ứng hay không hạ tầng phong hiếm mắt được tôi h nhưng chỉ có thể treo một tháng ha lâm viễn đ ổ thịt đau được không có vấn đề chỉ chốc lát sau thẩm hạt cùng hạ tầng phong tại lâm già ăn cơm dao dưa liền rời đi trên xe ngựa hạ tầng phong h i m ắ t hạ tử cho ngươi tạm giữ trước sự tỉnh làm xong một tháng qua ba ngàn lượng cũng xem là tốt hảo hảo giúp lâm ra thương hội làm việc thẩm hạc nhẹ gật đầu đa tạ sư phụ đệ tử sẽ thẩm hạc trong lòng ấm áp vị sư phụ này thật quá tốt rồi mà lại cũng không bất công trở lại võ quán bên trong lý anh lạc cùng hạ tòng phong lên ngựa lý anh lạc phất phất tay sư đệ một tháng sau gặp lại sư phụ sư tỷ đi t h ô n g thả hạ tòng phong cùng lý anh lạc sau khi rời đi thẩm hạc tại nội viện sân bãi luyện một phen sau khi trời tối thẩm hạc trở về tới trong nhà thẩm hạc mở ra số liệu bảng truy phong thủ ba mươi hai nghìn năm trăm tầng thứ sáu tu vi cảnh giới dịch cân tiểu thành bộ phát chỉ số hai mươi thẩm hạc chuẩn bị dùng hoàng ký thủy huyết tiến thảo hai chồng linh dược sử dụng đồng thời mười ngày tất phá dịch cân đại thành còn lại hai mươi ngày lại nghĩ biện pháp làm linh dược c ò n anh đại hội trước đó nhất định phải đột phá dịch cân biên mãn sư phụ đối với hắn tốt như vậy hắn cũng muốn sư phụ làm một ít chuyện người có thể sát phạt tàn nhẫn nhưng nhất định phải hiểu được có ơn thật báo chương bốn mươi chín đột phá dịch cân đại thành chương bốn mươi chín đột phá dịch cân đại thành vào lúc ban đêm thẩm hạc đem rơi khô huyết tiến thảo mải thành p ấ n sau đó dùng một bình xứ nhỏ sắp xếp gọn sau đó phục d ụ một phần ba chỉ chốc lát sau thẩm hạc lại phục d ụ n g hoàng kim tủy một phần ba hai loại siêu cường dược hiệu phục d ụ n g về sau thẩm hạc cảm giác chính mình toàn thân nóng lên nhìn kỹ thẩm hạc toàn thân toàn thân đỏ lên đồng thời còn buốc lên từng tia từng tia bạc đ i ê n thật mạnh dược hiệu thẩm hạc vui sướng trong lòng chuyển nhảy lên động tôi luyện đấu pháp không ngừng kích thích lớn gân nửa đêm thẩm hạc mới nghỉ ngơi ngủ say ngủ say trước đó nhìn thoáng qua số liệu bảng điểm kinh nghiệm dâng lên tốc độ rất nhanh ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc đầu tiên là ma luyện một phen đấu pháp hai chồng thuốc hiệu còn tại kích thích hàn l ớ n g ầ n ba ngày này đều không cần phục d ụ n g phục d ụ n g một lần quản ba ngày một phen phát huy vô cùng tinh tế thẩm hạc đi lâm ra thương hội bên kia tạm giữ trước thời khắc này lâm hội trưởng nhìn xem thẩm hạc tới n g ư ờ i nói t i ể u tử ngươi tới rất sớm à. thẩm hạc c h ắ p tay gặp qua lâm hội trưởng công việc của ngươi cũng là không khó chính là tuần tra ta lâm ra địa bàn bên trên vừa gạo tuổi phường m ố i cửa hàng các loại vâng lâm hội trưởng thẩm hạc nói sau đó thẩm hạc ngay tại vùng này chăm chỉ làm việc lúc rảnh rỗi thẩm hạc cũng tại đất chống tôi luyện trên người bây giờ có siêu cường dược hiệu không ngừng kích thích lớn gân cho nên tiến độ cũng phi tốc kéo lên bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua t h ẩ m hạc nghiêm túc công việc tuần tra thời gian ở không liền l u y ệ n công mấy ngày nay thời gian t h ẩ m hạc còn bắt mấy cái tiểu mao t ặ n g lại là ba ngày thời gian trôi qua t h ẩ m hạc lại tại lâm ra địa bàn bên trên tuần tra một phen nghỉ t r ư a thời điểm t h ẩ m hạc cũng không có thời gian khác thi triển một phen đấu pháp sau đó mở ra số liệu bảng truy phong thủ một nghìn tám trăm hai nghìn năm trăm t ầ m thứ sáu tu vi cảnh giới dịch cân tiểu thành bộ phát chỉ số hai mươi n h ì n xem truy phong thủ t ầ n g thứ sáu tiến độ giá trị đã đạt tới một n g h n tám thẩm hạc mừng rỡ trong lòng còn có cuối cùng ba ngày thời gian hắn liền có thể bước vào dịch cân đại thành một khi dịch cân đại thành thẩm hạc liền triệt để xâm nhập ngoại thành thế hệ trẻ tuổi trong vòng l u ậ n quẩn mà lại thẩm hạc niên kỷ cũng không lớn mới mười chín tuổi lý anh lạc đều hai mươi tuổi hạ thanh sơn hai mươi lăm mười chín tuổi dịch cân đại thành cái này tiến độ tuyệt đối nhanh còn có bốn ngày một bên khác lâm ra thương hội bên trong lâm viễn đồ ngay tại bờ công sau đó trưởng pháp đại khai đại hợp mỗi một trường rơi xuống ngoại kinh hùng hồn đến cực điểm một đôi bàn tay không ngừng đáng suất kinh khủng ngoại kinh lâm viễn đ ổ tu luyện chính là hôn nguyên trưởng uy lực không tầm thường một phen tu luyện về sau lâm viễn đ ổ thu hồi bàn tay sau đó lắc đầu c ư ờ i khổ vẫn là hạ lão quỷ lợi hại à ta cái này hôn nguyên trưởng y nguyên không bằng hắn truy phong thủ cũng không biết lão quỷ này luyện thế nào thế nào cứ như vậy hung hãn t ố t phu quân an chút đ i ể m tâm lâm viễn đ ổ sau lưng đi tới một vị người mặc váy vàng nữ nhân vị này mùi thơm của nữ nhân áo khoác ngắn tay mỏng lấy xa ý ỉa nhưng cũng không che giấu được cặp kia sau vai lưng phong vận ngay lúc này một vị nữ tử đi đến nữ tử này trên tóc có xinh đẹp chân p ư ợ n g người mặc màu tím váy dài làn da trắng nón bộ ngực gồ cao một đôi bắp đùi thoải dài rất là xinh đẹp đồng thời cũng mang theo một tia ngang ngược khí t ư c nàng chính là lâm viễn đồ nữ nhi lâm hải vi lâm viễn đồ nhìn xem nữ nhi của mình nói gần nhất luyện công như thế nào c ồ n anh đại hội sắp mở ra lâm thải vi c ư ờ i cười phụ thân yên tâm nữ nhi có n ắ m chắc đương nhiên ngươi muốn ta cầm thứ nhất vậy ta cũng không có bản sự kia như thế không cần ha ha đúng rồi phụ thân nghe nói tới một người tại chúng ta thương hội tạm giữ trước đúng vậy hạ lão quỷ vừa thu thân t r u y ề n được vậy ta đi qua nhìn một chút thải vi không muốn khi dễ người ta chiếu cố một chút dù sao cũng là hạ lão quỷ tiểu đồ đệ được thôi giờ phút này thẩm hạng tại một chỗ đất chống tôi luyện tôi luyện về sau liền cùng thương hội một số người ăn cơm ngay lúc này bên ngoài đi tới một vị cao lãnh nữ tử áo tím nữ tử sau lưng cũng mang theo một số người thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nữ tử này dáng người ở điệu độ ngực vô cao dáng người cùng khuôn mặt không thua bởi anh lạc sư tỷ ngoại trừ ngực so anh lạc sư tỷ lớn một chút cái khác không kém chút nào ai kêu thầm hạc cao lãnh nữ tử áo tím nói thầm hạc đứng dậy đi đến nữ tử này bên cạnh không cần đoán nữ tử này hẳn là lâm hội trưởng nữ nhi lâm hải vi cũng là ngoại thành thiên tri tiêu tử gặp qua lâm cô đương lâm hải vi một mặt cao lãnh vóc người cũng không t h lắm chính là tu vi quá thấp công việc cần phải làm tốt ta lâm ra tiền cũng không thể lấy không thầm hạc chắc tay vâng lâm hải vi tản bộ một vòng liền chuẩn bị rời đi thầm hạc lần nữa chắc tay lâm cô nương đi thong thả lâm hải vi dừng bước lại xoay người n h í u lại đại mi ai cho phép ngươi gọi ta lâm cô nương có hiểu quy củ hay không muốn xứng chức vụ gọi ta lâm hội phó nhìn xem cao lãnh lâm hải vi thầm hạc nhẹ gật đầu lâm hội phó lúc này mới hiểu quy củ yên tâm tại ta lâm ra làm việc bản tiểu thư cũng sẽ không bạc đãi tiểu từ ngươi đây là hai trăm lượng ngân phiếu cầm đi mua u ố n rượu lâm thả i vi cao lãnh nói đà tạ lâm hội phó t h ẩ m hạc c h ắ p tay đi lâm thả i vi quay người đi ra ngoài t h ẩ m hạc lắc đầu đối với lâm thả i vi cao lãnh hắn cũng không có gì nói người ta thế nhưng là lâm viễn đồ nữ nhi cao lãnh cũng bình thường bất chi bất giác lại là đi qua bốn ngày cái này bốn ngày thời gian lâm thả i vi cũng thường xuyên tới hôm qua không phải muốn hắn làm nàng tùy tùng cùng đi ra đi săn thời gian dần trôi qua t h ẩ m hạc cũng quen thuộc nữ nhân này tính cách có đôi khi cao lãnh có đôi khi ngăn ngược tổng thể tới nói nữ nhân này cũng không xấu tâm nhãn vẫn là có thể bất quá thẩm hạc cũng đi xoắn suýt cái này dù sao chính mình ở chỗ này tạm giữ trước một tháng thôi ngày sau cũng sẽ không cùng lâm thải vi có cái gì gặp nhau buổi chiều nhiệm vụ kết thúc thẩm hạc liền quay lại r a trang thẩm hạc tâm huyết dân trào lúc này mở ra bảng truy phong thủ 2499, 2500, t r n g t ầ m thứ sáu tu vi cảnh giới dịch cân tiểu thành bộ phát chỉ số 20 i m ư n h ì n xem điểm kinh nghiệm tiến độ thẩm hạc mừng rỡ ngay tại một sát na này thẩm hạc lớn gân căng cứng phát sinh bay vọn vệ chất một cỗ kinh khủng ngoại tỉnh tại thân thể du tẩu phảng phất là một con chuột toán loạn. thẩm hạc một thân áo bào đen cổ động phun ra nuốt vào khí tức sau đó đạp chân xuống r ă n g r á p một tiếng ngoại k ì n h còn hồng thủy như vậy khiến cho mặt đất chia năm xẻ bảy thẩm hạc không dám ở sân nhỏ náo ra quá lớn động tĩnh một đường đi vào trong rừng cây v a n n khí huyết nổ tung ngoại k ì n h phong thích thẩm hạc thân pháp di động dưới chân mặt đất không ngừng sụp đổ một đôi bàn tay giống như to lớn thiết truy như vậy đánh cho không khí không ngừng bạo tạc bực này song trưởng nếu là đập vào huyết lục chi khu bên trên nhất định huyết lục văng khắp nơi v a n vain vain thẩm hạc đối hai người tài năng vây quanh ở thương thiên cây g i ả đột nhiên bốt ớ i hướng rắn vỏ cây không ngừng nổ t u n g thân cây tùy tiện bị xén đ ứ t sau đó oanh một tiếng thương thiên đại thụ ứng thanh ngã xuống đất thẩm hạc tĩnh khí ngưng thần nhìn xem sụp đổ mặt đất cùng bẻ gãy đại thụ hắn lộ ra một vòng ý cười mười ngày dịch cân đại thành thế gian không ta cái này như vậy người chương năm mươi buôn lôi lương thiếu một chương năm mươi buôn lôi lương thiếu một thẩm hạc từ trong rừng cây đi ra thần thanh khí sảng toàn thân tự tại đi trên đường cũng là hổ hổ sinh uy cảm giác thân thể lại cao thêm một chút mà lại mang theo một cỗ nhàn nhạt h u á t dịch cân đại thành không thua bởi c ử u đại môn hộ thân truyền cao thủ c ử u đại môn hộ đều là muốn cực lực lôi kéo đối tượng thống chi thầm hạc năm nay mới mười chín tuổi bất quá thầm hạc biết chút tu vi ấy còn thiếu rất nhiều không p h á ba luyện b ắ n cốt bên ngoài thành trung vi sâu k i ế n trên đường cái thầm hạc suy tư lúc này mở ra số liệu bảng truy phong thủ một ba nghìn tầm thứ bảy tu vi cảnh giới dịch cân đại thành bộ phát chỉ số ba mươi còn có hai mươi ngày còn anh đại hội liền muốn mở ra cái này hai mươi ngày ta phải nghĩ biện pháp đem truy phong thủ tu luyện tới tầng thứ bảy dạng này liền có thể dịch cân b i ê n mãn dạng này trên quần anh đại hội ta cũng có n ắ m chắc rất nhiều thầm hạc thầm nghĩ trong lòng tưởng tượng hơn hai tháng trước thầm hạc cùng mẫu thân còn tại cửa bắc bên kia vì sinh kế phát sầu trong khoảng thời gian ngắn thầm hạc liền bước vào c ử u đại môn hộ gia chủ phía dưới một nhóm kia đ ỉ n h tiêm cao thủ tốc độ cũng không chậm đương nhiên có thể có hôm nay toàn bằng hắn cố gắng thêm điểm trên đường cái thầm hạc cho mẫu thân mua một chút tiểu lễ vật trở về ban đêm thầm hạc tiếp tục khổ luyện ngày thứ hai sáng sớm cũng là d ậ y thật sớm mài luyện đội thân tôi luyện đ ấ u pháp cùng tôi luyện tung công kết thúc tu luyện về sau thầm hạc đi lâm ra thương hội bên kia tuần tra kiểm kê một phen kiểm kê về sau thầm hạc liền đi lâm ra dưới cờ một chỗ hội sở lâm hải vi tại chỗ này hội sở bên trong thầm hạc phải hướng nàng báo cáo một chút tình huống thuận tiện muốn hỏi một chút sự tình đi vào hội sở bên trong thầm hạc nhìn xem cao lãnh lâm hải vi bưng lấy một quyển sách cũng không biết nhìn cái gì nhìn nghiêm túc như vậy lâm hội phó thầm hạc chắp tay lâm hải vi vẫn như cũ cao lãnh bưng lấy thư tịch sau đó thản nhiên nói ừng báo cáo đi thầm hạc một phen báo cáo về sau lâm hải vi nhẹ gật đầu đi lâm hội phó có thể giải một chuyện a thầm hạc lần nữa c h ắ t tay lâm hải vi để sách xuống tịch thầm hạc liếc một cái thư tịch nội dung phía trên là một chút kỳ quái tiểu nhân m ẽ còn giống như không mặc quần áo lâm hải vi lúc này khép lại sách vở sau đó khụ khụ hai tiếng nói đi tiểu tử ngươi muốn giải cái gì chính là chúng ta ngoại thành t ử môn thế hệ trẻ tuổi cao thủ đều có nào à đều tu vi gì thầm hạc chân thành hỏi được tôi xem ở n g ư ơ i như thế chân thành phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết cựu đại môn hộ riêng phần mình môn hạ dịch cân tiểu thành đại thành có không ít nhưng dịch cân biên mãn các môn hộ lớn bất quá đều chỉ có một vị ngươi truy phong võ quán ngược lại là có hai vị một vị là sư tỷ của ngươi lý anh lạc còn có một vị là sư m i n h của ngươi hạ thanh sơn đương nhiên cựu đại môn hộ bên trong người trẻ tuổi muốn nói ai lợi hại nhất chỉ sợ chỉ có ba người này theo thứ tự là tề gia tề thư hoàn buôn lôi lương gia lương thiếu truy phong kiếm lý anh lạc ba người này mạnh nhất chúng ta thì là thứ hai đương nhiên chúng ta cũng không yêu à đến cảnh giới này ai cũng có chính mình cường lực các chủ bài thầm hạc nghe đến đó trong lòng đại khái có chút hiểu biết xem ra vẫn là phải bước vào dịch cân v i ê n mãn cấp độ mới ổn ngay lúc này lâm ra một vị thủ hạ vội vàng đi đến đi vào lâm t h ả i vi bên cạnh nói vài câu lâm t h ả i vi nghe được về sau lúc này giận dữ đột nhiên vô bàn một cái lương thiếu thiên khinh người quá đáng gọi nguyễn xuân chu thạch tới gặp ta chỉ chốc lát sau tới hai cái ngoài ba mươi năm tử hai người này khí tức rất mạnh thầm hạc ánh mắt ngưng tụ căn cứ khí t ư c hẳn là dịch cân đại thành tu vi n g u y xuân chu thạch các ngươi làm ta lâm ra một khách ngày bình thường ngôi các ngươi không lâu hôm nay đến lượt các ngươi xuất lực ngụy xuân chu thạch hai người c h ắ p tay phó hội trưởng đây là chúng ta nên đi thôi đi với ta một chỗ thầm hạc ngươi cũng cùng ta cùng đi lâm t hải vi nói thầm hạc nhẹ gật đầu vâng chỉ chốc lát sau lâm t hải vi mang theo một đoàn người đi vào một chỗ vàng son lộng l y hội sở đại sảnh trong đại sảnh một người ngồi trên ghế sau lưng còn có mấy nữ tử đang vì hắn nhào nặn bà bai bên cạnh còn đứng một cái áo đen cao thủ người này khuôn mặt lạnh lùng sắc mặt đen nhánh thân thể mượi phần cầm trắng ngồi trên ghế người này chính là ngoại thành công tử nhà họ l ư ơ n g lương thiếu thiên lương thiếu thiên tu vi dịch cân viên mãn còn có một cái ngoại hiệu tiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên cùng lâm t h ả i vi hai người mâu thuẫn trung điệp trước đó lương thiếu thiên mang người chiếm t r ư ớ c lâm t h ả i vi trước đó nhận lấy một chỗ sản nghiệp cho nên lâm t h ả i vi giận dữ đến cực điểm lương thiếu thiên ngươi quá mức lương thiếu thiên cười cười t h ả i vi cô đương ngươi tức giận bộ dáng thật đúng là đẹp mắt ta lâm t h ả i vi hử l ệ n h một tiếng lương thiếu thiên ít nói lời bô í để cho ta nhìn xem ngươi buôn lôi thủ tu luyện g i sao rồi thảy vi cô đương ngươi vẫn là tính tình lượt chúng ta động thủ không thích hợp không bằng dạng này chúng ta riêng phần mình phái một người đối quyền như thế nào người nào thắng cái này một mảnh sản nghiệp là thuộc về a i lương thiếu thiên hiếm mắt lâm hải vi lạnh lùng nói đi chỉ chốc lát sau sau o vương nhân mã đi tới một chỗ c h ố n g c h ả y khu vực lâm hải vi nhìn một chút chu thạch nói chu thạch đừng để ta thất vọng chu thạch một chút đầu phó hội trưởng yên tâm chu thạch đi tới lương thiếu thiên nhìn thoáng qua bên cạnh đen nhánh nam tử ám lang đợi lát nữa ra tay hung ác một chút có thể đánh chết liền đánh chết có thể phế bỏ liền phế bỏ không muốn n ư n tay lương thiếu yên tâm ám lang v ị nam tử này cũng đi tới chu thạch chắc tay ám lang lông mày dâng lên năm ngón tay bổ lấy chảo pháp tàn n h ậ n đến cực điểm kinh khủng ngoại tình giống như mở cống hồng thủy như vậy vanh trên người chu thạch thổi phu một tiếng chu thạch quần áo nổ tung liên tiếp lui về phía sau lui lại một s á t na ám lang như mánh hổ pháp đi phanh phanh phanh chu thạch liên tiếp lui về phía sau ám lang lại tụ lực một quyền lây đi chu thạch bị vanh té xuống đất ngay tại cái này một s á t na ám lang lách mình mà lên một cước đạp gãy chu thạch cánh tay lâm h ả y vi muốn tiến lên ngay lúc này lương thiếu đạp không mà lên ngăn lại lâm h ả y vi lâm t h ả i vi thủ hạ ở giữa đối quyền ngươi không nên đ h ú n g tay ngươi lâm t h ả i vi cắn chặt hai hàm răng t r ắ n g n g n ngay lúc này ngụy xuân đi lên ta đến c h i ế n ngươi ngụy xuân cánh tay giống như roi đồng dạng n g n h ép phịch một tiếng ám lang một chân quét tới cái này một roi chân quét không khí nổ tùng ngụy xuân cánh tay đó nữa sau đó nhấc q u y ề n đ ố i hoanh hai người đều là dịch cân đại thành ngoại kinh hùng hồn không ngừng phát ra phanh phanh tiếng vang vừa giao thủ tầm mười chiều ám lang bước ra một bước mặt đất nổ tùng hắn năm ngón tay giống như dao long xuất hải trong nháy mắt chế trụ ngụ y xuân bà bai r n g g á p một tiếng nguyễn xuân bả vai xương cốt bị tan thành phân bụng nguyễn xuân liên tiếp lui về phía sau ngay lúc này ám lan g một cái bước xa một chân quét vào nguyễn xuân l ồ n ngực thổi phu một tiếng nguyễn xuân bay ngược bảy tám mét có hơn phun ra một ngụm máu tươi liền không có khí tước chu thạch đi lên v ị nguyễn xuân nguyễn xuân khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi phó hội trưởng nguyễn xuân sắp không được lâm hải vi mấy tên thủ hạ phi t ố c đi lên chương năm mươi mốt thẩm hạc ra sân đánh nổ hai chương năm mươi mốt thẩm hạc ra sân đánh nổ hai cái gì lâm hải vi xoay người sang chỗ khác đi vào ngụy xuân bên này ngồi sổm người xuống ngụy xuân ngụy xuân nhanh k i ê n xuống đi cứu trị đang chuẩn bị khiêng đi ngụy xuân cứu chữa ngụy xuân nghiêng đầu một cái t r o n g mắt lật một cái liền không có khí tước phó hội trưởng ngụy xuân chết rồi lâm t h ả i vi n h í u lại đại mi cả giận nói lương thiếu thiên đối quyền b ấ t quá điểm đến là rừng vì sao muốn tính mạng người ngươi quá phận lương thiếu thiên đứng dậy cười cười lâm t h ả i vi thủ hạ ngươi tài nghệ không bằng người bị thủ hạ ta đánh chết đáng lời lúc đầu đối quyền đều có phong hiểm ngươi lâm h ả y vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngả tức giận đến bộ ngực run dậy Còn muốn chiến muốn ta nhìn n g ư ơ i một cái tùy tùng bị phế một cái tùy tùng chết rồi không cần chiến lương thiếu thiên lạnh lùng nói nhìn xem lâm thải vi khí nghiến răng nghiến lợi thầm hạc nhữ mày đã tạm giữ chức lâm ra cũng không thể lấy không tiền thuận tiện kiểm nghiệm một chút chính mình dịch cân đại thành thực lực ta tới đi thầm hạc chuyển nhảy lên đ ậ u đi vào chiến đấu khu vực người người là ai ám lang nói thầm hạc hít mắt đánh giá người này chầm r ã i nói lâm ra k h á c hai n h thầm hạ ám lang ngừ lạnh một tiếng liền ngươi cái này thân thể cũng có tư cách đánh với ta một trận thật sự là khôi hải tiểu buôn lôi thủ lương thiếu tiên hít mắt đồ c h ă n sống ngươi tính cái nào một đầu c h ó hoang cũng xứng cùng thủ hạ ta đánh một trận ám lang đánh chết hắn đánh cho ta bạo hắn thẩm hạ c nghe đến đó sắc mặt trở nên đông trầm sau lưng lâm t h ả i vi nhìn xem chu thạch thương thế còn không có chú ý tới thẩm hạc đã ra sân lâm t h ả i vi sau lưng mấy tên thủ hạ đ ố n g nhiên nói phó hội trưởng thẩm khách khanh ra sân hả lâm t h ả i vi xoay người nhìn lại nhíu một chút đại mi phi t ố c đi tới tiểu tử xuống tới ngươi không phải là đối thủ của hắn thầm hạc trầm g i i nói phó hội trưởng ta thử chức một chút xem đi không được ngươi sẽ bị đánh chết cái này lương thiếu thiên có chuẩn bị mà đến ngụy xuân đã chết chu thạch đã phê đi ngươi không thể có bất cứ chuyện gì ngươi tại ta lâm ra tạm giữ t r ư ớ c nhiệm vụ của ngươi là tuần tra mà không phải là ta lâm ra đối quyền cho ta xuống tới lâm t h ả i vi quắc khẽ lâm t h ả i vi biết thẩm hạc là hạ lão quỷ thân truyền tự nhiên không thể tại nàng nơi này xảy ra chuyện mà lại cũng không cần thiết lại đối quyền lương thiếu thiên rõ ràng có chuẩn bị mà đến nàng lâm t h ả i vi thua được nhưng mà thẩm hạc cũng không có xuống tới mà là thản nhiên nói lâm hội phó ta sự tình ngươi cũng không c ầ n quản liền xem như chính ta lên đ à i à cùng ngươi lâm ra không quan hệ ta nếu như bị đánh chết sư phụ ta cũng sẽ không tìm các ngươi lâm ra lâm hải vi lắc đầu không được ta cũng không hy vọng các ngươi chết nhưng mà sau một khắc ám lang không đợi thẩm hạc cùng lâm hải vi tiếp tục đối thoại năm ngón tay vồ lấy hướng thẳng đến thẩm hạc hung hăng c h ụ c tới lâm hải vi nhữ mày tiểu tử cẩn thận thẩm hạc nghiêng người lệch ra ám lang năm ngón tay thất bại sau đó ám lang bàn tay lần nữa quét về phía thẩm hạc đầu một trưởng này vi lực l ớ n ẩn chứa bạo tặc tình đạo thẩm hạc ánh mắt h ư ớ tụ một quyền đối oanh o u t n s c a n một tiếng. á m lang cánh tay c h ấ n động phát ra tiếng vang c h ầ m c h ầ m sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Hà lâm thải vi đôi mắt đẹp đ ứ n g tụ nàng lộ ra sơ qua k i n h ngạc ánh mắt. Vậy mà lay lùi á m lang. á m lang l ắ c l ắ c run lên cánh tay phải, cả g i ậ nói, n d ị c h cân đại thành, trẻ t u ổ i như vậy n g ư ơ i lại là d ị c h cân đại thành. Lâm thải vi thân thể mềm mại run lên, d ị c h cân đại thành. Tiểu t ử này không phải d ị c h cân tiểu thành a làm sao mới đến tạm giữ chức ngắn ngủi mười ngày, lập tức liền d ị c h cân đại thành. Hạ lao quỷ thân truyền. quả nhiên không đơn giản a bất quá nghĩ đến dịch cân đại thành lao thủ chu thạch bị phế ngụy xuân bị giết nàng càng thêm lo lắng thẩm hạc ca nguy không được không thể để cho tiểu tử này tại ta chỗ này xảy ra chuyện tiểu tử ngươi xuống tới chúng ta đi lâm t h ả i vi nói thẩm hạc không để ý đến lâm t h ả i vi mà là dậm chân mà lên lâm t h ả i vi n í u lại đại mi tiểu tử ngươi dám không nghe ta nói ngươi ám lang nhìn xem thẩm hạc chủ động xuất kích hắn giận d ữ đến cực điểm tiểu tử còn dám chủ động xuất kích và anh ám lang một quyền đ o n h đến thẩm hạc á c h trưởng mà lên một thân lớn g â n căng cứng nhanh chóng buộc phát kinh khủng ngoại tình truy phong đại trưởng giống như thiết truy lê đi quần trường b a chạm trong sân phát ra như sấm rền tiếng vang thổi phu một tiếng ám lang cảm giác lồng ngực nóng bỏng t hết hầu một canh cỡng ư ép bị ép xuống thẩm hạc không cho ám lang cơ hội thở dốc dẫn theo thiết truy bàn tay h u n g h ă n g quét về phía ám lang phanh phanh ẩm ám lang không ngừng lùi lại mỗi lui lại một bước mặt đất liền sụp đổ n ử a t ứ c có thể thấy được thẩm hạc cái này bàn tay là đến cỡ nào cứng hãn cái gì cái này lương thiếu thiên trong tay q u ạ xếp trong nháy mắt thu hồi đột nhiên đứng dậy nhìn xem ám lang cả giận nói Ám lang, n g ư thẩm hạc bàn tay quần bạo chuyển vận ám lang đáp ứng không xuể hai tay đón đ a nhưng mà tiêm một đôi tráng kiện hai tay tại thẩm hạc song trưởng nệm phía dưới hai tay đã nổ tùng da thịt nổ tùng sơn g trắng hiện ra á m lang kêu thảm không thôi muốn nhận thua lương thiếu thiên lúc này ngăn lại tiểu tử dừng tay ngừng tay cho ta thầm hạc p h ả n phất là làm như không nghe thấy tiếp tục huy động bàn tay mỗi một trưởng đều có được v ạ n c â n chi lực cộng thêm kinh khủng kỉnh đạo nệm như điên á m lang lồng ngực á m lang liên tiếp lui về phía sau lồng ngực quần áo nổ thành m ả n h vỡ toàn bộ lồng ngực không ngừng sụp đổ huyết n ụ c băng khắp nơi thậm chí á m lang phía sau lưng quần áo cũng là vỡ ra đến một tiếng phần lưng trong nháy mắt nổ ra một cái lô máu thầm hạc vẫn không có g ừ n g tay một đôi bàn tay hung hăng hướng phía ấm lang đầu vô tới ầm một tiếng vang ám lang bay ngược bảy tám mét có hơn n g n đ t xuống đất thời điểm liền không có khí t ứ c cái gì cái này tiểu buôn lôi thủ lương thiếu sắc mặt â m trầm tới cực điểm nhìn xem ám lang đã chết cái này ám lang là hắn mời về khách khanh bỏ ra ra cao tiểu tử đây bất quá là đối quyền ngươi xuất thủ tựa hồ quá ác độc một chút lâm thả i vi đôi mắt đẹp y nguyên t r ò n t r ị a nhìn xem ám lang bị đánh chết nàng vừa rồi là cười cười h ả o tiểu tử thật sự là có bản lĩnh ta ngược lại thật ra nhìn lầm ngay sau đó lâm h ả vi trầm g ã i nói lương thiếu thiên thủ hạ ngươi tài nghệ không bằng người bị thủ hạ ta đánh chết đáng lợi lúc đầu đ ố i q u y ề n đều có p h o n g hiểm câu nói này là lương t h i ế u thiên trước đó nói lương t h i ế u thiên c ắ n h a m r ă n g nhẹ bật đầu tốt tốt lâm phải vi tính n g ư ơ i có thể lâm phải vi lại nói lương t h i ế u thiên còn m u ố n t á i china ế lương t h i ế u thiên h ừ lệnh một tiếng nhìn một chút t h ẩ m hạ c h ậ t cười nói n g ư ơ i gọi t h ẩ m hạ được ta nhớ ký n g ư ơ i lương t h i ế u thiên sau khi nói xong liền d ẫ n mấy tên thu hạ r ờ i đi ngay lúc này lâm phải vi nói lương tiêu thiên thu hạ người thi thể còn không có khi đi chương năm mươi hai chu quyền ba chương năm mươi hai chu quyền ba rất nhanh nơi này thu thập sạch sẽ lâm hải vi nhìn một chút thầm hạc trong ánh mắt rất có vẻ tàn thưởng nàng mí môi lộ ra một vòng ý cười không giống trước đó cao như vậy lạnh cảm giác nhu h ó a rất nhiều h ả o tiểu tử tuổi như vậy liền dịch cân đại thành không hổ là hạ quán chủ thân truyền hôm nay cho ta mở mày mở mặt để bản tiểu thư sướng rồi một thanh ta đã sớm không quen nhìn lương tiểu t i ê n thầm hạc chắc tay có thể để cho phó hội trưởng dễ chịu là được lâm hải vi nhẹ gật đầu được ngươi đi tuần tra đi ta đi trước xử lý chu thạch ngụy xuân hai vị này khách khanh sự tình một cái bị đánh chết một cái bị đánh thế ta cũng nên đi giải quyết tốt hậu quả một chút thầm hạc c h ắ p tay ừ m phó hội trưởng ngươi đi mau đi ta cũng đi bận ở đồ đội lâm hải vi cười cười được ngươi đợi ta một hồi ta c h ờ một chút liền tới tìm ngươi yên tâm rất nhanh thầm hạc nhũng mày tìm hắn tìm hắn làm cái gì phó hội trưởng ngươi chờ chút còn muốn tìm ta tìm ta có chuyện gì lâm hải vi lắc đầu ai nha ta gấp đi cho đến đợi lát nữa nói cho ngươi sau khi nói xong lâm hải vi liền dẫn người rời đi thầm hạc lắc đầu sau đó trở lại lâm gia hội sợ cái này một mảnh lâm g i a đông đảo võ giả nhìn xem thầm hạc đều là nhao nhao giơ ngón tay cái lên h ạ c g i a thật sự là lợi hại a h ạ c g i a vi vũ thầm hạc nhìn xem lâm g i a những võ giả này cười cười sờ soạn một chút mặt ra ngày hôm nay cao hứng n ộ n h ẹ t ta mời khách chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng lâm g i a những này cấp thấp võ giả ăn uống ăn uống xong về sau thầm hạc lại tại một chỗ không người đất chống luyện công đồng dạng cũng là suy tư cái này ám lang là uy tín lâu năm dịch cân đại thành cao thủ bị chính mình nhẹ nhõm đánh chết chính mình chân chính chiến lược chỉ sợ có thể so với dịch cân viên mãn bất quá vẫn là đến b ư ớ c vào dịch cân viên mãn mới càng thêm ổn định một bên khác lâm hải vi về đến trong nhà bắt đầu giải quyết tốt hậu quả ngụy xuân cùng chu thạch sự tình cho bọn hắn phụ cấp rất nhiều b ạ c cũng đi nhà bọn hắn trông được nhìn một phen làm xong đây hết thể về sau lâm hải vi mới là thở dài một cái sau đó nghĩ đến thầm hạc nàng vui vẻ hướng phía thầm hạc bên này chạy đến chỉ chốc lát sau lâm hải vi đi vào thầm hạc nơi này thầm hạc thầm hạc nhìn xem là lâm h ả i vi tới nhìn xem tóc dài nổi bật váy tím lâm hải vi thầm hạc chắc tay lâm Hội Phó. sao ngươi lại tới đây ngươi a ngươi là dễ quên a buổi sáng đã nói ta đi giải quyết tốt hậu quả n g u y xuân chu thạch sự tỉnh làm xong ta liền muốn tới tìm ngươi lâm hội phó có chuyện gì a qua bên kia nói đi lâm hải vi nói thầm hạc nhẹ gật đầu đi theo lâm hải vi đi một chỗ tư mật hội s ở trong đại sảnh lâm hải vi một mặt mừng rỡ thầm hạc ta đích xác nhìn không ra ngươi là dịch cân đại thành ngươi rất ưu tú thầm hạc ngồi xuống lâm hội phó ngươi có chuyện gì nói thẳng đi lâm hải vi hé miệng cười một tiếng ngươi lần này đánh bại lương thiếu thiên thủ hạ ám lang là ta lâm ra lập xuống đại công mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi để cho ta dễ chịu để cho ta mở mày mở mặt ta tạm giữ t r ư ớ c lâm ra nhận lấy tiền bạc làm phó sẽ mọc ra đầu là ta thuộc bổn phận sự tình là đạo lý này nhưng ta còn muốn khen thường ngươi không biết ngươi muốn cái gì ngươi có thể nói cho ta lâm thải vi đại mi gian ra đã người khác muốn khen thường hắn thầm hạc cũng không chối từ nữa cái này lâm ra rất n é o tốt h i ề n t à i ngược lại là có thể muốn nhưng dưới mắt mình muốn mau chóng đột phá dịch cân nhất định phải nhanh dùng siêu cường chân quý đại dược kích thích l ơ g g n liền như là trước đó dùng h ế t tiến thảo cùng hoàng kim t h ủ như vậy tăng lên tiến độ phi thường nhanh Nghĩ ánh ngưng thầm hạc tới mắt ngưng tụ. đây, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm hội phó còn ó thể hay h k có việc cái kia ngươi về sau không cần gọi ta lâm hội phó lâm t h ả i vi nhu hỏa cười một tiếng thầm hạc xứng sở thầm nghĩ trong lòng không phải ngươi để cho ta dạng này têu ha không phải muốn xứng chức vụ a thầm hạc nói ra ai nha xứng chức vụ quá k h á c h khí một chút ta n i ê n kỷ hẳn là lớn hơn ngươi một chút như vậy ngươi gọi ta thả i vi tỷ là được rồi lâm thả i vi phủ một chút trên vai mái tóc được thôi thầm hạc đi ra ngoài thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này à làm sao trở mặt so biến tiên còn nhanh hơn một hồi nhất định phải xứng chức vụ một hồi lại gọi tỷ buổi c h i ề u thầm hạc làm xong công việc về sau liền chuẩn bị đi trở về một bên khác danh xưng tu luyện buôn lôi thủ lương ra tiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên sắc mặt mười phần tiền muộn thủ hạ lập tức nói lương thiếu hôm nay tiểu tử k i ế p như vậy dũng mãnh nếu không cho răng rắc cỏ tiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên một cước đá vào dưới tay mình trên nông trực tiếp đạp lăn trên mặt đất người h ắ n a suy nghĩ gì đừng hơi một tí làm răng rắc kia một bộ kia thiếu ra có ý tứ là đương nhiên là mời chào nhân tài như vậy tự nhiên muốn là ta lương ra sử dụng ngay tại thẩm hạc chuẩn bị đi trở về thời điểm đ n g nhiên tới một vị người t h ầ n bí thẩm hạc đang chuẩn bị độc thủ người này liên tiếp lui về phía sau cười cười hạt thân truyền đừng có gấp độc thủ ta không phải đến gây chuyện ta là tới mời hạt thân truyền hồi lâu thầm hạc ánh mắt ngưng tụ các ngươi công tử là ai thiều buôn lôi thủ lương thiếu thầm hạc nhĩ mày không đi không rảnh ngay lúc này lương thiếu xuất hiện hắn cười cười hạc thân truyền cho chút thể diện kết giao bằng hữu như thế nào yên tâm ta tuyệt đối không phải tới tìm ngươi gốc dạng ta lương thiếu thiên không có đần như vậy ám lang tài nghệ không bằng người phải bị ngươi đánh chết vậy được đi thầm hạc đi theo lương thiếu cùng đi trong từ lâu thầm hạc cũng không sợ lương thiếu độc thủ lại nói bây giờ có sư phụ cái này một tôn đại thần người bình thường cũng không dám động đến hắn lại nói hắn hiện tại chiến lực coi như không tệ đối mặt dịch cân b i ê n mãn cũng có thể chống lại cái này lương thiếu chỉ cần có đầu góc liền sẽ không động thủ với hắn đương nhiên nếu như không có đầu góc hắn cũng không sợ hạt thân truyền trước đó không biết ngươi lần này đối q u y ề n thượng xem như nhận biết ngươi thầm hạc cười cười k h á c h khí hạt thân truyền ngươi tuổi không lớn lắm bản sự lại không nhỏ không bằng cân nhắc gia nhập ta lương ra làm ta lương ra một đầu trung quyển như thế nào ta lương ra bao người hài lòng lương thiếu thi mắt trung quyển thầm hạc nghe đến đó sắc mặt trở nên có chút ầm chầm lương thiếu thiên cười cười hạt thân truyền ta người này cũng rất thẳng trung quyền hai chữ hoàn toàn chính xác không dễ nghe nhưng ta đây là cho ngươi cơ hội ta cũng biết ngươi bối cảnh gì ngươi là hạ lão quỷ cái thứ năm đồ đệ nói thật ngươi tại cái t i ê u bên cạnh cũng không có gì phát triển tại lâm gia càng không có cái gì phát triển chẳng lẽ lại ngươi cưới lâm t h ả i vi làm đến cửa con rể lâm t h ả i vi nữ nhân này ánh mắt cao r ấ t t r ư n g mắt ngươi tên tiểu tử nghèo này xuất thân không bằng làm ta lương ra trung quyền ta lương ra có thể cho ngươi giúp đỡ đại dược thậm chí để ngươi tu luyện ta ra chuyển việt học buôn lôi thủ chương năm mươi ba c á c cục cựu diệp nhân sâm、4. chương năm mươi ba cách cụ cựu diệp nhân sâm bốn lương thiếu ta tiền đồ cũng không cần ngươi quan tâm cáo tử thầm hạc đứng dậy liền đi lương thiếu t i ê n sắc mặt trở nên vô cùng â m t r ầ m â m t r ầ m tới cực điểm bất quá hắn vẫn là chế trụ lửa g i ậ n trong lòng hạc thân truyền ngươi làm thật cảm thấy ngươi tại truy phong võ quán có tiền đồ hạ thanh sơn là hạ lão quỷ chất nhi lý anh lạc lại là hạ lão quỷ coi trọng nhất đệ tử ngươi lấy không được cái gì tài nguyên một cọc lông đều không có ai mẹ hắn sẽ coi trọng ngươi a vẫn là câu nói kia ta tiền đồ không cần lương thiếu quan tâm một bên thủ hạ nhìn xem một màn này lúc này ngăn lại thẩm hạng tiểu tử ngươi quá không cho chúng ta lương thiếu mặt mũi nhiều ít người muốn làm trung khuyển cũng không có tư cách thẩm hạng ánh mắt lạnh lẽo cầm ra người này bạc vai lốn l é o trực tiếp v ậ n gãy một đầu cánh tay ném xuống đất a cánh tay của ta người này nhìn xem máu me cánh tay têu đau đớn không thôi lương thiếu thiên ngược lại là không có độc thủ mà là lạnh lùng nhìn xem thẩm hạc đi ra cửa bên ngoài thủ hạ che lấy tay cụt lương thiếu vì cái gì không giết hắn tiểu tử này quá bá đạo a leo quá câm miệm cho ta lương thiếu thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm không để ý đến dưới tay mình mà là đi ra ngoài đổi lại là những người khác thật sự là hắn muốn độc thủ muốn hạ sát thủ nhưng hạ lão quỷ thân truyền hắn không dám quá làm càn g độc thủ ngoại môn c ử u đại môn hộ mỗi một nhà đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt nếu như đắc tội hạ lão quỷ lại cho lương ra nhiều một định nhân cái này không tốt lắm bản thân buôn lôi lương ra liền cùng lâm ra quan hệ không tốt cũng cùng chúc ra bên kia quan hệ không tốt lại thêm một cái hạ lão quỷ vậy liền thật rất có áp lực sẽ bị cha hắn đánh chết bất quá cái này ngậm bù hòn hắn cũng không thể rồi đến lược thi tiểu kế để người khác đến làm hắn dạng này hạ l a o quỷ liền không tìm được lương ra trên đầu đến thôi vẫn là chờ quần anh đại hội đi qua lại nói rất nhanh t h ư ờ n hạc trở về tới trong nhà sau đó lại tôi luyện nữa đêm bên trên nhìn xuống tiến độ giá trị tăng lên xác thực rất chậm dưới mắt còn có mười chín ngày quần anh đại hội liền muốn mở ra ngày mai không biết lâm thả i vi bên kia có thể hay không cho mình khen thưởng linh dược hy vọng có thể đi đến lúc đó lại hoa một chút tiền mua sắm long hồ hoàn cả hai kích thích phía dưới nhìn xem phải chăng có cơ hội xung kích dịch cân viên mãn vào lúc ban đêm lâm ra bên này lâm thả vi cùng mẫu thân cùng lâm viễn đồ ăn đồ cơm t ố i Lâm h ả i vi tâm tình vô cùng tốt ăn hai bát lớn ô ô, không để ý ăn nhiều không được đợi lát nữa muốn đi luyện một hồi không phải bụng nhỏ lớn lên mẫu thân lắc đầu cười nói t h ả i vi ngươi ngày bình thường không ăn nhiều như vậy ban đêm ăn nhiều như vậy nhìn ngươi thật cao hứng có cái gì chuyện cao hứng à? lâm t h ả i vi lắc đầu không có gì à, chính là hôm nay khẩu vị lớn một chút thôi chỉ chốc lát sau lâm t h ả i vi trở lại chính mình quê phòng mở ra một cái g i ư ơ n g từ trong g i ư ơ n g lấy ra một cái hộp hộp mở ra tản ra một c ố dư giả mùi thơm cựu diệp nhân sâm muốn hay không cho tiểu tử này đây lâm hải vi suy tư một chút t i ể u diệp nhân xâm mười phần chất quý phụ thân bỏ ra rất lớn đại giới mới cho ta lấy tới hai gốc ta phục d ụ một gốc tiếp tục phục d ụ n g chỉ sợ cũng khó mà phá hạn à ta cái này tư chất lại phục d ụ n g chính là lãng phí mà lại đồng dạng đại dược phục d ụ hai lần hiệu quả giảm bớt đi nhiều không bằng thuận nước đầy thuyền làm ất tỉnh để thẩm hạc phục d ụ n g đây cũng là ta đối với hắn đầu tư mà lại ta cũng hỏi thăm một chút tiểu tử này người không tệ trung thực chịu làm cũng rất nhân nghĩa lâm hải vi mỹ môi é o tóc mình tơ thôi liền cho hắn đi tiểu tử này cảm giác thiên phú so với ta tốt đây tương lai tiền đồ khẳng định là có nhưng hắn không có gì bối cảnh lại là trễ n h ấ t nhập môn truy phong g ó quán khẳng định không chiếm được hạ quán chủ coi trọng dù sao hạ quán chủ có lý anh lạc có hạ thanh sơn lâm hải vi nói một mình lại đặt mông ngồi tại bệ cửa sổ bây giờ mọi thành thế cục biến hóa rất lớn chúng ta cựu đại môn hộ trung quy là nội thành hàn gia thế lực cựu đại môn hộ cũng là minh tranh hàng đấu ai cũng không biết tương lai lại sẽ như thế nào ta lâm ra chỉ một mình ta độc n ữ ta tư chất cũng có thể đột phá dịch cân viên mãn toàn bộ nhờ đại dược cho nên lúc này càng hẳn là đầu tư hắn đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi mặc kệ lúc nào đều so dẹt hoa trên gấm tốt gấp mười lần gấp trăm lần là người vẫn là cách cục mở ra một chút ừ m chính là như vậy tiểu tử thiện nghi ngươi lâm t h ả i vi làm ra một cái quyết định trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười ngày thứ hai lâm t h ả i vi đi vào nhà mình một chỗ hội sở bên trong để t h ẩ m hạc đi qua thảy vi tỉ t h ẩ m hạc c h ắ p tay lâm t h ả i vi cười cười đến hạc tử đưa cho ngươi t h ẩ m hạc nhìn xem một không có mở ra đây là ngươi mở ra nhìn xem liền biết lâm thảy vi hé miệng cười một tiếng thầm hạc lúc này mở ra con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại r u n g động trong lòng cựu diệp nhân sâm hiệu quả siêu cường không nghĩ tới lâm t h ả i vi vậy mà đưa như thế đại dược cho hắn t h ả i vi tỷ đây là cựu diệp nhân sâm lâm t h ả i vi nhẹ gật đầu không sai ngươi rất có nhãn lực tình cái này đích x á c là cựu diệp nhân sâm lúc trước phụ thân ta bỏ ra lớn đại giới lấy tới hai gốc một gốc ta phục d ụ n g về sau hấp thu ba năm liền đột phá dịch cân viên mãn ta lại phục dụng cũng không có ý nghĩa liền giao cho ngươi đi thầm hạc mừng rỡ trong lòng có cựu diệp nhân sâm lớn như thế thuốc kích thích nói mười chín ngày dịch cân đại viên mãn tất phá đã tạ thải vi tỷ thầm hạc lúc này nhận lấy sau đó chắp tay cảm tạ lâm hải vi phất phất tay trêu kẹo nói không cần cảm tạ ta cũng là nhìn người thiên phú không tội đối người đầu tư tôi ta nói chính là lời nói thật tương lai người nếu là lợi hại cần phải có ơn tất báo nha thầm hạc nhẹ gật đầu thải vi tỷ yên tâm thầm hạc tương lai nhất định c h i ân đ ủ bao được có người câu nói này ta an tâm đúng người đáp tội lương thiếu tiên phải cẩn thận một chút lâm hải vi nhắc nhở thầm hạc nhẹ gật đầu thải vi tỷ yên tâm được theo giúp ta ra ngoài đi dạo phố lâm thả i vi nói được không có vấn đề ngươi ngược lại là đáp ứng rất dứt khoát lâm thả i vi phủ một chút bên thai mái tóc thầm hạc cười cười ta dù sao cũng là thả i vi tỷ khách khách nhà đừng nói bồi thả i vi tỷ dạo phố chính là cho thả i vi tỷ theo chân ấn chân những này ta cũng sẽ không một chút những mày lâm thả i vi trợn nhìn thầm hạc một chút nghĩ hay lắm sau đó thầm hạc liền bồi lâm thả i vi cùng đi ra đi dạo một hồi màn đêm b u ô n g xuống thầm hạc đưa lâm thả vi trở về lâm ra về sau thầm hạc một người liền trở về nhà mình dọc đường trải qua một chỗ trong rừng cây thầm hạc nghe thấy được thanh âm kỳ quái ngay lúc này phía trước trong rừng nằm một người trên người người này có k h ô cạn bếp máu nhìn qua hơn bốn mươi tuổi có chút suy yếu tiểu huynh đệ có nước ga có thể hay không để cho ta uống miếng nước thầm hạc cảm giác người này không đơn giản nói như thế nào đây dù sao cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác cảm giác người này tựa như là một cái thụ thương máy hổ thật có l ỗ i không có thầm hạc chuẩn bị nhanh chóng rời đi ngay lúc này chương năm mươi bốn oanh sắt đ o à n cốt cờ giả một chương năm mươi bốn oanh sắt đ o à n cốt cờ giả một ngay lúc này vị này người mặc màu nâu đậm nam tử trung niên mở miệng nói ngươi cho ta một n g ụ m nước uống sau đó cho ta xử lý một chút vết thương trên người của ta có hai ngàn lượng ngân phiếu ta toàn bộ tặng ngươi t h ẩ m hạc dừng bước lại xoay người sang chỗ khác nhìn người này một chút người này ánh mắt b ư ơ n g xuống cũng không có cùng t h ẩ m hạc đối mặt tiền hắn không thiếu trên người hắn có bảy tám ngàn lượng ngân phiếu không cần đến n h ặ t cái này tiện nghi chủ yếu là người trung niên này nam nhân cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm mà lại t h ẩ m hạc trên thân còn có cựu diệp nhân sâm nhanh đi về phục d ụ mới là vương đạo không thể ở chỗ này sinh thêm sự cố người này xem bộ dáng là bị người cho truy sát còn bị thương thật có lỗi ta không rảnh t h ẩ m hạc đang chuẩn bị quay người ngay tại một sát na này trung niên nam nhân đột nhiên ngừng đầu đôi mắt bắn ra một vòng hư quang bất quá lập tức ánh mắt trở nên nhu h ò a giọng nói vô cùng chậm. n g ư ơ i là ta xử lý vết thương ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ truyền thụ y bắt cho ngươi ngươi tại cái này khai nguyên ngoại thành nhất định có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa thu đồ t h ẩ m hạc chưa từng nghĩ tới trên trời sẽ rớt đĩa bánh xuống tới người này rõ ràng bị cái gì siêu cấp cao thụ trọng thương tiền bối ta không có hứng thú thật có lỗi không phải do ngươi hả thầm hạc nhữ mày nghe thấy người này như vậy ngữ khí hắn mười phần khó chịu chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ép buộc ta nghe ngươi hô hấp bất quá dịch cân đại thành nếu như không phải ta thụ t h ư ơ n g trong nháy mắt vung lên đầu ngươi liền muốn đũ đầu sức chán mau đưa ngươi bên hông hổ l ô nước đưa cho ta lại quay lại đây là lao phu xử lý vết thương thầm hạc trong lòng giật mình người này hảo hảo cường hãn bằng vào hô hấp liền có thể phỏng đoán người khác cảnh giới hắn rốt cuộc là ai thầm hạc nhĩ mày bất quá người này thụ thường thầm hạc cũng không sợ người này nói bá đạo cường hành để hắn mười phần khó chịu thất phu ngươi nếu là thái độ tốt một chút cho ngươi uống chút nước không có vấn đề nhưng ngươi như vậy ngữ khí ủy tài giúp ngươi t h ẩ m hạc n h ấ p chân liền đi nhưng mà còn chưa rơi xuống đất một đạo băng lanh thanh âm chuyển đến ngươi dám động một bước chết t h ẩ m hạc lạnh lùng nói thất phu ngươi ta năm trượng khoảng cách ngươi bị thương như thế nào để cho ta chết phí một tiếng người này kẹp lấy một viên hòn đá nhỏ bắn ra cục đá vạch phá hư không trực tiếp xuyên thấu một c â y đại thụ bực này kinh đạo để thầm hạc một nháy mắt mồ hôi lâm ly người này thật mạnh người này thực lực chỉ sợ không thua bởi ngoại thành cựu đại môn hộ cao thủ đ o á n cốt cường giả thầm hạc trong nháy mắt minh bạch lại không nghe lời ta xuất thủ liền có thể g ã y xuyên đầu ngươi nam tử trung niên lạnh lùng nói mẹ nó đi cái đường cũng quá xôi x ẻ o thầm hạc trong lòng giận mắng chính mình làm gì hôm nay muốn đi một con đường về nhà lần này tốt không cách nào thoát thân loại này bị người uy hiếp cảm giác là thật không thoải mái a vẫn là thực lực nếu là thực lực đủ mạnh đi qua tại chỗ bạn gãy cái này thất phu cổ để hắn còn dám uy hiếp nhưng hiển nhiên hắn thực lực bây giờ không được cũng không dám cược thầm hạc xoay người sang chỗ khác cười cười tiền bối ngươi cũng thụ thương còn muốn giết người a thôi xem ở tiền bối thụ thương phần bên trên ta nguyện ý cho xử lý vết thương bất quá tiền bối mới vừa nói trên người có hai ngàn lượng ngân phiếu có thể hay không chức cho tại hạng người này hít mắt từ trong ngực lấy một chồng ngân phiếu q u ă n tới thầm hạc nhặt tốt ngân phiếu nhanh chóng bỏ vào trong ngực sau đó đi đến người này bên cạnh tiền bối thụ thương không nhẹ đây trên người của ta túi láo bên trong có thuốc cho ta lấy ra đốt cho ta được thôi thầm hạc làm theo sau đó lại là người này xử lý một ít vết thương xử lý hoàn tất về sau thầm hạc nói tiền bối nhìn ngươi n ồ i lâu chưa có ăn ta đi cấp ngươi mua chút đồ vật t h ẩ m hạc vừa nói xong liền bị người này nắm bà v a i muốn đi không được tại chỗ ngồi xuống tiền bối vết thương xử lý cho ngươi thả ta đi chờ ta nghỉ ngơi một hồi người này lạnh lùng nói vậy được đi ta không đi tiền bối ngươi không phải muốn uống nước a đến uống trước một chút t h ẩ m hạc gỡ xuống bên hông bên trên hồ lô vàng mở ra mượn bình đưa cho người này người này tiếp nhận hồ lô vàng u n g hộ cục uống một n g ụ m liền đem hồ lô vàng đưa cho thầm hạc mùi vị không tệ tiền bối uống nhiều một chút thầm hạc cầm tới hồ lô vàng lại nhét vào người này trên tay tiền bối ngươi thụ thường được nhiều u ố n g nước một hơi uống cặn đi người này cầm hồ lô vàng uống một hớp cái làm sau khi uống xong trung niên nam nhân lạnh lùng nói tiểu tử tính ngươi vận khí không tốt tiền của ta không phải ai đều có thể lấy đi tiền bối có ý tứ gì muốn lấy toán trả ơn thẩm hạc sắc mặt nghiêm túc theo bản năng lui lại mấy bước cùng người này kéo dài khoảng cách tính ngươi vận khí không tốt ai bảo ngươi nhìn thấy ta nữa nha t ố t đi chết đi、Và、anh trung niên nam tử này đột một từ mặt đất mọc lên lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến thẩm h ạ cổ họng t h ẩ m hạc không ngừng lùi lại, sau đó hướng phía đúng quần một chảo, một thanh cương liệt vôi vẩy hướng người này, người này chuyển nhảy lên đậu, ống tay áo vung lên, ngăn trở vôi đập vào mắt. ha ha, t u ổ i còn nhỏ, như vậy tiểu nhân hành vi. nam tử trung niên khinh thường nói. t h ẩ m hạc hư lạnh một tiếng, cấu vật cứu ngươi một mạng, ngươi còn muốn giết ta diệt hậu, chết. chỉ bằng ngươi. chỉ là dịch cân đại thành, giết ngươi như giết g à phí một tiếng, nam tử trung niên vừa x à i bước đến, hắn phải nhanh một chút chém giết người này. ẩm, thầm hạc nhấc trưởng quét ngang, cùng trung niên nam tử này đối một kích. thẩm hạc bị một cỗ cuồng bạo kình đạo đánh bay bảy tám m é t có hơn thật mạnh thẩm hạc xoay người mà lên một cái bước xa bay thẳng mà đi một đôi bàn tay giống như thiết truy như vậy hung hăng hướng phía người này đầu lồng ngực chào hỏi không biết tự lượng sức mình nam tử trung niên đánh phía thẩm hạc ẩm thẩm hạc bay ngược mà ra lan lộn trên mặt đất sau đó lại bỏ lên tai chiến thẩm hạc tu vi mặc dù thấp nhưng chiêu thức tàn nhẫn dịch cân đại thành cũng bột phát ra kinh khủng kình đạo xuyên thấu chi lực trung niên nam tử này tuy là đoàn q ố c cao thủ nhưng bị thương cũng không dám cường lực bộ phát trong lúc nhất thời hắn vậy mà bắt không được người này thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ bấm ngón tay tính toán thời gian hẳn là đến thẩm hạc chuyển nhảy lên đ ậ u mặt đất phanh phanh sụp đổ lấy nhất s á t phạt mạnh nhất tiến công trạng thái oanh sát người này không biết tự lượng sức mình ngươi quá yếu trung niên nam nhân s á c h sức đánh hướng thẩm hạc ngay tại lúc giờ khắc này hán tử từ, từ lui lại mấy bước phát hiện thân thể không thích hợp chuyện gì xảy ra nam tử trung niên đau bụng bị liệt độc nam tử trung niên nhìn xem thẩm hạc bên hông hồ lô vàng nước có độc không sai không phải làm mà để ngươi từng ngụ từng ngụt x n g đây thẩm hạc cười nói nam tử trung niên rốt cục minh bạch tiểu t ử này một cố kình để hắn uống uống nhiều uống cạn và nó ngươi t u ổ i còn nhỏ ngươi vì sao như thế hèn hạ vô sỉ thầm hạc lười nhác nói nhảm nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đây chính là đoán cốt cao thủ à, nhất định phải nhanh giải quyết thầm hạc một đôi bàn tay giống như thiết truy không muốn mạng đệm như điên người này lồng ngực mặt đầu trong rừng cây phát ra linh thai n h ứ c g ó c tiếng phá hủy thầm hạc vung mấy trăm trưởng về sau mới thu tay lại nhìn xem dưới chân nằm một bộ r á c ư ớ c chán biến hình toàn thân thi thể huyết đục mơ hồ thầm hạc thở dài một tiếng ta bản thiện lương tại sao muốn bước ta đây chương 55, đại s í c h dương trưởng đ o á n quốc công hai chương 55, đại s í c h dương trưởng đ o á n quốc công hai sau đó thẩm hạc lại hướng xuống đất bên trên c ỗ này rách mướp thi thể đá m ấ y cướp mờ mờ cờ không đánh chết ngươi ngay sau đó thẩm hạc lập tức phục d ụ n g mấy khoả long hổ hoàn khôi phục một chút thể lực một trận chiến này xem như hắn hung hiểm nhất một trận chiến đây chính là đoán cốt c ư ở n g giả a người này bị trọng t ư ơ n g cộng thêm chính mình cho hắn hạ đ ộ n mới làm chết người này nghĩ tới đây thẩm hạc đã cảm thấy đoán cốt cường giả đáng sợ hạ p h n g phong nói qua đoán cốt c ờ n giả g ngoại kinh như núi lở khủng bố như vậy lực xuyên tấu h cực mạnh hiện tại xem ra quả là thế yếu ta còn là quá yếu thầm hạc thầm nghĩ trong lòng sau đó lại nhanh chóng xoát người chỉ chốc lát sau thầm hạc liền từ cái này nhân thân bên trên tìm thấy được một bản bí tịch quyền bí tịch này đại s í c h dương trưởng thầm hạc lật ra xem xét quyền bí tịch này lại là đoán cốt c h â n công thô sơ giản lược nhìn một chút vẫn là nguyên bộ không phải nửa bộ loại kia thầm hạc không kịp nghiên cứu vật này cái này đoán cốt công pháp vô cùng chân quý hơn nữa nhìn đi lên cái môn này công pháp vẫn là đoán cốt pháp thực phẩm hơn mấy ngàn b ạ n lượng thế nhưng là mua m không được cái đồ chơi này bởi vì nguyên bộ đoán q u ố t cấp b ậ c tu luyện pháp bị nội thành gia tộc một mực t r ư ở n g khống không phải ai đều có thể học nghĩ tới đây t h ẩ m hạc nhìn thoáng qua trước mắt thi thể này t h ẩ m nghĩ trong lòng chẳng lẽ người này từ trong thành trục ra người này đến cùng là thân phận gì nghĩ tới những thứ này t h ẩ m hạc lắc đầu đến đi nhanh lên bất kể hắn là cái gì thân phận đâu có chuyện gì liên quan tới ta giờ phút này sắc trời cũng dần dần đen lại cũng rơi ra mưa nhỏ thầm hạc đội vàng rời đi nhưng mà thầm hạc không có chú ý tới chính là tại năm trăm mét có hơn một chỗ nhỏ cao điểm bên trên một vị người mặc màu đen váy dài nữ tử miễn cước khen vị này áo đen váy dài nữ tử mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt chỉ gặp nàng tóc cao cao co lại dùng một cây châm bạc sắt tốt tuyết trắng hai vai lộ ra hai bên hất lên sợi tóc ngực cũng là cao cao phình lên một đôi đôi chân dài trên tay còn mang theo vào ngọc hoàn mỹ thể hiện ra hiệu điệu dáng người rất là rụ t hoặc đồng dạng vị này váy đen nữ tử một đôi mắt chết xạ r a vô cùng cao lanh phí tức ngay lúc này sau lưng đi tới một vị nữ tử nữ tử người mặc áo xanh đi vào nữ tử áo đen sau lưng thiểu thư nếu không ta đi giết hắn nữ tử áo đen phát họa ra một vòng cao lanh ý cười người kia có chút ý tứ người dẫn hắn đi tới gặp ta vâng thiểu thư chỉ chốc lát sau nữ tử áo xanh truy tung thẩm hạc mà đi nhìn xem thẩm hạc đi vào một chỗ trong đường tắt nữ tử áo xanh lặng lẽ đuổi theo ngay tại lúc góc rẽ thời điểm nữ tử áo xanh phát hiện thẩm hạc người không thấy người đâu ngay lúc này nữ tử áo xanh sau lưng xuất hiện một vị nam tử chính là thẩm hạc thẩm hạc lạnh nhật nói vị cô nương này không biết ngươi một đường truy tung ta là mấy cái ý tứ nữ tử áo xanh lạnh lùng nói tiểu thư của chúng ta muốn gặp ngươi các ngươi tiểu thư là ai đi liền biết thẩm hạc nhũng mày thầm nghĩ trong lòng làm sao sự tình nhiều như vậy đều bị chính mình đ ụ n phải ta nếu là không đi đây không phải do ngươi nữ tử áo xanh lách mình mà lên chụp vào thẩm hạc bà bay nhưng mà trong điện quan g hỏa thạch thẩm hạc trở tay sờ mó một thanh thần bí b ộ t phấn trực phú nữ tử áo xanh hai mắt ngay sau đó thẩm hạc một đôi bàn tay liền đối nữ tử áo xanh lồng ngực q u é t tới phanh phanh phanh nữ tử áo xanh bị quét liên tiếp l ù i về phía sau cái này nữ tử áo xanh tức hồn hện tiểu tử này một cố kình công nàng bộ ngực kia thế công để nàng đáp ứng c ô n g xuể tiểu tử ngươi có thể nào như thế vô s ỉ thầm hạc không thèm để ý bàn tay y nguyên quét tới ngay lúc này một chỗ nóc nhà bên trên miễn cưỡng khen nữ tử áo đen lách mình mà xuống tiểu thư nữ tử áo xanh sắc mặt đ ỏ lên lùi ra váy đen nữ tử lạnh lùng nói thầm hạc đánh giá mang theo mạng che mặt vị này váy đen nữ tử nữ nhân này dáng người yểu điệu bất quá thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp vĩ nhân đương nhiên nữ nhân này phát ra áp bách khí tức để thầm hạc không t h ở đổi thầm hạc không hề động hai tay vác tại phía sau lưng không ngừng tìm tòi một chút đám khí nếu như nữ tử này động thủ chính mình sợ rằng sẽ mất mạng đáng chết a vẫn là tu vi quá thấp a nếu là đủ mạnh thật muốn h á i hái một lần nữ nhân này mạng che mặt nhìn xem khuôn mặt kiểu gì cô đương là thầm hạc c h ắ p tay nữ tử che mặt miễn cước khen không nói gì mà là hướng phía thầm hạc đi tới thầm hạc lũi về phía sau mấy bước nữ nhân này tuyệt đối rất mạnh mạnh đáng sợ nàng phát ra cái chủng loại kia áp bách khí thức cảm giác so đoán cốt trung niên nam tử kia còn muốn đáng sợ vê anh thẩm hạc một thanh vôi bung đi các loại bột phấn bung đi nhưng mà đối cái này bung dù áo đen nữ nhân không có cái gì hiệu quả còn có cái gì đều xuất ra ta muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nữ tử áo đen tay phải miễn cước khen tay trái đặt ngang ở trên bụng không có muốn chém giết muốn g ố c thịt thất nghe tuân mệnh thẩm hạc nói nữ tử áo đen cuối cùng mở miệng ngươi không phản kháng ngươi mạnh hơn ta rất nhiều ta phản kháng hữu dụng ngươi một chiêu hẳn là liền có thể hái ta đầu thầm hạc chắp hai tay sau lưng nữ tử áo đen vẫn như c ũ là cao lanh nói ngươi ngược lại là nhìn tối qua ngươi qua đây đi ta không giết ngươi thầm hạc nhớ mày đi tới nhìn xem tuyết trắng hai bay nhìn xem k i a p gỗ cao bộ ngực nữ nhân này thật sự là lại cao lạnh lại r ụ hoặc thầm hạc cũng không dám lại nhìn loạn sợ bị nàng đánh chết nữ tử áo đen chậm d ã i nói ngươi tên là gì tại h ạ trần phi vũ thầm hạc chắp tay trần phi vũ được ngươi đi đi nữ tử áo đen giơ lên tay trái đưa ngón trỏ ra phát họa rũ xuống vai trái xương quay xanh chỗ tóc g i i thật đi、ừ. nữ tử áo đen nói t h ẩ m hạc q u e n người nhanh chóng rời đi biến mất trong đêm tối nữ tử áo xanh phủ một chút ngực n í u lại đại mi đi đến đen váy bên cạnh cô gái tiểu thư tại sao muốn thả hắn đi sau đó hắn cầm tới công pháp làm sao không cầm về đưa cho hắn đi t ố t chúng ta đi nữ tử áo đen m i ễ n cướp ghen q u e n người con mắt nhìn một chút trái phía trên mái hiên đỉnh mái hiên trên đỉnh t h ẩ m hạc xấu hổ cười một tiếng phất phất tay cô nương đi t h o n g thả sau đó t h ẩ m hạc lạ thật đi về đến trong nhà thầm hạc phục bàn một chút chuyện đã xảy ra hôm nay đoán cốt cao thủ bị cô gái áo đen này trọng t h ư ơ n g nữ tử áo đen tán phát khí tức thật là khủng khiếp là tu vi gì mà lại biết là hắn cầm công pháp vì sao không tìm hắn yêu cầu đưa cho hắn nàng rốt cuộc là ai thầm hạc cảm giác nữ tử này không phải ngoại thành người ngoại thành không có loại cao thủ này nghĩ không minh bạch thầm hạc liền không thèm nghĩ nữa sau đó xuất ra đại s í c h dương trưởng nghiên cứu một phen đúng là như thế cái này đại s í c h dương trưởng là vô cùng chân quý đoán cốt công pháp vẫn là nguyên bộ vẫn là thực phẩm cái này đại xích dương trưởng có thể rèn lúc hai trăm l i sáu k ố i xương cốt 206 khối xương cốt viên mãn thời điểm uy lực vô tận trường pháp giống như xích n h ậ t như vậy thật u công pháp t h ẩ m hạc vui sướng trong lòng các loại hán dịch cân giai đoạn sau khi tu luyện xong liền có thể tu luyện đại xích dương trưởng bực này đoán cốt chi pháp chương 56, tu hội ba chương 56, tu hội ba t h ẩ m hạc đem đại xích dương trưởng thu nhận sử dụng tiến hệ thống bên trong đằng sau dịch cân viên mãn lại điều ra đến là được về phần giấy chất bản t h ẩ m hạc trực tiếp đốt thành cho bụi dù sao bị hệ thống nguyên bộ g i bảo cũng sẽ không biến mất sau đó thầm hạc liền lấy ra cựu diệp nhân sâm căn cứ phục d ụ n g phương pháp cựu diệp nhân s â m m ạ i thành phấn sau đó phân luận phục d ụ n g căn cứ lâm thải v i nói nàng phục d ụ n g mấy chục lần không sai biệt lắm thời gian ba năm mới là dịch cân biên mãn đương nhiên t h ẩ m hạc có được bảng h ấ p thu dược hiệu tốc độ khẳng định nhanh chóng còn có hai mươi ngày quân anh đại hội liền sẽ mở ra cái này hai mươi ngày phối hợp với cựu diệp nhân s â m nên vấn đề không lớn chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc liền đem cựu diệp nhân s â m m ả i thành phấn sau đó phục vụ m ộ một phần ba quả nhiên ăn vào bề sau siêu cường dược lực không ngừng kích thích toàn thân lớn gân toàn thân lớn gân giống như liền h o ạ đầu n ớ n thật mạnh dược hiệu tiểu h ả vi mội tử thanh không l đóng cửa phòng nữ tử áo đen gỡ xuống mạng che mặt lộ ra một trường tuyệt mỹ cao lãnh khuôn mặt sau đó rót cho mình một ly trà chậm dại nhấm nháp trần phi vụ à người này chính là tu vi quá thấp là người ngược lại là cơ linh thủ đoạn cũng nhiều uống xong trà về sau nữ t ử áo đen bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút không đúng thân thể luôn có một chút khô nóng cảm xúc lập tức có chút cấp trên luôn cảm thấy không được tự nhiên gương mặt bên trên cũng là có một ít đỏ ứng tình huống như thế nào ra đây là nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ có chút giận dữ đ ô i phấn bên trong còn có đại lựa mê tình phấn thủ đoạn thật đúng là hạ lưu vô s ỉ a nói đến đây áo đen mỹ nữ vận chuyển công pháp trên thân khô nóng trong nháy mắt tối lui sau đó khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười sát phạt quả đoán thủ đoạn lăng lệ hẹn hẹ vô xỉ nhân tài như vậy ta thích mê t ì n h vấn đề cho ta sinh ra phản ứng ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là đầu một cái bản tiểu thư nhất định phải thu thập ngươi một chút áo đen mỹ nữ phát họa ra một vòng ý cười bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua cái này bảy ngày thời gian thẩm hạc không ngừng lá gan tiến độ phối hợp với cựu diệp nhân s â m siêu cường dự lực thẩm hạc tiến độ nhanh như thiểm điện truy phong thủ một nghìn ba nghìn tầm thứ bảy tu vi cảnh giới dịch cân lại thành bộ phát chỉ số ba mươi tiến độ giá trị đã tăng lên tới một n g h n phạm vi còn thừa lại nửa tháng tả hữu đột phá dịch cân viên mãn không còn là vấn đề thẩm h ạ c tin tưởng mình quân anh đại hội bên trên nhất định có thể bộc lộ tài năng mặt khác một chỗ thần bí trang viên vị kia tuyệt mỹ nữ tử áo đen ngay tại rừng trúc lợi công sau lưng đi tới một vị áo xanh tiểu mỹ nữ tiểu thư ừng thế nào cái này nữ tử áo xanh lắc đầu tiểu thư ngoại thành bên kia tìm tòi một nhóm người gọi trần phi vũ người hết thệ có mười tám người sau đó thì sao nữ tử áo xanh nhữ lại đại mi đều là một đám vớ va vớ v ẩ n không phải người kia từ hộ tịch bên kia cũng điều tư liệu không có những người khác gọi trần phi vũ tiểu thư ta lại đi điều tra thêm đi không cần tra xét vì sao ha ha lấy tiểu tử này nước tiểu tính trần phi vũ nhất định là giả danh nữ tử áo đen có chút giận dữ vậy làm sao bây giờ trước xử lý ta tần gia phàn đồ hàn gia sắp xếp không ít người tại ta tần gia không nghĩ tới trần cựu chỉ cũng là người của hàn gia còn dám trộm đi đại s í c h dương trưởng về phần vì sao muốn đưa người kia công pháp ta xem người này can đảm cẩn trọng nói không chừng có thể vì ta sử dụng ta hiện tại cần người mới nữ tử áo đen kéo vai tóc xanh thường bước một hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến thầm h ạ gần nhất cần cù chăm chỉ tại lâm gia làm việc từ khi đánh chết á m lang về sau hạ tại lâm gia bên này ngược lại là có một ít danh tiếng đồng d ạ n g lâm hải vi đối với hắn cũng thái độ tốt hơn nhiều bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua còn thừa lại cuối cùng bảy ngày lâm gia hội sở bên trên thẩm hạc ngồi trên ghế lặng lẽ mở ra số liệu bảng truy phong thủ hai nghìn hai trăm ba nghìn tầm thứ bảy tu vi cảnh giới dịch cân đ ạ i thành b ộ t phát chỉ số ba mươi nhanh dịch cân viên mãn liền muốn nhanh bất quá thẩm hạc cũng không liên lạc được sư phụ bọn hắn không biết lúc nào mới trở về cái này quân anh đại hội liền muốn mở ra ngay lúc này bên ngoài đi tới một vị dáng người cao g ầ y độ ngực gồ cao nữ tử nữ tử này người mặc một thân tử y đi thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ ngắn ngủi nửa tháng không thấy cái này lâm thả i vi dáng người tựa hồ cũng càng phát tốt hạ tử thẩm hạc đứng dậy chắc tay thả i vi tỉ có dành a lâm thả i vi hỏi thầm hạc hít mắt thả i vi tỉ chuyện gì ừ n đi dẫn ngươi đi cái địa phương đi đâu đi thì biết thả i vi tỉ vậy trong này công việc thầm hạc không quá muốn đi ai nha giao cho người khác làm là đủ thầm hạc cùng lâm thả vi cùng nhau lên xe ngựa hôm nay có cái sẽ đều là cựu môn một chút người trẻ tuổi ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức tứ đại gia người đều muốn đi đến lúc đó có thể quan sát bọn hắn luận bản các loại có thể mở mang tầm mắt thầm hạc vốn muốn cự tuyệt nhưng không chịu nổi lâm thải vi nhất định để hắn cùng đi coi như thành là lâm ra công việc theo nàng cùng đi chứ giờ phút này một chỗ tiệc rượu sẽ lên náo nhiệt vô cùng bên trong vừa múa vừa hát rất nhiều ca cơ khiêu vũ sau đó cho đông đảo công tử trẻ tuổi ca mở rượu s a ó g i a rượu phó ra phó thiếu phó văn hổ thôi ra thôi vũ long cùng chúc gia tiểu thư chúc lăng sương cái này t r ú c lăng sương một thân màu trắng trang phục bộ ngực vô cao tư thái ngược lại là mềm mại cũng là thỏa thỏa một viên mỹ nữ ngay lúc này lương thiếu thiên cũng đi lương thiếu thiên mang theo một chút tùy tùng đi vào phó thiếu thôi thiếu t r ú c tiểu thư các ngươi ngược lại là s ớ b a đám người nhao nhao chắc tay lương thiếu ngươi cũng tới đến không m u ộ n a giờ phút này lương thiếu thiên nhìn thoáng qua t r ú c tiểu thư t r ú c tiểu thư thân hình của ngươi tốt hơn rồi t r ú c lăng sương cười cười nào có cùng trước đó vẫn là như vậy không nhiều làm biến hóa ngay lúc này tiệc rượu bên ngoài lại dừng lại một chiếc xe ngựa thẩm hạc cùng lâm thải vi từ trên xe ngựa đi xuống lâm thải vi mang theo thẩm hạc đi vào thôi ra thôi vũ long chặt tay thải vi tiểu thư ngươi tới chế nhất nha phó văn hổ cũng là cười cười đi tới thải vi tiểu thư hồi lâu không thấy khí chất càng tốt ngay lúc này trúc lăng sương nhìn xem lâm thải vi thử nhẹ một tiếng lâm thải vi ha ha nhan sắc bình thường thôi thôi vũ long cùng phó văn hổ hai cái l i ế m chó người ta để người l i ế m a ngay lúc này lương thiếu thiên ánh mắt quét về lâm thải vi cười cười sau đó lại liếc mắt nhìn lâm thải vi sau lương thẩm hạc sắc mặt hắn lúc này biến đổi ánh nên mắt trở lương ệ Ngay sau đó, l thiếu thiên tiến lên. l â m Thải Vy, chúng Vi, t a loại n có sếp h n h ả cười cười còn có thể là ai à tự nhiên phía sau người tên kia lâm hải vi lạnh lùng nói hắn là bằng hữu ta làm sao tích phó văn hổ thôi vũ long hai người nhìn về phía thẩm hạc người này bọn hắn chưa từng thấy qua lâm thả i vi liền nói ngay hạc tử đi không sợ bọn họ cùng ta cùng một chỗ làm nhưng mà thẩm hạc lắc đầu thả i vi tỉ không cần thiết này lại ta đích xác không hợp nhau thẩm hạc nói đến đây liền quay người rời đi hắn cũng không muốn ở chỗ này gây chuyện về phần trao đổi lẫn nhau luật bản chuyện này với hắn không có chút ý nghĩa nào những n à y đời thứ hai các loại quần anh hội bên trên hết t h ể đánh nổ ngay lúc này phó văn hổ ánh mắt ngưng tụ nhìn xem thẩm hạc bóng l ư n g rời đi trong lòng của hắn hư lạnh một tiếng người này vậy mà cùng lâm thả i vi đi được gần như thế lương minh có nhận biết người này danh s ư n g tiểu đ u ô n lôi thủ lương thiếu thiên trong tay quạt xếp lắc lư hai lần đương nhiên nhận biết người này là cấp thấp dân đen bất quá ta cùng lâm thả i vi ngược lại là hết sức thân mật lương thiếu thiên mời chào thẩm hạc không thành tự nhiên muốn đổ thêm dầu vào lửa biết phó văn hổ thích lâm thả i vi cho thẩm hạc thêm điểm mâu thuẫn phó văn hổ nghe đến đó cũng là hư lạnh một tiếng dân đen hoàn toàn chính xác không có tư cách tới tham gia chúng ta sẽ chúng ta sẽ đều là có mặt mỗi người ngay sau đó thôi vũ long cũng là cười cười lương minh cùng phó h u n h nói có đạo lý người mặc áo trắng váy dài trúc l ă n g x ư ơ n g ngược lại là không nói gì mà là uống rượu một chén ngồi đợi xem kịch ngay lúc này lại là một người đi tới người này mặc áo gấm khí độ bất p h à m hắn vừa ra trận tất cả mọi người là đứng dậy người này chính là tề gia công tử tề thư hoàn không biết đang thảo luận cái gì kịch liệt như vậy tề thư hoàn cười nói lương thiếu cười cười t ề minh là như vậy chúng ta sẽ tới một vị bằng hữu vị bằng hữu này là dân đen xuất thân lâm t h ả i vi tiểu thư nhất định phải mang vào ta cảm thấy để người này tham gia chúng ta sẽ kéo xuống chúng ta sẽ cấp ập lâm thả i vi chắc tay t ế minh ta bị bằng hữu này chính là truy p h o n g võ quản thư năm thân t r u y ề n ta nghĩ hẳn là có tư cách đi không biết t ế minh ý như thế nào t ế thư hoàn nghe được truy p h o n g võ quản bốn chữ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ toàn tức nói thả i vi tiểu thư nếu như là truy p h o n g võ quản lý anh lạc cùng hạ thanh sơn tự nhiên có tư cách tới tham gia trận này sẽ nhưng truy p h o n g võ quản thư năm thân t r u y ề n để hắn tham gia hoàn toàn chính xác sẽ kéo xuống chúng ta sẽ cấp bậc trong chúng ta ai không phải dịch cân viên mãn lâm thả vi nghe đến đó nhữ lại đại mi ngay lúc này Thế、thư ế t h hoàn lại nói t h ả i vi cô đường ngươi nhất định phải dẫn hắn n h ậ p hội cũng không phải không được bất quá n h à lâm t h ả i vi chắc tay còn x i n thể huynh nói rõ để tiểu tử này học vài tiếng cho sửa để chúng ta vui vẻ vui vẻ ta liền cho phép hắn lưu tại trong hội trường xem chúng ta lập u bàn t h ế thư hoàn cười nói t h ế thư hoàn vừa d ấ t lời lập tức gây những người khác cười vang t r ú c lang sương cũng là cười cười không nói gì thêm lâm t h ả i vi nghe đến đó lúc này giận dữ thế, thư hoàng, ngươi quá vũ người. thế nào thảy vi tiểu thư ngươi muốn bị hắn ra mặt thề thư hoàn lạnh lùng nói này lại chính các ngươi chơi đi sau khi nói xong lâm t hải vi cũng đi ra ngoài sau khi đi ra ngoài lâm t hải vi một đường phi nhanh nhìn xem thẩm hạc ngay tại mua một chút đồ chơi nhỏ hạc tử t h ả i vi tỉ ngươi không phải tham gia tụ hội a sao lại ra làm gì thẩm hạc ngược lại là s ứ n g sở lâm t hải vi sắc mặt không phải rất dễ nhìn tức chết ta rồi đến cùng xảy ra chuyện gì thẩm hạc hỏi không không có gì lâm t hải vi khó mà nói ra nói đi t h ả i vi tỉ thẩm hạc truy hỏi người sau khi đi cái kia tể thư h o à n tới ta nói để ngươi tham gia lần tụ hội này hắn nói hắn nói hắn nói cái gì thầm hạc ánh mắt n g ư n g tụ hắn nói để ngươi học chó sửa để bọn hắn cao h ứ n g một chút liền để ngươi tham gia này lại ta nghe đến đó liền v ẫ n nộ rời đi đ á n g t i ế c ta đánh không lại hắn không năng lực ngươi xuất khí lâm hải vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thầm hạc nghe đến đó sắc mặt trở nên vô cùng ầm trầm t h ề thư hoàn tốt, lấy có đường đến chỗ chết quân anh đại hội đánh chết hắn hạc tử thật xin lỗi hôm nay ngược lại để ngươi bị vũ n h ụ lâm hải vi thật có lôi thầm hạ cười c cười không có gì thải bi tỉ thầm hạ cũng c không nóng nảy lập tức liền muốn đột phá dịch cân viên mãn đến lúc đó lại hung hăng đánh chết những người này về đến trong nhà thầm hạ c phục d ụ n g một lần cuối cùng cựu diệp nhân sâm phục d ụ n g về sau lập tức dạ dày chuyển đến nóng bỏng cảm giác cả người làn da cũng là đỏ bừng vô cùng đây là siêu cường dược hiệu tác dụng toàn thân lớn g â n phảng phất là bị con kiến cắn xé thầm hạc một thân một mình đi vào một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ trong rừng cây một đôi thiết truy bàn tay hung hăng quét về phía cây gỗ khô bắp thịt cả người giống như sắt thép đổ bê tông trên thân lớn g â n chuyển lại ra kinh khủ cứ như vậy một ngày thời gian trôi qua hai ngày thời gian đi qua rốt cục ngày thứ sáu một cái sáng sớm thẩm h ạ c tâm huyết dâng trào toàn thân không nói ra được kỳ diệu cảm giác hắn lúc này mở ra số liệu bảng truy phong thủ 2.999, 3.000, t ầ n g thứ bảy tu vi cảnh giới dịch cân đ ạ i thành bộ phát chỉ số ba mươi phá dịch cân viên mãn thành thẩm h ạ c đột nhiên vừa quát toàn thân kình đạo trong nháy mắt lên cao mấy cấp bậc trên thân lớn g â n b ữ n g chắc mấy lần liên tục không ngừng kinh khủng ngoại kình n n chứa tại lớn gần bên trong thẩm hạc tùy ý một cước bước ra kinh khủng ngoại t ì n h từ lòng bàn chân lan tràn đ ì n h viện mặt đất lập tức sụp đổ sau đó trở tay một t r ư ờ n g vô hướng tường đá một tiếng ầm vang tường đá giống như đậu h ũ như vậy nổ thành khối vụ thẩm hạc không dám tiếp tục p h ó n g thích ngoại t ì n h đây chính là nhà mình đ ì n h viện phá hủy lại muốn được mời người tới sửa thợ truy phong thủ một ba nghìn năm trăm tầm thứ tám tu vi cảnh giới dịch cân viên mãn buộc phát chỉ số ba mươi lăm thẩm hạc giờ phút này khí huyết hùng hồn ánh mắt sắc bén sinh mệnh lực cường hãn sau đó một trảo liền có thể khai sơn phá thạch bực này trạch thái hoàn toàn chính xác so với dịch cân đại thành mu sau khi đột phá thẩm hạ tâm tình thật tốt một tháng trước đó hắn mới dịch cân tiểu thành sau đó mười ngày phá dịch cân đại thành hai mươi ngày phá dịch cân viên mãn bước này tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người để cho người ta kinh khủng một tháng khổ tu tương đương với người khác ba năm năm năm lâu thế gian này còn ai có hắn tốc độ tu luyện như vậy mà lại thẩm hạ tu luyện võ đạo còn có một cái đặc điểm đó chính là cùng giai trên cơ bản vô địch tỷ như dịch cân viên mãn hắn là dựa vào lấy bảng tăng lên không có chút nào lỗ thủng người khác khổ tu cuối cùng có lỗ thủng cho nên trên cơ bản hắn cùng giải quyết giai vô địch thẩm hạc nghĩ đến lương thiếu tể thư hoàn các loại người hắn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh quân anh đại hội nhất định đánh nổ những người này chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền đi lâm ra bên kia ba ngàn lượng ngân phiếu thẩm hạc nhận lấy tới tay hiện tại thẩm hạc cũng rất giàu có trên thân chọn vẹn vạn lượng ngân phiếu tưởng tượng trước đó còn đang vì mười lượng bạc bái sư mà phát sâu ba tháng ngắn ngủi thẩm hạc sắp khinh thường q u ầ n hùng c h ư n ă m mươi tám quân anh đại hội mở ra c h ư n ă m mươi tám quân anh đại hội mở ra c h ư năm mươi tám quân anh đại hội mở ra thẩm hạc chuẩn bị đi võ quán bên kia nhìn xem chính mình sư phụ trở lại chưa quân anh đại hội ngày mai liền muốn mở ra nhưng mà dọc đường thẩm hạc gặp một người người này mang theo mấy cái tùy tùng đem thẩm hạc ngăn ở một chỗ không người trong đường tắt n g ư ờ i là ai thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ tiểu tử ngươi thật sự là dễ quên a phó gia phó văn hổ phó văn hổ lạnh lùng nói tìm ta chuyện gì tiểu tử ta muốn nói cho ngươi một chuyện mời ngươi rời xa lâm thải vi nếu không bản thiếu đối ngươi không khắc khí phó văn hổ lạnh lùng nói ta liền không xa cách lại như thế nào đâu không chỉ có không xa cách ta còn muốn cầm xuống nàng thầm hạc cười cười phó văn hổ sắc mặt đại biến tiểu tử n g ư ơ i thật can đảm n g ư ơ i bất quá một cái lớp người quê mùa bái nhập truy phong v õ quán trở thành thân truyền n g ư ơ i dám cùng ta đoạt nữ nhân hôm nay không phế ngươi ta cũng không phải là phó văn hổ cũng không phải là mai hoa kiếm t r u y ề n nhân lên phế đi hắn phó văn hổ ra lệnh một tiếng sau lưng năm cái tùy tùng cùng nhau tiến lên thầm hạc chuyển n h ả lên động dẫn theo bàn tay chấn sát đi qua không đến mấy hơi thở năm đạo bóng người huyết nhục nổ tùng chết không thể chết lại phó văn hổ biến sắc hắn từ bên hông rút ra trường kiếm không nghĩ tới ngươi lại có chút bản sự để ngươi mở mang kiến thức một chút mai hoa kiếm lợi hại két một tiếng phó văn hổ thi triển mai hoa kiếm kiếm quăng đánh tới cái này mai hoa kiếm p h á p hoàn toàn chính xác không yếu cộng thêm phó văn hổ cũng đích thật là dịch cân viên mãn thực lực vẫn phải có nhưng hắn đối mặt chính là giết người như ngoẹ thẩm hạc không phải người khác kiếm quăng còn không có r ả o bên trong thẩm hạc liền bị thẩm hạc một phát bắt được xoay thành hình méo mó phó văn hổ kinh hãi liên tiếp lui về phía sau cái này sao có thể thẩm hạc dưới chân chấn động lực lượng cường đại khiến cho hắn bắn ra đi qua sau đó nâng cao bàn tay cái này bàn tay giống như to lớn thiết truy đồng dạng hung h ă n g quét về phía phó văn hổ phó văn hổ hai tay giao nhau đón đỡ nhưng chỗ nào chống đỡ được thẩm hạc như vậy bạo kích bạo kích phía dưới lúc này đánh gãy phó văn hổ hai tay cả người càng làn đệm ở vách tường khiến cho vách tường lõm phó văn hổ miệng bên trong chảy ra máu tươi mơ hồ không do nói ta ta sai rồi thẩm hạc đi đến trước người hắn nhấc lên bàn tay không nói hai lời liền hướng phía hắn lồng ngực quét tới thời khác này phó văn hổ toàn bộ thân hình đã lo tiến trong vách tường toàn thân máu me đ ồ n đĩa đã bị thẩm hạc đánh cho không thành hình người sau một lát thẩm hạc chưa từng người đường tắt đi ra chỉ chốc lát sau có người phát hiện phó văn hổ bị giết lúc này thông chi phó ra bên kia phó ra bên kia giận dữ nhưng không thể tìm tới là ai làm ác thẩm hạc tại võ quán bên trong chờ đợi sư phụ của mình trở về quả nhiên trước khi trời tối vài con khoái mã trở về chính là sư phụ hạ thòng phong đại sư minh hạ thanh sơn nhị sư tỷ lý anh lạc tam sư minh hàn thiết tứ sư minh chu phong trở về thời khắc này hạ thanh sơn là dịch cân viên m ã tu vi lý anh lạc cũng là dịch cân viên mãn tam sư minh hàn thiết cùng tứ sư minh chu phong hai người vẫn là dịch cân tiểu thành bất quá thẩm hạc chưa hề nói chính mình là dịch cân viên mãn cho nên ẩn giấu đi một chút khí tức của mình cho dù là hạ t ỏ n g phong cũng không thể phát giác thẩm hạc cảm giác thực lực mình hẳn là s o nhị sư tỉ lý anh lạc đều mạnh hơn về phần hạ thanh sơn một c ọ n lông đều không phải là hạ thanh sơn chiến lược nhiều nhất cùng phó văn hồ không sai bề lắm bất quá hạ thanh sơn y nguyên rất cao ngạo nhìn xem thẩm hạc hán khinh thường nói tiểu tử ngươi gần nhất nhưng có lười b i ế n luyện õ thẩm hạc chắc tay đại sư minh như thế không có bất quá ngươi xuất thân ti tiện lại không tài nguyên lại thế nào luyện đều như thế còn không bằng đi trong núi chăn heo đi ha ha ha ha hạ thanh sơn lắc đầu cười nói quay người rời đi nhìn xem cao ngạo hạ thanh sơn thẩm hạ cũng lười lý người này sau đó hạ tòng phong giảng một chút ngày mai quần anh đại hội địa điểm ngày mai quần anh đại hội địa điểm ngay tại phong n g u y ệ t sơn trang nội thành hàn gia cao thủ sẽ đến ngày thứ hai sáng sớm hạ tòng phong mang theo năm cái thân c h u y ể n đi phong n g u y ệ t sơn trang thời khắc này phong nguyện sơn trang mười phần náo nhiệt trong sơn trăng chỗ xây dựng lên lôi đài một vị khí huyết cường đại nam tử trung niên mang theo người khoát trọng giáp hộ vệ đội và ở phong n g u y ệ t sơn trang phong n g u y ệ t sơn trang võ giả nhìn xem vị lao giả này đều là lộ ra kính nảy ánh mắt không dám lỗ mãng vị trung niên nam tử này chính là nội thành hàn gia một vị chấp sự tên là hàn tiên h hành lần này quân anh đại hội cũng là vì nội thành hàn gia tuyển chọn người mới cho nên nếu ai có thể đoạt giải nhất trở thành thứ nhất nhất định nhận hàn gia coi trọng nội thành tam đại gia mới thật sự là cự đầu có cưng pháp có chân quý đại dược bất quá ngoại thành thuộc về hàn gia phân công quản lý mặt khác hai nhà mặc kệ ngoại thành cũng không thể nhúng tay ngoại thành sự t ì n h chỉ chốc lát sau ngoại thành chín đại thế lực lục lần lượt tới trước hết n h ấ t tới thì là một trong t ứ đại gia phó gia phó khai thiên phó khai thiên thần sắc phiền muộn đến cực điểm con trai mình hôm qua bị người bánh sát đến nay tìm không thấy hung thủ bây giờ chỉ có thể mang theo gia tộc mấy người khác đến đây tham chiến phó khai thiên chắc tay gặp qua hàn chấp sự hàn thiên hành nhẹ gật đầu ừng phó khai thiên mang người ngồi ở một bên sau đó thôi ra thôi hóa nguyên mang theo nhi tử cùng gia tộc mấy cái tinh anh lại tới đây thôi hóa nguyên chắc tay gặp qua hàn chấp sự hàn thiên hành nhẹ gật đầu sau đó trúc gia trúc hải tuyền mang theo nữ nhi trúc lăng sương còn có gia tộc tinh anh đến đây sau đó lại là danh xưng buôn lôi vô địch thủ lương hổ mang theo có tiểu buôn lôi thủ ngoại hiệu nhi tử lương thiếu thiên cùng gia tộc tinh anh đến đây gặp qua hàn chấp sự sau đó lại là hai trong hội tề gia tể trường quan mang theo nhi tử tể thư hoàn bọn người đến đây lâm gia thì là mang theo độc nữ lâm thải vi đến đây bây giờ bốn nhà hai sẽ sáu đại môn hộ đã đến sau đó lại là ba đại võ quán bên trong hai đại võ quán theo nhau mà tới theo thứ tự là kinh lôi võ quán giang thiên phong mang theo đại đệ tử bọn người đến đây kinh lôi võ quán chuyên tu thối pháp thối pháp cực kỳ bá đạo c ư ờ n g hành đặc biệt là đ o ạ t mệnh thối pháp nổi danh nhất sau đó lại là phù vân võ quán quán chủ tiết bảo long mang theo đại đệ tử bọn người đến đây phù vân võ quán đường lang quyền pháp cũng là hùng t à n bà phần chúng ta gặp qua hàn c h ấ p sự hàng thiên hành nhẹ gật đầu ửng sau đó lại là hạ t o à n phong mang theo năm vị thân truyền đến đây lâm hải vi nhìn xem năm vị thân truyền bên trong người cuối cùng chính là thẩm h ạ đối thẩm h ạ nháy một chút con mắt lý a n lạc bắt được một mặt này lúc này nhìn thoáng qua thẩm hạc sư đệ a không tệ a cùng t h ả i vi mội m ộ i câu được khu khu cái gì thông đồng sư phụ không phải để cho ta tại lâm gia tạm giữ trước một tháng a cho nên có chút quen thuộc thẩm hạc cười nói người đoàn ta tin hay không lý anh lạc đôi mắt đẹp quét ngang hạ tòng phong đi lên đồng dạng cũng là chắc tay gặp qua hàn chấp sự ừ n một môn song viên mãn không tệ hàn tiên hành cười nói hạ tòng phong cười cười hàn chấp sự quá khen sau đó hạ tòng phong mang theo năm vị đệ tử cũng ngồi ở một bên hôm nay quần anh đại hội tất nhiên là cạnh tranh kịch liệt một số người nhao nhao đánh giá hạ tòng phong bên này thầm nghĩ trong lòng hạ lão quỷ thật sự là đủ mạnh một môn song viên mãn cựu đại môn hộ bên trong trên cơ bản đều bồi dưỡng được tới một vị viên mãn người n i ê n kỷ không siêu ba mươi tuổi thì như lâm gia liền lâm t h ả i vi thế gia thế thư hằng lương gia lương thiếu tiên trúc gia trúc tiểu thư trúc l a n g sương thôi phó hai nhà cũng là như thế phó gia nhi tự h ô m qua còn thần bí bị giết chỉ có thể tìm người tùy tiện tham chiến mặt khác hai đại võ quán cũng giống như vậy đều là đại đệ tử phương dịch tân viên mãn những người này cũng không biết đ ế n là truy phong vóc oán cũng không phải một môn song viên mãn mà là ba viên mãn rs phiếu đến